A Nguyên liền mỗi ngày rũ đầu nhỏ hữu khí vô lực mà ở quốc công phủ nơi nơi lăn, tuy rằng ở ninh quốc công phu thê trước mặt còn có thể đánh lên tinh thần, chỉ là này ngày thường nếu là không có người khác, nàng cũng chỉ thích ngồi ở trên tảng đá yên lặng mà phát ốc. Nàng cảm thấy chính mình tâm đều không, loại này chống dông cảm giác, có lẽ là bởi vì nàng vốn là một cái mềm yếu người, vô pháp học kiên cường bởi vậy mới có thể như thế. Chính là nàng lại không dám gọi người lo lắng, miễn cưỡng mà nhẫn mại, Một ngày này tinh vương kêu hoàng đế cấp sai sử làm việc nhi đi, không có ở quốc công phủ, A Nguyên liền ngồi ở ninh quốc công phu thê thượng phòng ngạch cửa nhi thượng méo một con xinh đẹp đoá hoa nhi ngốc đốc. Cô nương, ngươi như thế nào ngồi ở nơi này? Ninh quốc công phu nhân thích nhất A Nguyên, bởi vậy thượng phòng bọn nha hoàn đối A Nguyên cũng tất cung tất kính. Ta tới cấp phụ thân mẫu thân thình an. A Nguyên sẽ nhỏ giọng nhi nói. Hầu ra ở trong phòng đâu, cô nương đi vào thời điểm nhỏ một chút thanh nhi. Này nha hoàn Đại Khái nói chính là Nam Dương Hầu, A Nguyên buồn rút chân tưởng hướng trong phòng đi, lại dừng một chút, quay đầu hỏi, nhị thúc. Là nha. Ta đây trong chốc lát lại đến cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an. Chẳng sợ biết A la là chính mình nguyện ý đi toàn quân, chính là A Nguyên lại cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều không thể ở đối mặt Nam Dương Hầu. Nếu không phải Nam Dương Hầu bất công, A la như thế nào sẽ bị bức cho đi lên như vậy gian nan con đường, còn cách nàng xa xa nhi không biết khi nào mới có thể gặp nhau. A Nguyên cũng là có tính tình người, nàng không nghĩ thấy Nam Dương Hầu gương mặt kia, bởi vậy xoay người liền đi ra ngoài. Nàng nho nhỏ thân mình nghiêng ngả lão đảo mà đi ra thời điểm, Ninh Quốc Công đang theo Nam Dương Hầu đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Thấy cục bột béo cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Ninh Quốc Công liền khụ một tiếng nói, đại khái là đi cấp lao thái thái Thịnh an. Nàng là không nghĩ thấy ta. Nam Dương Hầu bình tĩnh mà nói, ngươi nhìn một cái ngươi, đà tâm đi. Ngươi một cái làm trưởng bối. Như thế nào nội tâm như vậy tiểu? Ninh quốc công kỳ thật cũng cảm thấy khuê nữ là bởi vì Nam Dương Hầu Duyên Cơ chưa đi đến phòng, thấy Ninh quốc công phu nhân đối hắn khẽ lắc đầu, vội vàng nói, a nguyên nho nhỏ nhưng ngoan, nơi nào có như vậy nhiều tâm tư, bất quá là lao thái thái càng quan trọng chút. Liên tính, liên tính. Hắn đột nhiên ngạnh cổ đúng lý hợp tình mà nói, liên tính nàng không nghĩ thấy ngươi, này không phải cũng là hẳn là sao. Ngươi vì các nàng tỉ muội làm cái gì? Quản sinh mặc kệ dưỡng. các nàng liền không nghĩ thấy ngươi nói xong lời cuối cùng, ninh quốc công sắc mặt liền tức giận lên ngươi tiễn đi lục nha đầu, lại tiến đi a đường, ngươi nhưng hảo kia trong phủ đều là nhạc dương thiên hạ ngươi ngươi thật đúng là đại a đầu nhị nha đầu đều phải gả chồng kia trong phủ a dư cũng sẽ không có cơ hội va chạm các nàng thấy ninh quốc công trương đại đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn chính mình nam dương hầu liền nhàn nhạt mà nói hôm nay ta tới không phải vì cùng đại ca tranh chấp hắn trầm mặc xuống dưới trầm Dái nói này đi bách việt ta chỉ sợ hữu tử vô sinh phi phi phi ninh quốc công tuy rằng không cao hứng đệ đệ bất công nhi cũng là cũng không nghĩ tới muốn đệ đệ đi tìm chết nghe thấy lời này tức khắc thoá một ngụm nói thư không linh tốt linh hắn vốn là trung nhân người còn quý làm quốc công lại dậm chân nhi còn nói ra như vậy ấu chi nói rõ ràng chính là nhân mỗi ngày cùng cục bột béo trộn lẫn nơi chơi bởi vậy biến choáng váng nam dương hầu khinh thường mà nhìn này huynh trưởng một lát từ một bên trên bàn đem một cái cháp đưa cho huynh trưởng trầm giọng nói đây là nhiều năm như vậy ta chính mình vốn riêng bên trong tiền bạc phân cho mấy cái nha đầu thêm trang thêm trang ninh quốc công tò mò mà mở ra vừa thấy tức khắc đôi mắt thẳng bên trong đều là khế ước khế đất trời nam biển bắc đều có chỉ là chỉ là kinh giao phụ cận ruộng tốt liền có vạn huynh Nay so sánh với nếu bất luận tổ nghiệp kia quốc công gia muốn kiếm đến nhiều như vậy tiền nam mơ tương đối màu mấy cái nha đầu đều có a ra đây nhưng tùy tiện phân a quốc công ra đôi mắt liền quay tròn mà xoay lên. Tuy rằng Nam Dương Hầu thật sâu mà chán ghét A-La cùng A-Nguyên, bất quá hắn không phải cũng không cố ý nói một câu không cho lục nha đầu thập nha đầu. Sao? Đương nhiên, hiện giờ A-Nguyên là đại phòng chi nữ, Ninh quốc công cũng sẽ không vì khuê nữ tranh như vậy một phần của hồi môn, quốc công phủ cái gì không có, một hai phải mơ ước Nam Dương Hầu tiền. Chính là A-La lại thật đánh thật là Nam Dương Hầu nữ nhi, Ninh quốc công liền phiên phiên, trầm ngâm một lát liền nói nói. kia cấp lục nha đầu kia phần ta trước gọi người đưa đến giang đông đi ta thấy chứ ngươi này khế đước bên trong cũng có phía nam nhi ruộng tốt lục nha đầu hiện giờ liền ở đằng kia tiêu nàng liền chính mình quản chính mình này phần tiền bạc cũng coi như là học một ít kinh tế chi đạo hắn liền bay nhanh mà lấy ra hảo chút ruộng tốt khế đước tới Tuy tiện đại ca làm chủ nam dương hầu liền lạnh lùng mà nói hắn hừ lạnh một tiếng lại không có phản bác ninh quốc công quốc công ra tại đây một khắc lần đầu tiên cảm nhận được làm huynh trưởng nói một không hai uy nghiêm nhị đệ cũng yên tâm nay trong phủ đầu còn có chúng ta đâu sẽ không kêu nhị đệ lo lắng trong phủ mấy cái nha đầu chuyện này chỉ là ninh quốc công phu nhân liền ở một bên do dự một chút thấy nam dương hầu ghé mắt xem ra liền ôn thanh nói bách việt tuy rằng nguy cơ thật mạnh chính là nhị đệ càng hẳn là bảo trọng chính mình thân mình ngươi đến nhớ rõ nay trong kinh đầu trong phủ đầu còn có thê tử của ngươi có ngươi nhi nữ nếu là ngươi có nguy hiểm Thê tử của ngươi cùng bọn nhỏ, các nàng chẳng phải là bơ vơ không nơi nương tựa. Vì các nàng, trăm triệu bảo trọng chính ngươi. Cơ khổ. Nam Dương hầu lương bạc môi liền nhấp lên. Cho dù là... Cho dù là vì A-Dư đâu Ninh Quốc công phu nhân không thích A-Dư, chính là cũng không thể không đem nha đầu này cấp tế ra tới. Nàng là thứ nữ, ngươi là nàng duy nhất dựa vào. Nếu ngươi đã chết, nàng ở hầu phủ chỉ sợ liền phải thất vọng. Ninh Quốc công phu nhân chịu đựng ghê tởm ôn thanh nói. Nếu Nam Dương Hầu thật sự là cái từ phụ, nhất định sẽ không bỏ được chính mình vừa chết, ái nữ liền ở Nam Dương Hầu phu nhân trong tay chịu tra tấn. kia A Dư cả đời coi như thật nắm ở Nam Dương Hầu phu nhân trong tay. Không biết như thế nào, Ninh Quốc Công phu nhân nói lên này đó thời điểm, liền cảm thấy địa phương nào điện quang hỏa thạch mà hiện lên cái gì, chỉ là một ít ý tưởng thoáng qua, nàng ngẩng đầu đối diện thượng Nam Dương Hầu lánh đạm mắt. Ta đã biết. Nam Dương Hầu liền ứng. Thấy hắn ứng, Ninh Quốc Công phu nhân liền cười cười. Hòa Thanh nói, "Nhị đệ đã nhiều ngày nhiều đến xem Lao Thái Thái." Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lao Thái Thái như vậy tức giận nhị đệ, cũng đều là nhân một mảnh từ ái chi tâm. Thời trẻ nhị đệ không biết, người bên ngoài đi theo bệ hạ mấy năm, Lao Thái Thái liền ở trong nhà ăn chay niệm Phật mấy năm, ngày ngày lo lắng đề phòng, đều là bởi vì nhị đệ duyên cớ. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, vốn tưởng rằng nhị đệ từ đây liền hưởng thái bình, người một nhà đoàn tụ, ai ngờ nhị đệ nguyên linh quốc công phu nhân đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Nam Dương Hầu có phải hay không điên rồi? Hắn đã vị cực nhân thần, đã là Hầu tức thêm thân, vì cái gì muốn một lần nữa đi liều mạng. Thiên hạ Thái Bình, những cái đó đã từng đi theo Hoàng đế võ tướng là thật sự nhân hiện giờ phú quý mê hoặc mắt. Cũng không phải như vậy. Bởi vì thời trẻ bọn họ vào sinh ra tử, thua thiệt người nhà, hiện giờ, dùng nửa đời sau tới bồi thường. Đa tạ tẩu tử. Nam Dương Hầu liền nghiêm túc nói cảm ơn. Hắn nghiêm túc lên nhấp khỏe miệng bộ dáng. Lệnh ninh quốc công phu nhân hốt hoảng mà cảm thấy quen thuộc, lúc sau liền nghĩ đến, á nguyên quật cường lên thời điểm, cũng là như vậy. Rốt cuộc là thân sinh cha con. Thập nha đầu tuổi con nhỏ, nhị đệ, nếu là nàng có cái gì vô lễ kính nàng mới tưởng khuyên Nam Dương Hầu không cần cùng một cái hài tử so đo, lại thấy Nam Dương Hầu tựa hồ đã thập phần không kiên nhẫn mà sốc mảnh ra bên ngoài đi. Giờ phút này hắn lập tức đi tới nhà ở bên ngoài, một đôi lương bạc mắt liền nhìn đến cổng lớn chỗ, một viên béo đô đô bánh bao chính bái môn tham đầu tham não. tựa hồ ở quan sát hắn có hay không rời đi. Thấy hắn thế nhưng ra tới, kia bánh bao tức khắc mở to một đôi tròn vo đôi mắt, run run tiểu thân mình đã không thấy tâm hơi. Nam Dương Hầu trầm mặc một lát, nhấc chân liền theo đi lên, hắn chân dài thon dài hữu lực, vài bước liền đến cửa, lại thấy một viên bánh bao chính tròn vo mà hướng nơi xa chạy trốn. Nàng chạy không xa, đột nhiên một cái lão đảo lăn ở trên mặt đất, thu không được thế đi, lăn nửa ngày, quỳ rạp trên mặt đất bất động. Nam Dương Hầu nheo nhíu mắt, nhấc chân liền hướng A Nguyên phương hướng đi đến, đi đến nàng phía trước, trên cao nhìn xuống mà nhìn này ăn mặc xinh đẹp đào hoa sắc xiêm y, vẻ mặt lăn đến mê mê hoặc hoặc bộ dáng bánh bao. Nàng xoa xoa đôi mắt, phồng lên béo má một ngông ngồi dưới đất ôm đầu nhỏ hừ hừ, lúc sau nhìn đến trước mặt một đôi màu đen rải, tiểu thân mình đột nhiên cứng đờ, chậm gì gì mà ngẩng đầu. Nàng trong ánh mắt đều là mới lạ cùng bài xích. Nam Dương Hầu liền túi đầu nhìn cái này bị Ninh Quốc công phu thê dượng đến du quang thủy hoạt nhi vật nhỏ. hắn nâng lên tay tựa hồ muốn chịu nàng cục bột béo đột nhiên sinh ra một cổ hào hùng đương này cũ cha bàn tay to liền phải dừng ở chính mình trên người thời điểm lập tức liền nhảy dựng lên nga ôm một ngụm liền cắn ở cổ tay của hắn nhi thượng nàng xoắn tiểu thân mình dùng hàm răng dùng sức tại đây người trên cổ tay nghiến răng cảm thấy chính mình tiểu thân mình đều bị xách đi lên thẳng đến răng đau mới vừa rồi lỏng miệng phi phi mà hướng trên mặt đất phun ra hai khẩu lại thấy nam dương hầu tựa hồ bị chính mình sợ ngây người Vội vàng té ngã lộn nhào mà hướng một bên chạy tới Nàng ra sức mà bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ Nhi dùng ra ăn mãi kính Nhi chạy trong chốc lát Quay đầu lại, lại thấy Nam Dương Hầu tựa hồ đã đi rồi Lúc này mới ngồi dưới đất thở hổn hển hai hạ Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì luôn là muốn cắn Nam Dương Hầu Chỉ là cục bột béo là cái ngoài mạnh trong yếu người Thấy Nam Dương Hầu không cùng chính mình chấp nhận Liền hừ hừ hướng nơi khác đi Nàng lại cảm thấy chính mình từ cắn Nam Dương Hầu Tâm tình hảo rất nhiều Phản phất là vì A La báo thủ dường như. Chỉ là nàng tuy rằng tinh thần, Ninh Quốc công phu nhân lại lo lắng nàng cực kỳ, một ngày này đã kêu nàng tới chính mình trong phòng. Cục bột béo kêu hai cái nha hoàn cấp thân cần mà nên đi vào, liền thấy hôm nay trưởng huynh Lâm Hành cũng ở, đang ngồi ở Ninh Quốc công phu nhân đối diện mỉm cười nhìn chính mình. Nàng là Lâm Hành ôm hồi Ninh Quốc công phủ, bởi vậy luôn luôn cùng vị này trưởng huynh thân cận vô cùng, giờ phút này thấy hồi lâu không có lộ diện Lâm Hành ở, tức khắc hoan hô một tiếng nhào vào trưởng huynh trong lòng ngực. Nàng vui vui vẻ vẻ mà lấy đầu nhỏ cọ lâm hành cổ, lâm hành cũng cười từ nàng ở chính mình trong lòng ngực làm lũng. một tay liền ôm nàng ngồi ở chính mình trên đầu gối đối ninh quốc công phu nhân cười nói, vật nhỏ này tựa hồ gầy. Đã lâu đều không có thấy đại ca ca, vì, vì ngươi tiêu đến người tiểu tùy nha. Cục bột béo liền rung đuôi đắc ý mà nói, ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Lâm hành dở khóc dở cười hỏi, như thế nào không biết? A Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà ôm lâm hành thon dài duyên dáng tay. tò mò mà lấy chính mình tiểu béo chảo đi cùng nhân gia kia ưu nhã trắng non tay đi tương đối lập tức đã bị bị thương đáng thương lòng tự trọng vội vàng nói ta còn nhỏ sau này sẽ sinh thật sự xinh đẹp nhỏ dài tay ngọc thấy ôm chính mình này thanh tuấn ôn hòa thanh niên phun cười nàng vội vàng cọ cọ huỳnh trưởng mặt lấy lòng mà nói ta chính là nhân thấy không đại ca ca bởi vậy ngày cũng tưởng đêm cũng tưởng nghĩ đến ngủ không được ban ngày ăn không ngon bởi vậy tiểu tụy gầy ốm này giải thích đến không tuổi Ninh quốc công phu nhân cũng chịu đựng không nổi cười. Ngươi nha! Quay đầu lại cùng ta một khối đọc sách. Lâm hành tuy khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần tiểu tụy, bất quá kêu A nguyên mềm một mà cùng chính mình nói chuyện, khỏe mắt lúc sắc liền ít đi rất nhiều. Đại ca ca ở đâu, ta liền ở đâu, đọc sách cũng là cực hảo. Cục bột béo vội vàng chỉ thiên thể chính mình là cái đáng yêu đọc sách cô nương. Tiêu ngày mai buổi sáng giờ mẹo ta tới đón ngươi đọc sách. Ai nha ta mà ơi! Cục bột béo bản béo ngón tay nghĩ nghĩ giờ mẹo là cái giờ nào, tức khắc vẻ mặt ngây thơ mà quay đầu, đương không nghe thấy. Thấy nàng giả ngu, còn lấm la lấm lét mà nhìn lén chính mình, lâm hành bất đắc dĩ mà cười, búng búng nàng đầu nhỏ cười nói, lừa gạt ngươi. Như vậy sớm, đại ca ca luyến tiếp. Thấy cục bột béo một tiếng hoan hô liền nhào vào chính mình trong lòng ngực, lâm hành chỉ cảm thấy ôm vật nhỏ này thỏa mãn cực kỳ, vuốt nàng tóc ôn nu nói, không lâu trước đây ngươi không phải tặng cho ác cẩn một quả bùa bình an A Cẩn ngày hôm qua cấp trong phủ hạ thiệp, nói là đơn thỉnh ngươi một cái cảm tạ ngươi quan tâm hắn. Trong chốc lát ta mang ngươi đi gặp A Cẩn được không? Tuy rằng lâm hành cảm thấy này bối phận luôn là chuyện này nhi, chính là nghĩ đến vệ cẩn cùng A Nguyên luôn luôn thân cận, còn biết chiếu cô A Nguyên, nhân sinh đến tuấn tú văn nhã, liền vẫn là luyến tiếp chặt đứt vệ cẩn cùng A Nguyên chi gian duyên phận. Hảo A. A Nguyên cùng vệ cẩn luôn luôn chơi đến Hảo, lại nói câu thật sự, thành vương trưởng tôn thật sự là một cái thực thân sĩ bánh bao. Nơi trốn chiếu cô dung túng A Nguyên, cũng không cùng A Nguyên so đo. A Nguyên cảm thấy vệ cẩn là chính mình tốt nhất bằng hữu Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, lâm hành thấy nàng cùng vệ cẩn là thiệt tình thân cận, liền cười cười, than một tiếng nói, kia liền hảo hảo nhi chơi. Nếu A Nguyên ngày sau thật sự cùng vệ cẩn thanh mai trúc mã, thành vương phủ việc hôn nhân này nếu thật sự cực hảo, hắn cũng sẽ không nhân câu nghệ này cái gì bối phận, đã kêu mội mội sai mất lưng duyên. Hắn trong lòng sinh ra vài phần ý tưởng. bởi vậy liền đem muội mọi hướng lanh lợi đáng yêu thượng trang điểm kêu a nguyên ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp chỉ là thập cô nương cũng chính là một viên bánh bao ăn mặc lại đáng yêu cũng không gì khuynh quốc khuynh thành phong tư a nguyên lại không thèm để ý cái này hưng phấn liền cùng lâm hành hướng thành vương phủ đi đợi cho thành vương phủ thành vương mời xui xẻo muốn tiếp tục độc thân ngàn vạn không thể kêu hắn chạy coi tiền như rác tương lai con rể hướng thư phòng đi giao lưu cha vợ con rể cảm tình hảo ổn định này rằng cưới hắn khuê nữ tiểu tướng đốc a nguyên đã kêu hai cái cười làm lành thị nữ lanh hướng hậu chạy đi đi tới nửa đường lại thấy một khắc đoạn hành lang dài chỗ chính đi tới một người tuổi trẻ mỹ mạo hoa y kè nữ tử nàng ghé mắt thấy a nguyên ngẩn người chậm rãi đi tới a nguyên trước mặt khoe mắt mang cười đoan quý thông rong cấp thế tử phi thỉnh an kia hai cái thị nữ vội vàng thỉnh an nói a nguyên sửng sốt lúc sau liền minh bạch vị này chính là vệ cẩn mẫu thân nàng cũng ở thành vương trong phủ chơi quá phía trước lại không thấy quá vị này thế tử phi vội vàng tình an. Không cần khách khí. Vị này chính là Lâm gia thập cô nương. A Cẩn cùng Ngụy Dương hầu phủ A Ngọc ở một khối, người đi vừa lúc nhi, một khối chơi đi. Thế tử phi thập phần hòa khí, đối A Nguyên cười nói. Nàng nói xong, liền mang theo bọn thị nữ hướng hậu trạch một khắc sơn đi. A Nguyên lại có chút ngốc ngốc. Vị này thế tử phi, phảng phất đối nàng thực lãnh đạm nha. 111 đệ 111 chương. Chỉ là này đối với A Nguyên tới nói không tính gì. nàng lại không phải bạc cũng khả năng không lớn người gặp người thích vai vai đầu nhỏ cục bột béo đem thế tử phi đối chính mình kia trên mặt đang cởi ánh mắt lại lãnh đạm bộ dáng ném tại sau đầu đi theo hai cái đại nha hoàn liền tới phía sau đi nàng một đường đi tới phía trước cùng vệ cẩn chơi đùa vườn bên ngoài liền nghe thấy bên trong có nhỏn nhọn tiểu hài tử thanh âm bén nhọn hỏi vệ cẩn ngươi vì cái gì không để ý tới ta thanh âm này còn mang theo vài phần tức giận hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ a nguyên do dự một chút liền yên lặng mà lăn đến vườn bên ngoài bụi cây phía sau móng nuốt nhỏ bái bụi cây hướng trong đầu tham đầu tham não Nàng liền thấy bên trong đang có hai tiểu hài tử một cái hồng y dè như hỏa mặt mày tuổi hỏa, sinh đến thập phần tinh xảo còn tuổi nhỏ cũng đã có lệnh người không thể bỏ qua mỹ mạo chỉ là giờ phút này một đôi mắt hơi hơi phiếm hồng trên mặt tức giận bức người đương nhiên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương sinh khí lên cũng thật xinh đẹp cục bột béo nhìn nhìn kia tiểu cô nương lại túi đầu nhìn nhìn chính mình béo cái bụng Đúng rồi đối thủ chỉ là, là so thập cô nương đẹp rất nhiều. Bất quá tĩnh vương điện hạ còn cùng nàng nói qua đâu, mập mạp đều là tiềm lực cổ nhi, sau này nàng sẽ so này tiểu cô nương còn muốn xinh đẹp. Khó khăn cho chính mình cố lấy tin tưởng, cục bột béo lúc này mới có tinh thần ra bên ngoài xem, lại ra bên ngoài vừa thấy thời điểm, đối diện thượng một đôi xinh đẹp mắt đen. Không biết khi nào vệ cẩn đã muốn chạy tới nàng trước mặt đuổi cây chỗ, chính cũng một bàn tay ôm một con tuyết trắng. Giờ phút này đang dùng tam bạch nhãn nghiêng nghiêng mà nhấm nuốt rau xanh xem nàng thỏ trắng, một bàn tay ấn ở bụi cây thượng. Thấy chính mình nhìn lén bị phát hiện, cục bột béo liền có chút ngượng ngủng, vội vàng túi đầu làm bộ làm tịch mà ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nhi nói, chính là nhìn xem, nhìn xem này hoa nhi. Nàng chỉ chỉ xanh biết bụi cây một lát, béo má chịu chịu, lại vội vàng cười làm lành nói, xem này thụ nhiều lục ca Lần này, thập cô nương cảm thấy chính mình ở kia thỏ trắng trong ánh mắt đều nhìn ra một chút khinh thường. Ta chính là nghe thấy có người ở, cho nên, cho nên trốn đi nhìn xem. A Nguyên rũ đầu nhỏ hưu khí vô lực mà nói. Có người ngoài ở, thay đổi ai đều sẽ không được tự nhiên. Vệ cẩn rỗi tay sờ sờ A Nguyên đầu tóc. hắn khỏe mắt nổi lên nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, tinh xảo xinh đẹp trên mặt lộ ra rõ ràng vui mừng. Người có thể tới xem ta, ta thực vui vẻ. Không không không. Cục bột béo vội vàng xua tay nói, ta cũng là người ngoài, ta cũng là người ngoài. nay không phải cô y đi chèn ép xa lánh nhân ra kia hồng y gì tiểu cô nương sao cục bột béo cảm thấy chính mình lập tức liền thành bạch liên hoa nhi sợ tới mức mắt to đều là nước mắt e sợ cho chính mình lại nói nói bậy quay đầu lại liền thành lòng dạ hiểm độc bánh bao bắt lấy vệ cẩn tay liên thanh nói đều thích tìm ngươi chơi là bởi vì mọi người đều thích gác cẩn nàng dung sức địa điểm điểm đầu nhỏ do dự một chút thấy kia tiểu cô nương đứng ở nơi xa chính hướng nơi này xem ra ngay từ đầu ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng lúc sau có bao nhiêu vải phần thương tâm bị quất, liền có chút không được tự nhiên. vị này nói vậy chính là ngụy dương hầu phủ thất tiểu thư, lại nói tiếp nàng mới là đứng đắn bắt triều hào môn quý nữ, đại khái ở trong nhà thời điểm, luôn luôn đều là bị nuông chiều lớn lên, vệ cẩn vắng vẻ, xác thật sẽ lệnh nàng bị quất. thấy kia tiểu cô nương lẻ loi thực đáng thương, a nguyên do dự một chút, bắt lấy vệ cẩn và táo lắc lắc, nhỏ giọng như nói, tiểu cô nương nuông chiều từ bé, tính tình đều đại. ta, ta ở nhà nóng giận thời điểm. Liền ta chính mình đều sợ đâu. A cần là nam tử Hán, phải đối nữ hài tử khoan dung một chút, liền tính không thích, cũng không cần thương tổn nàng. Nàng nói như vậy lại cảm thấy chính mình có chút bạch liên hoa, nhấp nhấp khỏe miệng, lại thật sự có chút bất an mà thấp giọng nói, nếu vẫn là bởi vì ta duyên cớ, ta đây, ta như thế nào? Nếu là tĩnh vương thúc, ngươi cũng sẽ như vậy khuyên hắn sao? Vệ cần ôm thỏ trắng nhẹ nhàng mà hỏi. Tĩnh vương điện hạ cũng không phải ta có thể khuyên đến động nha. A Nguyên sẽ nhỏ giọng như nói. Gia hỏa kia đối nữ nhân tệ hơn. Nói đá liền đá, nói mắng liền mắng. Chính là A Nguyên lại cảm thấy nhìn thấy tinh vương đối những cái đó nữ tử lãnh đạm vô tình, có một chút nho nhỏ cao hứng. Hảo. Di. Ta nghe cô cô nói. Xem ở nàng tuổi con nhỏ, ta không cùng nàng chấp nhận. Chờ sau này trưởng thành. Lớn lên về sau, ngươi không thích ai, liền không cần để ý tới nàng. A Nguyên liền ngửa đầu nói. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nàng cảm thấy kia Hồng Y thường tiểu cô nương đáng thương, bất quá là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ. Chính là nếu kia tiểu cô nương là cái hoa quý nữ hải nhi, nàng cũng không thể miễn cưỡng vệ Cẩn đi đối nàng hảo. Đó là đối vệ Cẩn không công bằng, cũng là nàng bắt chó đi cày. Nàng nghĩ thông suốt, liền đối vệ Cẩn lộ ra đại đại tươi cười, vệ Cẩn một đôi đen nhánh đôi mắt dừng ở nàng trên mặt, một lát, cũng nhợt nhạt mà cười rộ lên. Hắn không biết nhân A Nguyên nói đúng câu nào lời nói, rõ ràng vui mừng vài phần, một đôi mắt sáng lấp lánh. đỏ mặt méo nhéo, nhéo cục bột méo mặt cô cô muốn thường tới xem ta vệ cẩn liền chỉ vào a nguyên bùa bình an nghiêm túc mà nói cũng muốn thường thường nghĩ ta ta cũng sẽ thường thường nghĩ cô cô ngươi nghĩ đến đủ nhiều thời gian dài như vậy thành vương phủ thứ tốt liền cùng cắm cánh nhi dường như mỗi ngày hướng cục bột béo trong phòng phi kia đều là vệ cẩn cho nàng a nguyên liền có chút e lệ mà gãi gãi chính mình xinh đẹp tiểu đuôi tóc cùng chào cảm tạ nói luôn là đem tốt tặng cho ta ta đều không biết nên như thế nào hoàn lại tuy rằng ninh quốc công phủ cũng là phú quý song toàn chính là có chút đồ vật nhi lại vẫn là hoàng tộc đã có nàng vặn vẹo tiểu thân mình thấy vệ cẩn đối chính mình mỉm cười liền nhẹ giọng nói ta thấy bên trong còn có thật xinh đẹp trang sức vật liệu may mặc ngươi cho ta nhiều như vậy ta không cần cô cô hoàn lại ta vệ cẩn đem trong tay thỏ trắng đưa cho cục bột béo a nguyên vội vàng thật cẩn thận mà nâng lên này nặng chịu, vẻ mặt đại gia trạng đối chính mình búng búng chân nhi thỏ trắng thỏ trắng xoạch một chút miệng nhi đã cục bột béo một chân hoa lên đoàn thành một viên lông xù xù mao cầu a nguyên thật cẩn thận mà sở trường chỉ cấp này tuyết trắng đại gia thuận mao nhi vệ cẩn liền yên lặng mà nhìn chỉ cảm thấy trước mắt này hai chỉ đều lông xù xù gọi người muốn sờ sờ vệ cẩn hắn cùng a nguyên đứng ở này bụi cây địa phương lâu lắm lâu đến nơi xa kia tiểu cô nương rốt cuộc nhịn không được bước nhanh đi tới thấy vệ cẩn đối diện một viên mượt mà đáng yêu cục bột béo thập phần thân cận nàng nghĩ đến gần nhất ngụy dương hầu phủ nghe đồn Liền nhịn không được tiến lên trên cao nhìn xuống mà nhìn nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn qua A Nguyên. Thấy nàng mặc trang sức đều là trong cung hình thức, nàng hốc mắt liền nhịn không được đỏ, đột nhiên cười lạnh hỏi, ngươi chính là ninh quốc công phủ A Nguyên. Nàng dùng sức mà nhéo tay, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì? Ngươi hảo A. A Nguyên liền thử mà nói. Nàng cảm thấy này tiểu cô nương nổi giận đùng đùng. Vệ cần nhữ như mày, hướng A Nguyên trước mặt đứng lại, có chút không vui mà nhìn này tiểu cô nương. Nàng có cái gì tốt? Ngươi càng muốn che chở nàng. Thấy vệ cẩn không giấu vết mà đem cục bột béo hộ ở sau người, nay Hồng y, y tiểu cô nương càng thêm mà bực bội lên. Nàng ở Ngụy Dương hầu phủ tuổi nhỏ nhất, lại sinh đến xinh đẹp, tính tình cũng có bắt triều nữ tử hòa bạo, bởi vậy ở hầu phủ bên trong phá lệ được sủng ái. Bởi vậy nàng nhìn thấy vệ cẩn yêu quý a nguyên thắng qua chính mình, thậm chí đối mặt chính mình thời điểm lạnh lẽo, tức khắc liền hồng hốc mắt chỉ vào vệ cẩn bén nhọn mà quát, "Trước một hồi, ngươi có phải hay không nhân nàng duyên, cớ mới không cần cùng ta chơi cờ?" Ngươi cờ nghệ không tình, cùng cô cô không quan hệ. Chẳng lẽ nàng có thể chơi cờ so với ta con hảo? Bệ hạ đều tán quá nàng huệ chất lan tâm. Vệ cần lẳng lặng mà nhìn này tiểu cô nương, mặt vô biểu tình mà nói, Chu Ngọc, ngươi không cần la lối khóc lóc. Nơi này không phải Ngụy Dương Hầu Phủ, là Thành Vương Phủ. Ngươi nếu là không thu liễm tính tình của ngươi, ta chỉ có thể tiễn khách. Vệ mặt của hắn thực lãnh đạo, chính là lại quay đầu lại đối A Nguyên thấp giọng nói, ngươi xem, ta nghe ngươi lời nói không có đối nàng thực lanh khốc, bởi vì cục bột béo duyên cớ, cho nên hắn mới có thể như vậy ôn tồn mà đối Chu Ngọc nói chuyện, bằng không chỉ chỉ bằng Chu Ngọc đối chính mình này phân ngạ mạn, hắn đều sẽ không lại để ý tới nàng. A Nguyên liền cảm thấy này cũng man lanh khốc, bất quá nàng không phải vệ cẩn, không thể thế vệ cẩn làm chủ, càng sẽ không luôn mãi mà kêu vệ cẩn không cần cùng tên này, vì Chu Ngọc tiểu cô nương thoái nhượng chịu đựng nàng. Cục bột béo hiện tại cũng phát hiện này Chu Ngọc phản phất tính tình rất lợi hại. Ngươi. Chu Ngọc liền dừng một chút chân, hiển nhiên bị vệ cẩn bị thương không nhẹ, chỉ dừng chân nói, ta nói cho gì đi. Nàng tuy rằng nói như vậy, chính là dưới chân lại không núp ních, chỉ nhìn vệ cẩn phảng phất là chờ vệ cẩn tới hướng nàng. Thấy nàng là như vậy một bộ tính tình, cục bột béo liền lại sau này cọ cọ, cảm thấy chính mình mới vừa rồi đối vệ cẩn nói khuyên can đều hôn chứng thấu. Nàng cảm thấy nữ hải tử đều yêu cầu thương tiếc, chính là Chu Ngọc tính tình này, bằng vệ cẩn cao quý thân phận cũng xác thật không hảo nhẫn mại nàng. nàng cũng cảm thấy chính mình ở vệ cẩn trước mặt tựa hồ là có chút đắc ý vây báo thế nhưng không hỏi rõ ràng chu ngọc tính tình liền trước tới khuyên vệ cẩn thực xin lỗi a nguyên liền cùng vệ cẩn nhỏ giọng nhi xin lỗi vệ cẩn khoe miệng liền nhẹ nhàng mà ngéo một cái ngươi cùng vệ cẩn nói gì đó thấy này cục bột bèo dao rắc lấm la lấm lét mà tránh ở vệ cẩn phía sau nói cái gì chu ngọc đôi mắt tức khắc liền đâm vào a nguyên trên người nàng rốt cuộc tuổi con nhỏ cũng có vài phần nhịn không được chỉ cười lạnh hít hít cái mũi Thanh âm càng thêm bén nhọn mà nói, chính là nhân các ngươi này đó nam triều tiểu tạp trùng, này trong kinh mới có thể nhiều như vậy thị thị phi phi. Bày ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng cho ai xem. Làm bộ làm tịch, không biết xấu hổ. Nàng nghĩ đến ngụy Dương hầu phủ những cái đó nam triều nữ tử nhược liêu phủ phong diễn xuất, tức khắc hận đến đỏ đôi mắt. Những cái đó nữ tử cũng sinh nữ nhi ra tới, nhu nhu nhược nhược, đáng thương vô cùng làm bộ làm tịch hình dáng, cùng này A Nguyên là giống nhau nhi. Người câm mồm. Vệ Cẩn buồn tinh xảo xinh đẹp trên mặt còn mang theo vài phần ý cười, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhi tức khắc liền trầm hạ tới. "Ngươi cùng nàng xin lỗi. Ta lại không có nói sai. Ngươi nhìn xem ngươi, Vệ Cẩn, từ gặp gỡ nàng, ngươi đều không giống như là ngươi." Vệ Cẩn đối mặt nữ Hải Tử thời điểm luôn là thực lãnh đạm, khi đó đối Chu Ngọc cũng lãnh đạm, chính là Chu Ngọc lại cảm thấy hắn tính tình vốn là như thế, bởi vậy cũng không cảm thấy bực bội. Chính là Ngụy Dương Hầu phủ cùng Thành Vương phủ vốn là quan hệ thông gia, Tự nhiên cũng biết nguyên tú quận chúa người trong lòng ninh quốc công thế tử lâm hành mang theo mội mội lui tới thành vương phủ chuyện này. Đại biết vệ cẩn lại là đưa kia A Nguyên siêm vĩ gì lại là thư tử lui tới còn cùng nàng chơi cờ, này phân tức giận liền rốt cuộc kêu nàng nuốt không nổi nữa. Đều nói hồ mị tử, quả nhiên là hồ mị tử. Nàng rốt cuộc nhịn không được nước mắt kêu lên. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Thấy vệ cẩn vài bước tiến lên nâng lên tay, nàng liền kêu lên tròi thai. Vì một cái ninh quốc công phủ A Nguyên. Hắn thế nhưng muốn đánh nàng. Khẩu ra ác ngôn ngươi quả thực không giống hân quý gia tiểu thư. Vệ cẩn tiến lên giữ chặt chu ngọc tay, thấy nàng đau hô một tiếng liền lớn tiếng nói, ngươi cho nàng xin lỗi. Ta không. chu ngọc vốn chính là cái quật cường tính tình, nhất cái kêu nàng làm cái gì liền càng không làm gì đó tính tình. Thấy vệ cẩn che chở a nguyên, liền cảm thấy thương tâm càng tuyệt, lớn tiếng nói, ta chán ghét nàng. Vệ cẩn, ta như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn đả thương ta tâm. nàng trừ bỏ trang đáng thương còn có cái gì tốt nàng thương tâm cực kỳ nhìn vệ cẩn kia trương đỏ lên khuôn mặt nhỏ lớn tiếng kêu lên ta thích ngươi nha ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy nàng dùng sức vặn vẻo chính mình thủ đoạn nhi lại thấy tránh thoát không khai tức khắc khóc lớn lên a nguyên liền ngơ ngác mà nhìn nay ngắn ngủn thời gian lập tức hậu viện nhi liền nháo đi lên nàng không biết nên làm cái gì bây giờ tựa hồ ở chu ngọc trong ánh mắt chính mình là đoạt đi rồi nàng người trong lòng hư nữ tử nhưng đều là đậu đinh nhi làm cái gì một bộ dấm hải sinh sóng bộ dáng đâu đáng thương vô cùng nguyên lai là sai chính là nàng cũng không có trang đáng thương chỉ là chỉ là chu ngọc cũng không phải tầm thường ra tiểu gia bích ngọc mà là thật sự ngụy dương hầu phủ quý nữ tuy rằng tuổi còn nhỏ chính là xuất thân tôn quý giờ phút này xa xa hầu hạ bọn nha hoàn nào dám kêu nàng thương một sợi lông vội vàng tiến lên cười làm lành muốn đem vệ cẩn cùng nàng kéo ra chỉ là luôn luôn đãi nhân lãnh đạo như có như không vệ cẩn lại đột nhiên trở nên không thông tình mặt dường như liền nắm chu ngọc không bỏ nay liền rối loạn bộ cái gì tiểu tổ tông cái gì công tử bất giận cái gì cô nương không phải có tâm liền lộn xộn mà vang thành một đoàn những cái đó ngụy dương hầu phủ ra tới nha hoàn liền nhìn ngơ ngác phùng thỏ trắng a nguyên ánh mắt bên trong đều nhiều vài phần không tốt thấy có người khuyên chu ngọc liền càng thêm mà khóc giống lên nàng một đôi đỏ bừng đôi mắt thấy đối diện xúc khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn chính mình a nguyên tức khắc càng thêm tức giận Phụ thân tử về nhà, vẫn luôn đều nói lâm ra cái kia A-la. Ta nghe nói nàng là ngươi thân tỷ tỷ, quả nhiên đâu, liền bệ hạ đều có thể mê hoặc, các ngươi hai chị em đều là giống nhau nhi. Nàng nghe xong trong nhà vài câu nhàn thoại, còn nghĩ phụ thân đã từng lần cần dạy bảo kêu đi theo hiển vinh trưởng công chúa hướng Giang Đông đi đại ca cách này cái A-la xa một chút, liền càng thêm cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, lớn tiếng nói, đều ái mê hoặc người, đều không phải cái gì thứ tốt. Hồ Ly Tinh Nàng chỉ thấy vệ cẩn bỗng nhiên giơ tay, liền nâng lên mặt kêu lên, ngươi muốn đánh ta, ngươi đánh nhà. Gì nếu biết ngươi vì này yêu tinh đánh ta mặt, xem gì có thể hay không mắng ngươi. Ngươi xem mẫu thân có thể hay không mắng ta. Vệ cẩn cao cao giơ tay liền phải cho nàng một bạc hai. Chính là A Nguyên lại đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Không được ngươi mắng tỉ tỉ của ta. Nàng nghe Chu Ngọc nói, lập tức liền nghĩ đến lúc ấy. Hậu cung bên trong mãn kinh huân quý nhìn về phía A-la cái loại này hoài các loại đánh giá khinh thường cảnh giác duy độc không có thiện ý ánh mắt. Dựa vào cái gì hoàng đế nhìn chúng A-la, A-la chính là sai. Vì cái gì sai không phải hoàng đế, không phải bọn họ này đó nội hoài dơ bẩn nam tử. Tỷ tỷ của ta không phải hồ ly tinh, ta cũng không phải. Ngươi, ngươi cho ta tỷ tỷ xin lỗi. Cụ bột béo ngao mà lập tức nhào lên tới, nắm Chu ngọc vào áo, lập tức liền đem vệ cẩn cấp cùng đến một bên nhi lên rồi. một viên cục bột béo hùng hổ ngươi chính là ta nghe nói nam dương hầu bên trong phủ duy không tu đều là các ngươi này đó nam triều hồ ly tinh ở quay phá hiện giờ xem ra ngươi liền vệ cẩn đều mê hoặc từ ngươi là có thể nhìn ra tỷ tỷ ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt chu ngọc chính còn muốn nói gì nữa lại chỉ thấy kia cục bột béo kêu một tiếng giống như một viên tiểu đạn pháo giống nhau đụng vào nàng trên người lập tức đã bị đụng vào ở trên mặt đất Này viên mới vừa rồi còn ở làm bộ làm tịch bánh bao giờ phút này so với ai khác đều lợi hại, một ngông liền khóa ngồi ở nàng bên hông, một quyền liền đánh vào nàng trên mặt hùng hổ mà kêu lên, ngươi cho ta tỉ tỉ xin lỗi. 112 chương 112. Này con lợi hại A. Hai cái tiểu nha đầu tức khắc liền lăn thành một đoàn. Tuy Chu Ngọc là bị đấu đá lung tung lập tức ngây dại bị A Nguyên đánh một quyền, chỉ là A Nguyên luôn luôn mềm như bông nơi nào có sức lực, trên mặt tê dần Chu Ngọc tức khắc liền phản ứng lại đây. trái lại lập tức liền đem A Nguyên cấp đẩy đến trên mặt đất, vươn tay liền đi bắt nàng, còn chưa chờ một bên bọn nha hoàn đuổi kịp, liền thấy hai tiểu hải tử đã vận đánh thành một đoàn, trên mặt đất lăn qua lăn lại. cố tình này hai cái nữ hải tử đều có một cổ tử khí thế, trong miệng hoa hoa mà kêu cái không ngừng, ai cũng không dám đi lên đem các nàng cấp tách ra. vệ cần gấp đến độ truy tại đây hai cái nữ hải tử phía sau, muốn giúp A Nguyên, lại luôn là thấy này hai cái quanh ở một khối phân không khai ai là ai. người cho ta xin lỗi. cục bột béo trên mặt tan hai hạ một ngụm cắn ở chu ngọc thủ đoạn nhi thượng càng không hồ ly tinh chu ngọc liền bắt lấy a nguyên bím tóc kêu lên này hai cái nháo thành một đoàn nơi nào là bọn nha hoàn có thể chịu đựng được liền có mồ hôi đẩy đầu nha hoàn đi phía trước đầu đi bẩm báo chủ tử đây là đang làm cái gì cái thứ nhất xông tới chính là thành vương thế tử phi thấy này trên mặt đất còn lăn đến lung tung rối loạn hai cái nàng tức khắc liền bực, chỉ vào một bên bọn nha hoàn quát các ngươi là người chết ta còn không đem các nàng cấp tách ra, nhân nàng là tương lai vương phủ chủ mẫu, luôn luôn đều có huy nghiêm, bởi vậy kia mấy cái nha hoàn vội không ngừng mà liền tiến lên, chính là an a nguyên cùng chu ngọc lung tung múa may tiểu nắm tay lúc sau, thật vất vả đem này hai cái cấp tách ra, không để cập tới thở hồng hộc phồng lên, tiểu cái bụng thở dốc nhi a nguyên chỉ nói chu ngọc, mới vừa rồi còn tinh xảo mới tinh hồng y y thượng đều là cho bụi, tóc đều tàng ra lộn xộn, gì, nàng thấy một bên thế tử phi. Tức khắc liền khóc lóc nhào lên tới. Nàng nhận hết nung chiều, luôn luôn nói một không hai, đâu chịu nổi như vậy tội. Thế tử phi vội vàng đỡ lấy nàng, thấy nàng hốc mắt đều thành, trên mặt hoa Huệ loẹ loẹn, tức khắc tức giận đến cả người phát run. Đây là đang làm cái gì? Ngươi làm cái gì nhẫn tâm, muốn hướng A Ngọc trên mặt tới? Nữ hải tử dung mạo quan trọng nhất bất quá, chẳng sợ Chu Ngọc là hầu phủ quý nữ, chính là nếu một khuôn mặt bị đánh hỏng rồi, sau này chỉ sợ hôn sự cũng muốn gian nan. thả trên đời này nhà ai nam tử không thích dung sắc tiểu diễm mỹ nhân chu ngọc mặt nếu pha tướng liền tính là xem ở ngụy dương hầu phủ trên mặt miễn cưỡng cưới nàng chính là lại có thể đối nàng có bao nhiêu chân tình thấy chu ngọc hốc mắt thanh lộ ra hắc thế tử phi chỉ nghĩ mà sợ đến đầy đầu là hãn ôm lấy chu ngọc liền lạnh lùng nói nhà ai quý củ kêu người hướng nhân ra trên mặt tiếp đón này nếu là chu ngọc hỏng rồi dung mạo nàng nhưng như thế nào cùng nàng tỷ tỷ ngụy dương hầu phu nhân công đạo mẫu thân Là nàng trước nói năng lô mãng. Vệ cần đem lẻ loi bị người vứt trên mặt đất không có phản ứng A Nguyên cấp hộ ở sau người nói. Người như thế nào hướng về người ngoài nói chuyện? Nhi tử trong mắt, nàng mới là người ngoài. Vệ cần liền chỉ vào Chu Ngọc nói. Hắn không rõ, luôn luôn công bằng ôn nhu thế tử phi, như thế nào sẽ ở ngay lúc này như vậy thiên vị Chu Ngọc. Chu Ngọc bị đánh một cái ô mắt hắc, chính là A Nguyên trên mặt cũng bị Chu Ngọc cấp chảo đến một đạo một đạo nhi. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ còn có vài sợi vết máu. hắn thúi đầu lấy ra khăn tới cấp a nguyên lau trên mặt vết máu thấy này tiểu đoàn tử đau đến thẳng chịu chịu vốn là mềm mục tính tình lại quật cường mà chừng mắt không chịu rớt nước mắt vệ cần nắm khăn tay liền dừng một chút thật cẩn thận mà cấp a nguyên lau mặt thấp giọng nói đừng sợ ngươi không sai nếu ai vũ nhục ta tỷ tỉ ta cũng sẽ đánh nàng hắn thấy cục bột béo ngửa đầu đối chính mình nho nhỏ mà cười cười chính là tinh khí thần nhi lại rất từ trước không lớn giống nhau nhi phảng phất còn mang theo vài phần nói không nên lời quật cường nhấp nhấp khỏe miệng, rôi tay vô vô nàng đầu. Sau này ngươi đừng thượng thủ nhi, ta thế ngươi đánh nàng. Vệ cần nhìn A Nguyên tuyết trắng mặt cùng trên cổ vài đạo huyết đòn tay, liền thấp giọng nói, ngươi đau. Ta cũng đánh nàng, không có hại. Nhưng lợi hại. A Nguyên liền nột nột nói. Nàng đối thế tử phi đối chính mình quát lớn hoàn toàn không bỏ trong lòng, cũng không cảm thấy cái gì. Vệ cần lúc này tình nguyện ngỗ nghịch thế tử phi cũng muốn che chở nàng, đã kêu nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Gì, ta đau. Chu Ngọc là ngụy dương hầu phủ kiểu dưỡng lớn lên, nơi nào ăn qua lớn như vậy mệt, nắm thế tử phi và táo liền rơi xuống nước mắt tới. Nàng ủy khuất đến cái gì dường như, luôn là tưởng không rõ vì cái gì a nguyên thế nhưng bởi vì chính mình một câu liền cùng chính mình rằng co, còn cùng chính mình tư đánh. Này đó nam triều hồ ly tinh không đều là một bộ dáng vẻ cậy cỡm tiểu bạch hoa nhi bộ dáng sao. Nàng như vậy đánh đá, như thế nào câu dẫn người khác đâu. Chính là vì cái gì cố tình vệ cẩn lại Vẫn là đối này linh quốc công phủ nha đầu như vậy giữ gìn Vì cái gì a Nàng tuy là cái bá vương tính tình Lại vẫn là tuổi nhỏ tâm tính Tức khắc liền thút tha thút thít nước nở mà khóc lên A nguyên thấy nàng khóc Lại ngạnh tiểu cổ nói cái gì không chịu đi theo khóc Người cũng khóc Này thế đạo Khóc đến đang thương mới có thể gọi người bất công chút Vệ cẩn thấy thế tử phi đã đau lòng mà ôm chu ngọc nhẹ giọng an ủi Biết thời gian dài như vậy Đằng trước tổ phụ chỉ sợ cũng muốn đi theo tới, liền nắm A Nguyên tay thấp giọng nói, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Hắn cầm chính mình nho nhỏ tay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình có chút vô lực, lại không dám bung ra A Nguyên miễn cho nàng kêu những cái đó ngụy dương hầu phủ nha hoàn hạ tàn nhẫn tay. Chỉ là A Nguyên lại lắc lắc đầu, nghẹn ngào thanh âm nói, ta đừng khóc. Nàng cũng ngụy khuất đến quất thẳng tới chính mình cái mũi nhỏ, lại nói cái gì cũng không chịu khóc ra tới. Nàng không cần ở không thích nàng. đối nàng tràn ngập địch ý người trước mặt lộ ra mềm yếu tới vệ cần liền lẳng lặng mà nhìn nàng đây là làm sao vậy rất xa liền thấy nơi xa bước đi tới vài người đương đầu một cái sắc mặt kinh ngạc một khuôn mặt trầm hạ tới giữ tận vặn vẹo đến cùng thổ phỉ dường như kia trên người bưu hãn khí thế tức khắc lệnh này nho nhỏ sân đều yên tĩnh xuống dưới đúng là thành vương thành vương liền vội vàng đi tới nơi này thấy trước mắt này lung tung rối loạn con dâu ôm ngụy dương hầu phủ nha đầu ở yên lặng rơi lệ trường tôn lại khó được lộ ra bực bội bộ dáng tới đem linh quốc công phủ kia viên cục bột béo cấp hộ ở trong ngực ngẩn ngơ lại hỏi đây là có chuyện gì nhi a như thế nào liền cùng đại chiến một hồi dường như tổ phụ cấp a nguyên làm chủ vệ cần đuổi tại thế tử phi mở miệng trước vài bước liền đến thành vương trước mặt một phen liền ôm lấy thành vương chân ngửa đầu tinh xảo xinh đẹp trên mặt chảy xuống hai giọt nước mắt mặt vô biểu tình mà rơi lệ nói chu ngọc vô lễ nói ẩu nói tả và chạm a nguyên Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn không dám tin tưởng Chu Ngọc liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi thật là không biết người tốt tâm." "Ngươi đã đến rồi vương phủ, ta không muốn để ý tới ngươi, vẫn là A Nguyên khuyên ta muốn đối xử tử tế ngươi." Nhưng ngươi lại khẩu ra ác ngôn, vũ nhục nàng cùng nàng tỷ tỷ. "Cái gì?" Thành Vương tức khắc liền nhíu nhíu mày, lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Ngọc. Hắn tuy rằng thực thích Chu Ngọc loại này sáng sủa điển hình bắc triều quý nữ, chính là lại không thích một cái thịnh khí lăng nhân. Đi khi dễ một cái hoàn toàn đối nàng vô hại nữ hài tử Chu Ngọc. A Cẩn, ngươi như thế nào như vậy đối với ngươi biểu muội nói chuyện? Ta luôn luôn công bằng, mẫu thân là biết đến. Vệ Cẩn nho nhỏ thân mình đứng ở thành vương trước mặt, nhìn thế Tử Phi thấp giọng nói, ta biểu muội cũng rất nhiều. Mẫu thân tỉ muội vài cái, mỗi người nhi đều là ta gì, Ngụy Dương Hầu phủ bất quá là trong đó một cái. Nếu Chu Ngọc có oan uổng, ta đây tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chính là mẫu thân, Chu Ngọc trước nói năng lỗ mãng. Ta mệnh nàng xin lỗi nàng lại không chịu, này chẳng lẽ là A Nguyên sai không thành. Hắn còn tuổi nhỏ vốn là một bộ lãnh đạm tính tình, chính là nói nhiều như vậy lời nói, lại vẫn là tiếp tục mở miệng nói, mâu thân là đau lòng nàng mặt. Chính là A Nguyên mặt cũng bị thương. Hắn đem A Nguyên cấp kéo qua tới, phiên nàng cổ áo đem nàng cổ lộ ra tới, mặt rơi lên tới cấp sắc mặt xanh mét, càng thêm lệnh người sợ hai thành vương xem. Tổ phụ ngươi xem, xem nàng đem A Nguyên cấp cảo. nếu như mẫu thân nói bị thương nữ hải tử khác mặt chính là ác độc nàng cũng thực ác độc hắn liền chỉ vào thút tha thút thít nước nở lao nước mắt chu ngọc nói Này, nay thật đúng là thành vương thấy béo đô đô thảo hỉ cục bột béo kia khuôn mặt nhỏ cấp cào ra vài đạo huyết đòn tay trên đầu đều thấy hãn muốn dôi tay cấp tha nguyên lau mặt lại thấy chính mình bàn tay to thô giáp đến cùng thiết sa trưởng dường như lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ cười làm lành đối phía sau rũ mắt không nói nhìn như ôn hòa bình tĩnh kỳ thật đã thập phần bực bội lâm hành nói Con rể, con rể ngươi nhìn xem, đây đều là chuyện gì như nha. Hắn liền xoa xoa bàn tay to thực lấy lòng mà nói, nếu không, chạy nhanh trước hết mời Thái Y đi lại đây cấp chúng ta A Nguyên nhìn xem, bằng không rơi xuống sẹo nhưng làm sao bây giờ. Có đau hay không? Lâm Hành không để ý tới thành vương, chỉ thò người ra bế lên A Nguyên, thấy mỗi mỗi mắt to đỏ bừng, lại không chịu rớt nước mắt, liền sờ sờ nàng đầu. Đại ca ca ở, có thể khóc. Hắn ôn nhu nói. Không cần. Không cần kêu đại ca ca lo lắng. A nguyên bẹp bẹp miệng, thút tha thút thít nước nở mà đem đầu nhỏ gối lên lâm hành trên vai nhỏ giọng nhi nói, ta không sai nhi. Ta không khóc. Nàng không cần đương một cái gọi người chế ở nước mắt bánh bao, chỉ ôm lâm hành cổ đem thứ đau mặt vùi vào huynh trưởng cổ nghẹn ngào mà nói, ta không phải hồ ly tinh, tỷ tỷ không phải, ta di nương cũng không phải. Nàng gắt gao mà nắm lâm hành vào áo, kia rõ ràng rất khổ sở lại trước sau chịu đựng bộ dáng. không khỏi kêu lâm hành nghĩ đến mới gặp này cục bột béo khi bộ dáng hắn thật cẩn thận mà đem cái kia mới vào ninh quốc công phủ giống như chim sợ cành cong nỗ lực lấy lòng mọi người muội muội dưỡng thành hiện giờ thật vất vả mới chân chính mà sung sướng tùy ý bộ dáng chính là lại ở thành vương phủ an ủy khuất con rể a tổ tông chạy nhanh kêu thái y thìa đi thành vương quả thực buồn bực đã chết nay suối quẻ ngụy dương hầu phủ nha đầu có phải hay không tìm chết không xem nhật tử Này nếu là Lâm Hành cho rằng Thành Vương Phủ đều là một đám khi dễ hắn muội mọi người xấu, sau này còn có thể hay không cưới hắn nữa nhi a So với Chu Ngọc, Nguyên Tú Quận Chúa tự nhiên là quan trọng nhiều, Thả Thành Vương cũng đối Chu Ngọc nói tức giận thật sự. Con tuổi nhỏ, như thế nào liền biết hồ ly tinh? Thả tinh tình bá đạo như vậy, vệ cẩn đều nhìn không được. Thành Vương luôn luôn biết trưởng tôn là cái lãnh đạo người, hắn không thích ai, thường ngày cũng coi như làm không có như vậy cá nhân xa xa mà bài xích ai. Lại không có lần này thế nhưng thẳng chỉ Chu Ngọc sai lầm. Thả vệ cẩn là không nói dối, ai đúng ai sai còn dùng nói sao. Bác triều quý nữ đích sắc trương dương ngay thẳng, tính liệt như hỏa, chính là cũng không phải Chu Ngọc như vậy kiểu dưỡng tùy hứng, bá đạo khi dễ người. Phụ vương. Thế tử Phi vừa thấy thành vương sắc mặt không đúng, tức khắc chính mình mặt cũng đi theo trắng. Nàng gả vào thành vương phủ cũng đã nhiều năm, tự nhiên biết thành vương tính tình, kia chán ghét hai liền tuyệt đối không cho ai một chút ít thể diện. Thấy Thành Vương Đại A Nguyên thập phần thân cận, lại đối Lâm Hành cười làm lành lập tức liền nghĩ đến Lâm Hành là nguyên tú quận chúa người trong lòng. Nàng trong lòng chật lạnh, biết chỉ sợ Thành Vương là muốn bắt Chu Ngọc tới tế cờ, vội vàng nỗ lực tiến lên cứu vãn, cũng không nói đều là A Nguyên sai rồi, chỉ kính cẩn nghe theo mà nói, bất quá là hai cái tiểu nha đầu cái cọ, tranh luận thôi, này nữ hải tử giao tình, không đều là như vậy tới. Không chuẩn quay đầu lại, các nàng liền không đánh không có nhau. Không đánh không con nhau. Thành vương liền nhíu mày nhìn nhấp nhấp khỏe miệng thế tử phi. Mẫu thân, ai sẽ cùng một cái nục mạ chính mình người không đánh không quen nhau. Nếu là ta, cả đời đều không cần cùng nàng lui tới. Vệ cần liền thẳng tắp mà nhìn Chu Ngọc nói, ngươi đến cấp thả An nguyên bồi tội. Cho ta tỉ tỉ xin lỗi. A Nguyên tử lâm hành trong lòng ngực nhô đầu ra, cái mũi nhỏ đều đỏ, lại vẫn là không thuận theo không vương tha mà nói. Làm sai chuyện này phải bồi tội. Mới vừa rồi ngươi nói những cái đó cái gì Hồ Ly Tinh nói không có. Thanh vương thấy thế tử phi chân tay luôn cuống, liền hư một tiếng, lướt qua muốn nói lại thôi. Thế tử phi đi tới Chu Ngọc trước mặt, thấy nàng sợ hãi mà lui ra phía sau một bước, thực sợ hai chính mình bộ dáng, hắn cũng không thèm để ý, chỉ nhìn Chu Ngọc nghiêm túc mà nói, có phải hay không ngươi trước mắng người, dám làm dám chịu, nếu ngươi bị thương người khác, phải xin lỗi, hay là Ngụy Dương hầu không có đã dạy ngươi. Hắn nói được nghiêm túc cực kỳ, lại không phải nhân muốn lấy lòng lâm hành duyên cớ. Thanh vương vốn chính là cái chính khí người. Ai dám ở trước mặt hắn chơi xấu, cũng chưa ân huệ. Đúng vậy. Chu Ngọc kêu Thành Vương kia làm cho người ta sợ hãi khí thế đại nặng, lập tức liền mềm trên mặt đất khụt khịt mà thừa nhận. Nàng cũng là cái tiểu hải tử, giờ phút này tứ cố vô thân, chỉ cảm thấy khổ sở cực kỳ. Phụ Vương, Ngọc Nhi còn nhỏ, buộc tuệ. Nàng còn nhỏ. Ngươi xem nàng đem A nguyên cấp đánh. Chính là Ngọc Nhi cũng bị thương A. Cái gì là song tiêu? Thành Vương loại này là được. này rõ ràng là hai cái nữ hải tử đều sai rồi như thế nào liền quang lại chu ngọc một cái đâu nàng mắng chửi người trước đây còn có mặt mũi nói chính mình bị thương thay đổi bổn vương gọi người nói là hồ ly tinh không đánh chết nàng nàng còn nhỏ bổn vương nhớ do a nguyên so nàng còn nhỏ đâu thành vương liền không kiên nhẫn mà nói bổn vương nhưng thật ra không biết bổn vương trong vương phủ khi nào còn tới cái tổ tông thế nào nàng so ninh quốc công tri nữ còn tôn quý so bổn vương trưởng tôn còn kiên cường đều không nói được nàng đúng không. hắn mặt châm xuống, tức khắc đã kêu Thế Tử Phi áp lực rất lớn. Thế Tử Phi có thể ở thành vương trong phủ rừng chân nhiều năm, cũng không phải một cánh ốc, chỉ thấp giọng bồi nói, là con dâu quan tâm sẽ bị loạn. Gì? Chu Ngọc năn nỉ mà bắt lấy Thế Tử Phi vật áo. Người sai rồi, trước bồi tội đi. Thành vương đã đối chính mình bất mãn, Thế Tử Phi tự nhiên không dám giang thành vương một hai phải cấp Chu Ngọc đòi lại cái công đạo. Chỉ là nàng nhìn kia viên hoa ở lâm hành trong lòng ngực hồng con mắt nhìn qua bánh bao, thấy nhi tử chuyên chú mà đứng ở một bên nắm lấy tay nàng nhỏ giọng an ủi, không biết như thế nào liền cảm thấy trong lòng ế ẩm. Chú Ngọc vốn là đang xem nàng, thấy nàng không che chở chính mình, liền biết này thành vương trong phủ chỉ sợ không ai ở vì chính mình nói chuyện, tức khác qua mà một tiếng khóc ra tới, têu một tiếng thực xin lỗi. Thế nhưng bụng mặt chạy. Sau này têu nàng thiêu tới. Bùn vương nhớ rõ thượng một hồi đoạt ta cẩn quân cờ nhi chính là nàng. A Cẩn luôn luôn không mừng người khác động chính mình đồ vật, nàng không biết, ngươi cũng không biết. Thanh Vương liền nhìn Thế Tử Phi lạnh lùng mà nói, ngươi trong lòng có chút tư tâm, buồn vương trong lòng minh bạch thật sự. Chỉ là buồn vương nói cho ngươi, A Cẩn không thích nàng, ngươi liền cái gì đều đừng nghĩ. Hắn thanh em rất lớn, Thế Tử Phi chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sợ hãi, ý nghĩ của chính mình đều bị nhìn thấu, vội vàng phúc phúc thỉnh tội nói, là con dâu sai rồi. Biết sai rồi liền hảo, ngươi mới vừa rồi là không phải cũng mắng á nguyên. Thành vương liền nhữ mày hỏi. Mẫu thân bất công tru ngọc, đối á nguyên không công bằng. Vệ cần liền ôm Thành vương quần áo ngựa đầu nói. Hán tuyết trắng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cực kỳ. Thế tử phi tức khắc bị nghẹn họng, Này chẳng lẽ là cũng kêu nàng xin lỗi tiết tấu. Này nhi tử đời trước tới đòi nợ đi. 113 chương 113. Là ta nghe lời nói của một phía. Mới vừa rồi hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Thế tử phi nhưng thật ra biết Thành vương tâm tư. Buồn bực một chút liền đối A Nguyên ôn thanh nói. Nếu là nàng hỏng rồi cùng ninh quốc công phủ chi gian giao tình, thành vương phu thê chỉ sợ không tha cho nàng. Nàng hiện giờ chỉ may mắn thành vương phi nhân đưa nguyên tú quận chúa Ly Kinh, vẫn chưa ở trong nhà, bằng không thành vương phi đầu một cái nhi phải đem nàng cấp chịu chết. Nay đại khái không chỉ có là bởi vì A Nguyên là lâm hành muội muội càng nhân nàng bất công chu ngọc, đối A Nguyên tiểu hài từ này lạnh lùng sắc bén, không có làm trưởng bối tư thái duyên cớ chỉ là thế tử phi vẫn là nhịn không được ở trong lòng cười khổ hai tiếng khuôn mặt có chút ảm đạm nàng sao có thể không bất công chu ngọc đâu đó là nàng thân cháu ngoại gái nhi mà a nguyên tuy rằng nàng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện chính là thế tử phi như thế nào cũng thích không nổi đặc biệt là vệ cẩn vì a nguyên thế nhưng há mồm liền nói nàng này là mẫu thân không phải này ai nghe xong trong lòng không khó chịu thế tử phi sắc mặt hơi hơi ảm đạm a nguyên chịu cái mũi nhỏ thấy lại cúi đầu nhìn nhìn thành vương dưới chân vệ cẩn liền cùng cùng móng nuốt nhỏ. Không có gì, ta cũng động thủ. Nàng xem ở vệ cẩn mặt mũi thượng không muốn đối thế tử phi nói cái gì nữa càng nhiều án giận, chính là nàng vẫn là quên không được thế tử phi che chở chu ngọc đối chính mình hành mi lập mục, đối chính mình chỉ trích bộ dáng, nắm nắm lâm hành và áo. Nàng liền thấp giọng nói, ta không có việc gì. Đại ca ca đừng lo lắng, đừng nóng giận. Thân thể hảo, không bị thương. Nàng cũng không muốn lâm hành nhân chính mình đối thành vương phủ sinh ra khúc mắt tới. Sau này cùng Nguyên Tú quận chúa hôn sự có cái gì biến cố? Bởi vì nàng biết, Lâm Hành là thật sự thực thích Nguyên Tú quận chúa. A Nguyên cũng thực thích Nguyên Tú quận chúa. Chạy nhanh đi xem Thái y ỉa đi. A Thành Vương thấy cục bột béo còn tự cấp nhà mình nói tốt, lập tức liền ấy náy đến không được. Hắn một trương hãn phỉ mặt nỗ lực bài trừ một cái thực từ ái tươi cười, liền cùng lang bà ngoại nhi dường như nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng mà giơ vuốt tử sở sờ, sờ cục bột béo đầu nhỏ nhi. "Hảo, mau đi xem Thái y ỉa đừng hủy dung." cục bột béo liền phủng mặt nhỏ giọng nhi nói nàng mặt quan trọng lâm hành liền nhấp nhấp khoe miệng hơi hơi gật đầu ôm muội mội hướng hậu chạy đi hắn chân trước mới đi thế tử phi liền lập tức vô lực mà dựa vào phía sau một cái nha hoàng trên người sắc mặt tái nhợt, trên đầu mồ hôi nhi mật mật mà xuống giờ phút này vệ cẩn mới vừa rồi không tiếng động mà đi đến thế tử phi bên người hiểu chuyện mà nhón chân cấp thế tử phi sắt trên đầu mồ hôi lạnh hắn là thế tử phi con trai độc nhất thế tử phi tự nhiên yêu hắn giống như chân bảo thấy hắn như vậy hiếu thuận hốc mắt liền nhịn không được đỏ không khỏi dối nói lúc này biết hiếu thuận mới vừa rồi ngươi như thế nào hướng về kia tiểu nha đầu mới vừa rồi là mẫu thân sai rồi mẫu thân không hỏi nhi tử một câu ngọn nguồn, chỉ thấy chu ngọc bị thương liền mắng a nguyên đây là mẫu thân không đúng thấy thế tử phi khí khổ quăng ngã khăn càng thêm mà thương tâm mỹ mạo mặt đều ảm đạm vệ cẩn trầm mặc một lát chậm rãi quỳ gối thế tử phi trước mặt chính là nhi tử mới vừa rồi cũng chèn ép mẫu thân Mẫu thân, thực xin lỗi. Hắn phải vì a nguyên chủ trì công đạo, chính là cũng biết chính mình làm nhi tử lại không có giữ gìn mẫu thân như vậy không đúng. Hắn hy vọng a nguyên có thể được đến công bằng, cũng không hy vọng mẫu thân thương tâm. vì trên mặt đất cấp thế tử phi khái một cái đầu thấp giọng nói, nhi tử cho mẫu thân dọc đầu, mẫu thân đừng bực. Hắn khái đầu, tuyết trắng trên trán đều là bùn đất, thế tử phi nơi nào thấy được như thế, đau lòng vô cùng, vội vàng duỗi tay đem hắn cấp nâng dậy tới, dương dương hỏi, ngươi làm gì vậy? nhi tử bị thương mẫu thân tâm cùng mặt mũi cho mẫu thân bồi tội vệ cẩn ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn mẫu thân trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói mẫu thân ta không thích chu ngọc ngươi ngươi con nít con nôi nói bậy cái gì thế tử phi mặt cứng đờ thấy vệ cẩn tinh xảo xinh đẹp mặt không có gì biểu tình liền nhịn không được hỏi vậy ngươi thích lâm ra tiểu nha đầu vệ cẩn dừng một chút túi đầu nhéo nhéo bên hông đùa bình an cô cô hắn thấp giọng nói nói tốt muốn che chở nàng Hắn vốn là một cái an tĩnh tính tình, hôm nay nhân Chu Ngọc cùng A Nguyên đại náo thành vương phủ, bởi vậy liền phá lệ mỏi mệnh, thế tử Phi nghe xong nhi tử giải thích, vốn có chút không rõ nguyên do, không biết đây là đem cục bột béo trở thành trưởng bối vẫn là ý gì. Lại nghe thấy vệ cẩn nhẹ giọng nói, đều là nhi tử không thể lưỡng toàn, mẫu thân, ngài đừng sinh A Nguyên khí. Nàng mới vừa rồi cũng không có đối ngài có cái gì ghi hận. A Nguyên luôn là hiểu chuyện, sẽ ẩn nhẫn. Nàng cùng vệ cẩn muốn hảo. Vậy xem như hướng về phía vệ cẩn, cũng sẽ không đối thế tử phi có quá nhiều không thích. Ngươi nhưng thật ra đem nàng xem đến cùng hoa nhi dường như. Ngài không cần bực nàng, kia chuyện này ta liền không nói cho phụ thân. Vệ cẩn giảo hoạt mà nói. Thế tử phi một đốn, liền lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng gả vào này thành vương phủ, nhật tử quá rất khá. Thành vương cùng thành vương phi đều là bất việc nhi trường bối. Nay trong phủ nhân có thành vương phi này ngự phong cọp mẹ ở, bởi vậy tuy rằng là hoàng gia vương phủ. nhưng hậu viện nhi luôn luôn sạch sẽ thật sự thế tử phi cùng thành vương thế tử đại hôn mấy năm hiện giờ hậu trạch như cũ sạch sẽ không có nửa cái thị thiếp thông phòng thành vương thế tử ngưỡng mộ thế tử chính là thế tử phi cũng biết trượng phu điểm mấu chốt ở đâu nếu là bởi vì việc này sinh khích nàng không phải thực oan uổng sao nàng trong lòng khẽ nhúc đích, liền xoa xoa vệ cẩn đầu cười nhân an tâm được nhi tử sẽ không đem hôm nay chính mình đắc tội lâm ra chuyện này nói cho thành vương thế tử thế tử phi mới vừa rồi an tâm mà đi rồi Thấy nàng đi rồi, vệ cẩn liền trầm mặc mà bế lên ghé vào bên chân xúc thành một viên mao cầu nhi, kỳ thật cục bột béo cùng người đánh nhau. Thời điểm còn nhảy nhót tiến lên chợ quyền lấy chân sau nhi cho Chu Ngọc hai chân thỏ trắng, nhỏ giọng nhi nói, làm nhi tử, muốn hiếu thuận, không cùng phụ thân nói mẫu thân nói bậy nhi. Phụ thân từ nơi khác biết, không phải ta nói. Hắn có thể câm miệng không nói, chính là chuyện lớn như vậy nhi, thành vương có thể không nói sao. nay mãn vương phủ nha hoàn đều tận mắt nhìn thấy, có thể không nói sao. Cái này thành vương trưởng tôn liền vô pháp nhi bảo đảm, hắn liền sờ sờ thỏ trắng lông xù xù tiểu thân mình. Kêu phụ thân cho mẫu thân một cái cảnh giác khá tốt. Hắn còn nhỏ, làm cái gì kêu rất nhiều tiểu cô nương mỗi ngày tới tìm hắn chơi, như toan tả hưu hắn nhân duyên đâu. Ấn cục bột béo nói nói như thế nào tới. Không sợ hắn thận mệt ta. Còn có đau hay không? Lâm gia huynh mội tự nhiên không biết thành vương trưởng tôn phức tạp nội tâm hoạt động. huynh ngụi hai cái giờ phút này đang từ thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi thành vương vui vẻ đưa tiện anh mắt thượng trong nhà xe ngựa phải về nhà đi cục bột béo nho nhỏ mập mạ vốn là ngọc tuyết đáng yêu bộ dáng lại bị bị thương mặt này quả thực so thành vương điện hạ ăn đối thủ hai đao còn muốn mệnh thành vương e sợ cho a nguyên trên mặt ngày sau để lại vết sẹo cảm thấy một cái thai y lì không đủ lại sai người hướng thai y ỉa viện cướp đoạt hai cái một khối tới ba cái thai y ỉa tới cửa không biết còn tưởng rằng thành vương điện hạ không sống được bao lâu Đến thai y y viện hội trần tới. Đương nhiên, đương biết thành vương dòng chống khua chiêng triệu ba cái thái y y hệ một khối tới lại chỉ là cấp một cái tiểu đoàn tử xem mặt thượng vài đạo tử móng tay nhi cào ra tới vết máu. Lão đại nhân nhóm sắc mặt cũng đừng để ra. Xem hôn quân cũng liền không sai biệt lắm. Không đau, lạnh cam cam. Lão đại nhân nhóm đều là rất có chuyên nghiệp tu dưỡng, lại nói tiếp nhân ra làm đều là cứu mạng việc. Cục bột béo điểm này nhi tiểu miệng vết thương hoàn toàn đều không gọi nhân ra để ở trong lòng. Bất quá là lược bắt mạch, hỏi hỏi A Nguyên là như thế nào thương, đại biết là cục bột béo cùng khác tiểu cô nương đánh nhau, ba vị lão đại nhân liền run rẩy khỏe miệng cấp hạ mấy phó hạ sốt an thần dược, lại lấy thành vương trong phủ tốt nhất dược liệu điều chút dược tới bôi trên A Nguyên tiểu béo mặt thượng. con đừng nói, A Nguyên buồn cảm thấy miệng vết thương nóng rát đau đớn, chính là dán lên dược về sau, liền cảm thấy lạnh cam cam, không có gì. Nàng hiểu chuyện mà nói không đau, còn gọi thành vương không cần để ở trong lòng. nhân vốn là không phải thành vương duyên cơ kêu nàng bị thương lâm hành dựa vào lay động trong xe ngựa ôm muội muội liền có chút đau lòng tuy rằng thái ý y nói tiểu hài tử mặt nộn này bị cào phá nhìn như doa người kỳ thật thực mong là có thể trường hảo hoàn toàn nhìn không ra cái gì vết thương tới chính là nhìn giờ phút này cục bột béo chịu chịu cái mũi nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trong lòng ngực béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhân đổ dược hoa huệ loẹ luật lò nhi hắn liền nhịn không được sờ sờ nàng hoàn hảo làn ra chỗ thấp giọng nói hôm nay ngươi an ủy quất. sau này đại ca ca đến chỗ nào đều mang theo ngươi không gọi ngươi một người hôm nay là hắn sơ sót vốn tưởng rằng thành vương phủ là họ hàng gần còn có vệ cẩn ở không cần chiếu cố muội muội bởi vậy mới đơn độc cùng thành vương đi thư phòng nói chuyện chính là không nghĩ tới liền như vậy trong chốc lát công phu muội muội liền xảy ra chuyện nhi không kém đại ca ca ta là nữ hài tử muốn ở hậu viện nhi chơi đại ca ca luôn là đi theo ta che chở ta ta sau này nên sẽ không chính mình đối mặt các nàng ta cũng không bị khuất có đại ca ca ở, cho nên các nàng đều xin lỗi. Thấy lâm hành tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần thương tiếp, cục bột béo e sợ cho huynh trưởng trong lòng lại suy nghĩ nhiều, vội vàng bỏ qua đi cọ cọ huynh trưởng mặt nhỏ rộng như nói, chỉ là đại ca ca cũng không cần không thích ta. Ta, ta bình thường đều ngoan ngoãn, không thường đánh nhau. Nàng không phải một viên ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo bánh bao, còn gọi lâm hành cùng thành vương phủ chi gian có khúc mắt, liền cảm thấy xin lỗi cực kỳ, ôm lâm hành cổ thấp giọng nói. Đây là ta cùng Ngụy Dương Hầu phủ thất cô nương chính mình cãi nhau. Đại ca ca, ngươi không cần bởi vì thế tử phi, liền không thích quân chúa. Ngươi A, chính mình còn bị thương, lại còn nhớ người khác. Lâm hành liền ôn nu nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Nay cùng nguyên tu không quan hệ, cũng cùng thành vương không quan hệ. Chính là như vậy nhi. Dù sao đại ca ca cưới lại không phải thế tử phi, không cần để ở trong lòng lạc. Thấy lâm hành kiến thức chính mình đánh đá còn sẽ đánh nhau lúc sau như cũ thích chính mình. Cục bột béo một lòng liền thả lại trong bụng, thiền béo cái bụng liền cùng huynh trưởng cọ ở một khối. Nàng lúc này mới vừa rồi dầm gì mà kiểu khí lên, nhỏ giọng nói đau. Lâm Thế Tử dừng một chút, túi đầu nhìn nhìn nàng tiểu béo mặt, thấy dược đều hoa, đột nhiên liền nghĩ tới mới vừa rồi này bánh bao cùng chính mình có mặt, trở tay liền hướng chính mình trên mặt sờ, sờ xuống dưới một tay còn nhỏ nước canh nhi thảo dược. Lâm Thế Tử trầm mặc mà xem chính mình muội muội. Cục bột béo vẻ mặt ngây thơ mà quay đầu. Ngươi này nghịch ngợm gây sự. Lâm hành quả thực dở khóc dở cười, thứ trong lòng ngực nhảy ra khăn. Ta cấp đại ca ca lau mặt. cục bột béo đoái công chúa tội, dầu nông nhỏ liền ân cần mà đoạt khăn cấp này thanh niên lau trên mặt thảo dược. Nàng mới vừa rồi còn một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng, hiện giờ lại nhân lâm hành đối nàng ôn nhu cái gì đều quên mất. Lâm hành cũng biết vật nhỏ này không thích nhớ rõ những cái đó lệnh nàng thương tâm chuyện này, bởi vậy cũng từ nàng thở hổn hển thở hổn hển mà lung tung mà hắn lau mặt. Đương nhiên đương cục bột béo ở nhà mình huynh trưởng trên mặt lau thật lâu. Đại xe dừng lại buông khăn liền hướng ngoài xe lăn. Lâm hành tay mắt lanh lẹ liền đem này ôm đầu hừ hừ cục bột béo cấp xuống. hắn vẻ mặt hơi hơi vặn vẹo mà ôm ngủ rũ cục đuôi cục bột béo xuống xe, tức khắc đưa tới kinh hô một mảnh. Thế tử ngươi mặt, như thế nào như vậy lục? ngồi ở ngoài xe gã sai vật buồn muốn đưa hắn xuống xe, lập tức liền sợ ngây người. chẳng lẽ là béo hồ ly học xong gì yêu pháp, bởi vậy đối hắn ra thế tử. Ta. Ta kỳ thật sắt đến nhưng sạch sẽ. Là, là đại ca ca ngươi mặt, mặt lục. Cục bột béo ghé vào huynh trưởng trong lòng ngực đối với béo ngón tay rảo biện nói. Lâm hành thấy nàng dầm gì mà nhìn lén chính mình, sơ sơ tái rồi mặt, chỉ đối kia gạ sai vật nhướng mày cười cười nhấc chân liền hướng hậu viện nhi đi. Hắn mới muốn đi thái phu nhân sân, lại kêu á nguyên trần trở mà khuyên lại. Đừng kêu lão thái thái lo lắng ta. Nhân có á nguyên những lời này, Lâm hành liền mang theo nàng hướng ninh quốc công phu nhân chính phòng đi. kêu hai cái nhìn hắn nhợt nhạt phiếm lục ý mặt cấp sợ tới mức chân mềm nha hoàn tiến cử chính phòng liền thấy ninh quốc công phu thê cùng nam dương hầu lâm tam láo ra đều ở thấy lâm hành vào cửa ninh quốc công ngẩng đầu vừa thấy liền ai nha má ơi một tiếng nhào lên tới đẩy ra nhi tử đem cục bột béo cấp cấp được chính mình trong lòng ngực gian nan lảo đảo mà ôm nhà mình bánh bao ngã ngồi trở về ghế dựa thở dốc nhi sau một lúc lâu lúc này mới bắt lấy a nguyên tiểu bả vai lớn tiếng hỏi đây là làm sao vậy ai làm a nguyên hốc mắt còn xương đỏ bất ham trên mặt còn cái gì nhan sắc đều có có địa phương liền lộ ra vết máu đánh nhau a nguyên liền xoắn chính mình đồ lót nhỏ giọng nhi nói đắc tội ngụy dương hầu phủ thất tiểu thư phụ thân thực xin lỗi Này có cái gì thực xin lỗi ninh quốc công đau lòng đến phổi đều phải nổ ra nghe thấy cục bột béo cùng chính mình xin lỗi nhịn không được hỏi đắc tội ngụy dương hầu phủ a nguyên đầu to liền rũ xuống dưới nghĩ đến cùng thế gian người đối chính mình cùng a la hiểu lầm liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói ta không nhịn xuống Nàng mắng ta cùng tỷ tỷ là hồ ly tinh. Nay kỳ thật là rất nhiều người đối nam triều nữ tử sở xuất huyết mạch hiểu lầm cùng coi khinh. A nguyên vô pháp nhi lựa chọn chính mình xuất thân, nàng cũng không có cảm thấy chính mình xuất thân có cái gì bất ham, bởi vì có rất nhiều người rất nhiều người ở yêu quý nàng. Cho nên đây là nàng lần đầu tiên nhận thức đến, nguyên lai like bên ngoài những cái đó bắt triều quý nữ, kỳ thật cũng không phải đều giống như an ninh, giống như nguyên tú quận chúa như vậy đối nàng xuất thân không để bụng. Các nàng cảm thấy nàng hoặc là rất nhiều như A-la giống nhau nữ hài tử, kém một bậc. Cảm thấy các nàng cái gì đều là sai, một khi có cái gì, liền đem sai lầm đẩy đến các nàng trên người đi. Chính là như vậy không đúng. Cố nhiên có A-dư như vậy thật sự hành sự bất kham nữ hài tử, chính là cũng có A-la như vậy tự mình cố gắng tự lập nữ hài tử. Chúng ta không có không giống nhau. A-nguyên hàm chứa khóc gâm nhỏ giọng như nói. Nàng vì A-la cảm thấy bị khuất. nếu kia một ngày lệnh hoàng đế động tâm chính là bắt triều quý nữ mà không phải A-La, kia còn sẽ lại như vậy nhiều người mắng kia quý nữ là hồ ly tinh sao bọn họ chỉ biết nói đương nhiên cảm thấy hoàng đế ánh mắt không tồi đừng khóc ga những cái đó tâm tư hẹp hòi người chúng ta không để ý tới cũng thế ninh quốc công thấy cục bột béo hủy khuất đến xoạch xoạch rất nước mắt lại sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ thấy nàng thương thành như vậy nhi tức khắc đông nhiên đứng lên ôm nặng chịu bánh bao tức giận nói chuyện này không để yên còn đắc tội ngụy dương hầu phủ đây là ngụy dương hầu phủ đắc tội hắn ninh quốc công phủ tuyệt đối không để yên chỉ là quốc công gia chưa rít gào xong lại chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh sẹt qua chính mình trước mắt lúc sau trong lòng ngực một nhẹ lại là tĩnh vương đã kẹp một viên ngốc ngốc cục bột béo nhấc chân đi ra ngoài không sai chuyện này không để yên ngụy dương hầu phủ đây là muốn chết tĩnh vương không biết khi nào tới cũng không biết nghe thấy được nhiều ít giờ phút này thanh âm lạnh băng hùng hổ liền cùng muốn đi giết người thấy hắn như vậy xúc động Ninh quốc công thở hổn hển hai tiếng, vội vàng rút chân đuổi theo. Ta, ta đi ngăn lại Điện Hạ kêu hắn không cần xúc động hà, Vẫn là không cần ngáo đến dư luận xôn xao, này không tốt. Thiêu ngụy Dương Hầu Phủ cái phòng ở gì liền đủ lạc. 114 chương 114. Ninh quốc công cáo mượn oai hùng mà đuổi theo. Cục bột béo kêu tinh vương cấp kẹp, toàn bộ bánh bao đều lâm vào giải ra. Điện Hạ muốn mang ta đi chỗ nào. Đây là hướng ngụy Dương Hầu Phủ đánh tới cửa tiết tấu sao. A Nguyên liền cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu là nhau đến kỳ cục, cấp ninh quốc công phủ chiêu một cái đại cựu nhân nhưng như thế nào chỉnh. Ngươi là nhà ta bánh bao, lại có người dám mắng ngươi hồ ly tinh, quả thực tìm chết. Tĩnh vương kỳ thật tất cả đều nghe thấy được, giờ phút này ôm bánh bao thượng cao đầu đại mã, một bên dục ngựa hướng ngụy dương hầu phủ đi, một bên vươn bàn tay to tới lật xem trong lòng ngực gắt gao mà ôm chính mình cổ, ngao ngao nhỏ giọng nhi kêu to phảng phất rất sợ ngã xuống mã nhát gan bánh bao. thấy nàng tuyết trắng trên mặt nơi nơi đều là thảo dược dấu vết còn có vài đạo tử tươi đẹp đỏ đậm liền hư lạnh một tiếng trầm giọng nói bổn vương chính lo lắng ngươi ngày sau bị người khi dễ vừa lúc giết gà dọa khỉ có ý tứ gì a a nguyên liền mở mịt hỏi thính vương dừng một chút sờ sờ này bánh bao đầu nhỏ a nguyên ngày đó kêu hoàng đế phùng ở trên đầu gối như vậy ngưỡng mộ là bất luận cái gì một cái quý nữ đều không có thể diện nếu nàng tuổi đại chút người khác cũng liền không để trong lòng Rốt cuộc hoàng đế cũng ít không được gái tiếp không phải. Chính là A Nguyên như vậy tiểu, hiển nhiên hoàng đế thích nàng không phải thích một nữ tử thích, mà là thích vạn bối thích, kia này cục bột béo liền đáng giá rất nhiều. Nếu có thể cưới này bánh bao, kia ngày sau trong nhà con cháu không phải vào hoàng đế mắt sao. Chỉ là tuy nghe người ta nói đây là Ninh Quốc công trí nữ, chính là này hiện giờ muốn mơ ước một chút bánh bao, nhưng không phải đến cha cha lai lịch của nàng sao. Ninh Quốc công rơi gối vô nữ, cái này biết đến người không ít. Này một cha, liền tra ra vấn đề tới a nguyên chính là nam dương hầu thứ nữ vốn là nam triều nữ tử sở ra cùng kia lệnh hoàng đế đều thập phần thích a la là, là cùng mẫu tỉ muội nay liền lập tức kêu các thế gia đều chần chờ. thứ nữ nam triều huyết mạch còn có cái mỹ lệ đến làm người cảm thấy nguy hiểm tỉ tỉ thả con nhỏ tuổi nhỏ chỉ bằng chính mình năng lực nịnh vợ thượng ninh quốc công cho chính mình sửa lại cái cha sung làm đích nữ giáo dưỡng nay thấy thế nào cũng là cái gian trá bánh bao nhân thiết huống chi như vậy xuất thân Chẳng sợ hiện giờ A Nguyên đã là ninh quốc công chi nữ, chính là trướng mắt nàng không ít, phía trước vốn định cùng ninh quốc công phủ liên hôn cưới này bánh bao phần lớn đều ngừng nghỉ, ai nguyện ý cưới một cái thư nữ đâu. Những cái đó thế gia trưởng bồi thái độ chính là như thế, khinh mạn bên trong lại mang theo vài phần khinh thường, này tự nhiên sẽ ảnh hưởng thế ra những cái đó tuổi trẻ công tử tiểu thư ý tưởng. Tĩnh Vương Chính cảm thấy vì A Nguyên lo lắng, lần này tới cửa lại nghe được quả nhiên có ngụy dương hầu phủ tiểu thư khinh thường A Nguyên. nơi nào còn có thể nhẫn mại đâu thả vừa lúc nhi hắn mang theo cục bột béo tới cửa cấp ngụy dương hầu điểm nhan sắc nhìn một cái cũng kinh sợ một phen nhà khác hơn quý đừng tưởng rằng cục bột béo không ai chống lưng có thể tùy tiện nhi khi dễ đa tạ điện hạ thấy tĩnh vương sắc mặt lạnh băng a nguyên mẩn ngơ Nhéo tĩnh vương xiêm ý thấp giọng nói chính là không đáng nàng đối với tĩnh vương tới nói kỳ thật không quan trọng gì chính là ngụy dương hầu phủ lại là nhãn hiệu lâu đời hơn quý có đáng giá hay không Bùn vương định ngươi liền câm miệng đương bánh bao chính là tĩnh vương chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn hàm dưới dưới vừa lúc nhi đỉnh một viên lông xù xù đầu nhỏ cảm thấy vật nhỏ này nãi cẩu nhi giống nhau cọ cọ chính mình trong lòng liền càng thêm ngứa nhịn không được ngẩng đầu véo véo này bánh bao tiểu cảm lúc này mới một đường hướng ngụy dương hầu phủ đi ngụy dương hầu phủ tự nhiên là không có được đến tin tức đại đã biết tĩnh vương tới cửa ngụy dương hầu phu nhân vội vàng mang theo trong nhà mọi người tiến đến ninh đón mở rộng ra trung môn liền thấy tĩnh vương giục ngựa mà nhập kêu cao đầu đại mã còn một chân đá nát hầu phủ đại môn này hoàng tử trong lòng ngực ôm một viên béo đô đô ôm hắn không bỏ tiểu đoàn tử như vậy cái tạo hình nhi tức khắc đã kêu ngụy dương hầu phu nhân sợ ngây người điện hạ đây là nàng thấy tĩnh vương xuống ngựa đi nhanh mà đến sắc mặt xanh mét tức khắc liền biết không rượu nay tĩnh vương như thế nào một bộ hương sư vấn tội bộ dáng ngụy dương hầu đâu tĩnh vương lạnh lùng hỏi Nhà ta hầu ra hôm nay bên ngoài kết bạn, điện hạ tới, ta lập tức gọi người đi tìm hắn trở về. Ngụy Dương hầu phu nhân hôm nay cũng phiền muộn, này nhà ai ái nữ ra cửa nhi một chuyến trở về khóc đến ngao ngao, còn trên mặt thanh hắc một mảnh, ai trong lòng không buồn bực a. Chỉ là nhìn thấy Tĩnh Vương tại đây, nàng lại không hảo gắt xuống Tĩnh Vương, liền miễn cưỡng cười nói, điện hạ thả ngồi ngồi, hắn khoảnh khắc liền hồi. Nàng vừa thấy Tĩnh Vương này, người tới không có ý tốt bộ dáng liền biết đại sự không ổn. Bất quá này rốt cuộc là cái gì duyên cớ lại lệnh nàng sở không được đầu óc. Thả thấy Tĩnh Vương tiến đến, Ngụy Dương Hầu phu Úi nhân trong lòng vẫn là nhiều vài phần chờ mong. Không lâu trước đây hoàng hậu nhìn chúng nàng trưởng nữ, Ngụy Dương Hầu phủ đại tiểu thư, muốn vì Tĩnh Vương xính vì vương phi, Ngụy Dương Hầu phu Úi nhân còn nhớ rõ thật thật như đâu. Nàng trưởng nữ bản tính ôn nhu kính cẩn nghe theo, sinh đến cũng mỹ lệ động lòng người, không có giống nhau nhi không tốt, nếu có thể gả cho Tĩnh Vương, này chẳng phải là duyên trời tác hợp. Tuy rằng tĩnh vương cự tuyệt hôn sự này, chính là ngụy dương hầu phu nhân phóng nhãn trong kinh cấp gia quý nữ, lại chỉ cảm thấy nhà mình trưởng nữ chính là này đó quý nữ bên trong nhân tài kiệt xuất. Tĩnh vương luôn là muốn cưới vương phi, nếu là ngày sau ở quý nữ bên trong chọn lựa vương phi người được chọn, ngụy dương hầu phu nhân cũng có tin tưởng tĩnh vương lại chọn chính mình nữ nhi. Bởi vậy hôm nay tĩnh vương tiến đến, chẳng sợ hoài thịnh nộ, chính là ngụy dương hầu phu nhân trong lòng như cũ tính toán lên, chỉ nghĩ trong chốc lát kêu trưởng nữ tới cấp tĩnh Vương kính trả. chỉ cần tĩnh vương thấy thượng nàng nữ nhi một mặt liền sẽ biết nàng là tốt nhất nữ hải tử đến lúc đó tự nhiên nước chạy thành sông nếu nói ngụy dương hầu phu nhân đích xác thương yêu nhất chính mình thứ nữ chu ngọc chính là nàng đối trưởng nữ cũng như cũ chút xuống rất nhiều yêu thương bổn vương chờ hắn tĩnh vương đem a nguyên siêm ý rỉa gom lại đi theo ngụy dương hầu phu nhân nhất chân liền đi thượng phòng a nguyên vốn nên ở ngay lúc này thức đại thể mà nói một câu khuyên giải an ủi nói têu tĩnh vương không cần vì chính mình cùng ngụy dương hầu phủ trở mặt đại động can qua không tốt chính là ôm tĩnh vương cổ cục bột béo lại như thế nào cũng nói không nên lời tĩnh vương là vì nàng mới có thể cùng ngụy dương hầu phủ giang thượng vị này chính là ngụy dương hầu phu nhân cùng thành vương thế tử phi là thân tỷ muội ngụy dương hầu phu nhân lớn tuổi muội muội rất nhiều hiện giờ đã người đến trung niên tuy vẫn còn phong vận chính là đã sớm đã cùng ngụy dương hầu tôn trọng nhau như khách nàng mỉm cười dẫn tĩnh vương ghế trên Thấy hai bên thiếp thất đều đang xem chê cười dường như, liền dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, xua tay kêu các nàng từng người tan đi, lúc này mới nhìn về phía A Nguyên phương hướng. Nàng không có gặp qua A Nguyên, thấy này tiểu đoàn tử béo đô đô nhút nhát sợ sệt mà tránh ở Tĩnh vương trong lòng ngực nhìn lén chính mình, liền lộ ra một cái từ ái biểu tình. Đây là buồn vương vương phủ A Nguyên. Tỉnh vương đại mã kim đao mà ngồi ở một bên, thấy bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ trên mặt đất trà, liền bưng nước trà thổi thổi, đưa cho A Nguyên kêu nàng phùng uống. ngài vương phủ a nguyên a ngụy dương hầu phu Úi nhân mẩn ngơ có chút mờ mịt lại có chút kinh ngạc cái kia cái gì nàng nhớ rõ tĩnh vương không gần nữ sắc này trong vương phủ luôn luôn sạch sẽ như thế nào toát ra một viên bánh bao ninh quốc công phủ a nguyên ngụy dương hầu phu Úi nhân lập tức liền phản ứng lại đây nàng nhớ mang má ngụy dương hầu nói lên quá nói là hoàng đế gần nhất thực sủng ái một viên bánh bao chính là ninh quốc công trong phủ nữ hài nhi vẫn là nhân tĩnh vương yêu thương nàng Bởi vậy mới đưa nàng dẫn tiến cho hoàng đế. Nay tưởng tượng đến A Nguyên thân phận, Ngụy Dương hầu phu nhân sắc mặt liền không thích hợp nhì, chỉ vì nhà nàng ái nữ Chu Ngọc hiện giờ trên mặt còn vết thương chồng chất đâu. Thả thấy Tĩnh Vương này phó bảo bối cục bột béo bộ dáng, nay cấp nước miếng uống còn cấp thổi lạnh chút, Ngụy Dương hầu phu nhân khỏe mắt loạn nhảy, nỗ lực hồi lâu, trên mặt tươi cười cũng căng không nổi nữa. Nàng nhiều ít minh bạch vì sao Tấn Vương muốn tới hầu phủ. Điện hạ lần này tới cửa, chẳng lẽ là vì đứa nhỏ này? nhà ai hải tử bị đánh cũng sẽ không cao hứng ngụy dương hầu phu nhân liền trầm trầm mặt nàng còn không có tìm ninh quốc công phủ tính số đâu một cái nam triều thứ nữ đại để chính là cấp ninh quốc công phu nhân dưỡng giải buồn nhi tiểu ngoạn ý nhi cũng dám đánh bắt triều quý nữ mặt quá cắn rỡ thật cho rằng dưỡng ở ninh quốc công phu nhân dưới gối đó chính là ninh quốc công phủ đại phòng quý nữ không chỉ có là vì trên mặt nàng thương tĩnh vương trước đem a nguyên trên mặt vết máu lộ ra cấp ngụy dương hầu phu nhân xem thấy nàng không được tự nhiên mà hướng chính mình trong lòng ngực né tránh, liền trầm khuôn mặt lạnh lùng mà nói, "Mà là các ngươi đánh bổn Vương mặt. Điện hạ đây là có ý tứ gì?" Mãn Kinh đều biết, này bánh bao là bổn Vương gia. Nha đầu này họ Lâm? Ngụy Dương hầu phu nhân đều phải khí cười. "Kia cũng là bổn Vương gia." Tĩnh Vương ánh mắt lạnh băng, cả người khí thế bước người, Ngụy Dương hầu phu nhân lập tức liền chịu đựng không nổi, co rúm lại mà lui ra phía sau hai bước, nhìn này cao lớn lạnh lạnh thanh niên dương mắt nhìn chính mình. Phản phất ngay sau đó liền phải bị hắn chém thành hai đoạn. Thấy nàng sợ hãi chính mình, Tĩnh Vương ánh mắt càng thêm lạnh băng, ôm trong lòng ngực ga Nguyên trầm giọng nói, "Bổn vương mang theo nàng, che chở nàng, mãn kinh ai không biết nàng là bổn vương che chở dưới." Hôm nay thế nhưng bị người ở thành Vương phủ trước mặt mọi người nhục nhã bị đánh, Ngụy Dương hầu phủ đương bổn vương là người chết. Điện hạ, các nàng hai cái bất quá là đơn giản mà khoe miệng, nào dám mạo phạm điện hạ. Nay Tĩnh Vương cũng quá sẽ thượng cương thượng tiến. Nguy dương hầu phu nhân quả thực là bị tức giận đến không nhẹ. Nàng dưng một chút, liền đoán giận nói, nhà ta A Ngọc mặt cũng bị đả thương A. Nàng mặt, có thể cùng nhà ta bánh bao mặt so sao. Cái gì? Ngụy dương hầu phu nhân quả thực chính là kinh giận đan sen. Không chỉ bổn vương, phu hoàng cũng thực thích nàng, thường ngày thường triệu đến trong cung đi nói chuyện giải buồn. Thấy Nguy dương hầu phu nhân mặt tức khắc liền thay đổi, Tĩnh vương liền cười lạnh một tiếng, đem A Nguyên trong tay chung trà đoạt lấy tới ném tại án chắc thượng lạnh giọng nói. Nếu hầu phu nhân cảm thấy bất quá là tiểu nữ hài khoe miệng, kia cũng không cần lại lo lắng quá chút thời điểm A Nguyên vào cùng, phù hoàng đối trên mặt nàng thường có cái gì ý tưởng. Hắn dừng một chút, đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, nhà ngươi nha đầu, thế nhưng có mặt mưu toan leo lên bổn vương trong nhà A Nguyên. Nàng xứng sao? Nàng treo cao được với sao? Hắn vẻ mặt nghiêm khắc, Ngụy Dương hầu phu nhân chỉ cảm thấy một lòng thình thịch thằng nhẹ, trước mắt biến thành màu đen. Nàng quên mất. Này lâm ra tiểu nha đầu không chỉ có là nam dương hầu phủ thứ nữ đơn giản như vậy. Nàng là có thể xuất nhập cung đình, là hoàng đế thích vô cùng tiểu nha đầu. Chỉ này một tầng, A Nguyên liền so bất luận cái gì quý nữ đều phong cảnh hiền quý. Nàng trướng mắt nàng xuất thân, chính là nhân già A Nguyên chưa chắc sẽ đem nàng để ở trong lòng. Cùng huống chi nếu là hoàng đế thật sự hỏi một câu, chẳng sợ này tiểu nha đầu tình hình thực tế nói không thêm mắm thêm muối, này cũng đủ ngụy dương hầu phủ uống một hồ. Thả thấy vậy khắp tĩnh vương như thế chán ghét bực bội bộ dáng, ngụy Dương Hầu Phu Nhân liền biết xong rồi. Nàng trưởng nữ, chẳng sợ lại ưu tú đang yêu, chỉ sợ tĩnh vương cũng sẽ không nhìn chúng nàng. Thương yêu nhất ấu nữ, lần này xem như hủy hoại nàng tỷ tỷ nhân duyên. Điện hạ, điện hạ thứ lỗi, A Ngọc nhất thời nghĩ sao nói vậy, chính là nàng không phải có tâm. ngụy Dương Hầu Phu Nhân e sợ cho tĩnh vương ở hoàng đế trước mặt cáo trạng, tuy rằng thấy kia cục bột béo tránh ở tĩnh vương trong lòng ngực tham đầu tham não. nàng cũng không có thời gian so đo chỉ một bên lao đầy đầu đổ mồ hôi một bên vội vàng mà nói a ngọc tuổi còn nhỏ nói sai rồi lời nói bởi vậy bởi vậy đại đại đắc tội lâm cô nương ngụy dương hầu phủ nguyện ý bồi tội nàng chỉ sợ hoàng đế ngày sau đối ngụy dương hầu phủ ra giáo sinh ra cái gì bất mãn tới lầm hầu phủ nam nhân các nữ nhân tiền đồ a nguyên luôn luôn tâm khoan thể béo cũng không so đo các ngươi này đó mạo phạm tĩnh vương thấy ngụy dương hầu phu nhân chịu thua bên ngoài ninh quốc công chính hồng hộp tiến vào Liền liễm mục lạnh băng mà nói, chỉ là bổn vương thực không cao hứng. Hầu phu nhân, một cái hài tử có thể nói ra nói vậy, cái gì hồ ly tinh, không biết xấu hổ, ngươi nếu là nói nàng không có nghe quý phủ bên trong người ta nói khởi chính là chính mình nghĩ ra được, chính là đương bổn vương là cái ngốc tử. Bổn vương hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, có nghe hay không tử Hầu phu nhân? A Nguyên là bổn vương che chở hài tử, ai dám thương nàng, bất luận thương nhiều ít, đều là ở cùng bổn vương đối nghịch, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. ta minh bạch ngụy dương hầu phu Ú nhân chua xót mà nói a nguyên một cái nhìn không ra cái gì bất quá là cái không quan trọng gì tiểu cô nương chính là nàng chỗ rửa quá ngạnh một khi chạm vào a nguyên chính là cùng tinh vương kết toán thật sự là làm người đau đầu đặc biệt là ninh quốc công như thế nào cũng đi theo tới thấy ninh quốc công thế nhưng cũng xuất hiện ở ngụy dương hầu phủ ngụy dương hầu phu Ú nhân liền càng thêm khó xử tuy rằng này ninh quốc công là cái có tiếng nhi phế vật điểm tâm Chính là không đại biểu này, Ninh Quốc Công là cái dễ khi dễ. Hắn hai cái đệ đệ một cái so một cái khó làm, cũng là có tiếng nhi sương cứng. Lại nói tiếp, Ninh Quốc Công cùng này A Nguyên thật đúng là có hiệu quả như nhau chi diệu. Chính mình bản thân đều thực tầm thường, chính là phía sau đều có không thể trêu vào người. Bởi vậy, thấy Ninh Quốc Công tiến đến tính vương bên người đi theo cáo mượn oai hùng, ngụy Dương Hầu Phu Nhân chỉ hận không thể đem Chu Ngọc cấp kêu ra tới một lần nữa bồi tội. Nhưng mà nàng cũng là nhạy bén nữ tử. Tự nhiên minh bạch chính mình là kêu Tĩnh Vương giết gà dọa khỉ. Nàng đầy miệng chua sót, biết Chu Ngọc ra không ra đều là đồng dạng kết quả, bởi vậy cũng không gọi nữ nhi ra tới chỉ ủy khuất làm khó dễ. Trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi gian nan mà nói, Ngụy Dương hầu phủ mạo phạm lâm cô nương, còn bị thương lâm cô nương mặt, này thật là Ngụy Dương hầu phủ sai lầm. Hầu phủ bên trong còn có chút dược liệu cấp lâm cô nương trị mặt, còn có tân đến Nam Hải Trân Châu, liền cấp lâm cô nương ngày sau mà làm Trân Châu phấn đắp mặt đi. Đủ rồi. A Nguyên tiểu tiểu thanh nhi mà nói. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình cũng ác bá dường như, chính là lại cảm thấy trong lòng sung sướng lại an ổn. Phảng phất có tinh vương ở, nàng cái gì đều không cần sợ hãi, đều sẽ không lại thương tâm. Sau này cũng sẽ không có người dám thực khinh mạn mà đối đãi nàng. Nay liền đủ rồi. Thính vương cảm thấy không đủ, lại vẫn là khẽ hừ một tiếng. A Nguyên khuyên bổn vương, nàng làm một cái hảo bánh bao, bởi vậy hôm nay việc, xem ở nàng cho các ngươi cầu tình bổn vương liền tính. Ngụy Dương Hầu Phu nhân thấy Tĩnh Vương tới rồi giờ phút này còn tự cấp cục bột béo liều mạng dựng một cái thiện lương mềm lòng chưa bài đều cảm thấy hàm răng như đau. Nàng miễn cưỡng mới cười hai tiếng, chính cũng muốn dối trá mà tán này cục bột béo cái gì lòng dạ to rộng chuyện cũ sẽ bỏ qua từ từ. Lại thấy ngoài cửa một cái nha hoàn vội vàng vào cửa, thấy Ngụy Dương Hầu Phu nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, đệ thấp thanh âm nói, Phu nhân không hảo. Thấy Ngụy Dương Hầu Phu nhân mở mịt mà nhìn qua, này nha hoàn dừng một chút. Liền mang theo vài phần khóc gâm mà kêu lên, hầu ra, hầu ra ở bên ngoài cùng Khánh Dương bá nổi lên khoe miệng. Đều Khánh Dương ba cấp đánh. Khánh Dương bá. Ngụy Dương hầu phu nhân vừa nghe trượng phu ăn tấu, tức khắc thanh âm liền bén nhọn lên. Khánh Dương bá. Cục bột béo cũng ai vai đầu nhỏ, cảm thấy này thực quen hay, hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nay không phải nàng nhị tỷ tỷ tương lai cha trông sao. Thính vương một đốn, tiện đà giận tí mặt. Hắn hôm nay tới cửa chính là vì đem Ngụy Dương chờ đánh gần chết mới thôi. Khánh Dương bá lớn mật, cũng dám cùng hoàng tử đoạt hầu ra. 115 chương 115. Kinh này một dịch, bất luận Tĩnh Vương đối cấp đi chính mình nổi bật ra hỏa cỡ nào chán ghét, A Nguyên lại đối Khánh Dương bá ấn tượng thực hảo. Thậm chí đương Khánh Dương bá tới cửa bái phòng thời điểm, cục bột béo còn thực ân cần mà xoắn tiểu thân mình cấp Khánh Dương bá đưa lên một ly trà. Nang Liên nhìn vị này cao lớn cường tráng trung niên nam tử, hai con mắt sáng lấp lánh. đánh người rất mệt đi thật là vất vả nga đây là cái kia ai ai đi khánh dương bá hôm nay tới cửa bái phòng ninh quốc công thái phu nhân chính là tự mình tới cửa cầu hôn đáng thương bá ra đã chết vợ cả tuy rằng hậu trạch có thiếp thất xử lý chính là thiếp thất thượng không được mặt bàn nhi này cấp con vợ cả cầu hôn thân phận không đủ a khánh dương bá liền khổ ha ha mà chính mình tới hán cường tráng đến cùng núi cao dường như rõ ràng liền so ninh quốc công nam dương hầu hai vị này khoan ra thật lớn một đoạn giờ phút này ngồi ở ninh quốc công phủ ghế dựa liền rất không được tự nhiên động động thân mình túi đầu nhìn ngửa đầu mắt trông mong cục một béo xem nàng béo đô đô một đoàn bà ra nghị nghĩ liền vỗ tay nói lâm ra thập nha đầu a nguyên a nguyên liền vươn béo ngón tay chỉ vào chính mình tự giới thiệu có duyên nàng còn cấp khánh dương bá dựng một cái ngón tay cái nàng mới cùng chu ngọc đánh xong giá khánh dương bá sau lưng nhi liền đem ngụy dương hầu cấp tấu này không phải duyên phận là cái gì đâu khánh dương ba tức khắc ngửa đầu cười ha ha cười hai tiếng hự hự mà cúi đầu hỏi chính là ngươi cùng ngụy dương hầu kia láo tiểu tử khuê nữ đánh nhau a ngài cũng biết là, cục bột béo liền rất có một loại chi kỷ thân cận mặt mày hớn hở mà xoăn chính mình đồ lót nghẹn béo má nỗ lực làm ngượng ngùng trạng cũng không phải là đã biết sao khánh dương ba nhỏ giọng nhi nói thầm một tiếng có nghĩ thầm nói điểm nhi cái gì chỉ là thấy này tiểu đoàn tử trên mặt còn mang theo một ít thảo dược màu xanh lục phía dưới có tinh tế vết máu khuôn mặt nhỏ nhi cùng hoa miêu nhi dường như đáng yêu lại đáng thương, cố tình còn không tiêu khí, thế nhưng còn có thể hướng chính mình cười ra tới, liền ho khan một tiếng. Hắn từ trong lòng ngực lung tung mà sờ sờ, lại sờ sờ, sờ nữa sờ, sắc mặt đều thay đổi, thẳng đến trên mặt đều đổ mồ hôi, mới vừa rồi từ trong tay áo lấy ra một phen khảm bát bảo đá quý quang hoa lộng lấy tiểu khóa vàng tới. Cũng ở Phật trước cung phượng quá, tặng cho ngươi bảo bình ăn A. Hắn liền đối A nguyên nói. A Nguyên không nghĩ tới lấy lòng Khánh Dương bá một chút thế nhưng còn mang cho thứ tốt, quay đầu lại đi xem nhà mình tổ mẫu. Tuy rằng khóa vàng thật xinh đẹp, nhưng nàng không phải một con tham tài bánh bao đâu. Nếu là bá ra cho ngươi, ngươi liền thu đi. Này Khánh Dương bá một đại nam nhân rốt cuộc tâm tư không chu toàn, này như thế nào tặng người lễ vật chỉ cho A Nguyên một cái. Này không phải kêu lâm gia khác nữ hải nhi trong lòng không thoải mái sao. Chỉ là hiện giờ A Ninh cùng A La không ở trong kinh. Thái phu nhân trước mặt cũng chỉ có á giảo cùng á hình, này hai cái luôn luôn đều rất có lòng dạ, bởi vậy thái phu nhân mới vừa rồi không có so đò cái gì. Thấy á nguyên ôm khóa vàng hướng một bên nhi chơi đi, phía dưới nam dương hầu phu nhân lộ ra vài phần khẩn trương, cùng á nguyên thất lễ lệnh khánh dương bá hoài nghi lâm ra nữ hài nhi ra giáo. Thái phu nhân liền cười nói, thập nha đầu tuổi nhỏ, nàng thất lễ, khá tốt chơi, béo đô đô, danh bất hư truyền a. Khánh dương bá liền vô đuổi cười nói. Đuôi chụp một nửa nhi, hắn yên lặng mà dừng. Ân, tại thế ra trước mặt, còn phải thành thật điểm nhi, văn nhã điểm nhi, cũng không thể tùy tiện nhi chụp đuổi, bằng không nhân ra lo lắng khánh dương bá phủ gia giáo, không đem khuê nữ gả cho hắn nhi tử nhưng làm sao bây giờ. Chỉ là thái phu nhân lại rất thích như vậy sang sảng hào phóng nam tử, chỉ vì người như vậy phần lớn vô tâm mắc nhi, lòng dạ cũng phần lớn chống trải, bất quá thấy khánh dương bá bó tay bó chân, hiển nhiên là thực coi trọng lâm ra hôn sự này bởi vậy mới câu thúc. Thái Phu nhân trong lòng càng thêm vừa lòng vài phần, liền đem ánh mắt rừng ở khánh dương bá xuống tay một cái khuôn mặt quả cảm đoan chính. Tuy rằng không phải thập phần anh tuấn, nhưng mà lại đồng dạng dáng người cường tráng hữu lực. Thanh niên trên người, thấy này thanh niên trên người kia lỗi lạc dậy nặng tinh khí thần nhi, Thái Phu nhân trong mắt liền nhiều vài phần yêu thích, cười nói, là cái thanh niên tài tuấn. Kia thanh niên dáng người thẳng mà ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tiếp tục quả cảm đoan chính, chỉ là một trường tiểu mạch sắc trên mặt chậm rãi lộ ra vài phần đỏ ửng. hắn mắt nhìn thẳng chẳng sợ nghe được đối diện có nữ hải tử thấp thấp nói chuyện thanh lại như cũ trong mắt đều bất động một chút đặc biệt chính nhân quân tử muốn nhìn ta tỉ tỉ sao hắn buông xuống ở trên ghế góc áo đã bị một con cục bột béo tò mỏ mà túng túm. túm. tưởng khu thanh niên dùng sức mà ho khan một tiếng lại vội vàng thẳng thắn phía sau lưng cục bột béo ôm khóa vàng nghiêng đầu xem hắn thấy hắn tiếp tục một bộ hảo chính nhân quân tử bộ dáng liền vây quanh hắn xoay hai vòng Béo đô đô tiểu thân mình rất bận rộn mà xoắn đến xoắn đi, nhỏ giọng nhi hỏi, muốn cưới vợ, vui vẻ sao? Khai! Khu! Này thanh niên lại lần nữa ho khan một tiếng, cảm thấy chính mình khổ bức cực kỳ. Này bánh bao như thế nào tổng đưa ra như vậy sắc bén vấn đề. Thái phu nhân quá khen, tiểu tử này chính là thành thật điểm nhi, quá thành thật điểm nhi. Khánh Dương bá liền cảm thấy nhi tử không biết cố gắng, này ngây ngốc bộ dáng nhà ai tiểu thư nhìn chúng đâu. Còn không chạy nhanh câm miệng làm trầm mặc ít lời. Hắn trừng mắt nhìn không tiền đồ nhi tử liếc mắt một cái, thấy này thanh niên yên lặng mà rũ xuống đầu to, liền vội vàng đối thái phu nhân giải thích nói, kia ngài không biết, đứa nhỏ này có chính khí, hiểu đạo lý, kia ngày thường hướng trên đường đi tới đi tới, ven đường nhi đại cô nương tiểu tức phụ nhi, kia đều không tùy tiện nhiều xem một cái, nghẹn đến mức quá sức đi. Một con cục bột béo liền ráo rắc lấm la lấm lét mà phồng lên béo má đối kia thanh niên hỏi, Ngươi mau tới đây tổ mẫu nơi này. thấy này bắt nạt kẻ yêu bánh bao đều phải đem nhân ra kia thành thật thanh niên cấp khi dễ khóc thái phu nhân khỏe miệng đều run rẩy lên nàng thấy cục bột béo đáp ứng rồi một tiếng vui vui vẻ vẻ mà nhào vào chính mình trong lòng ngực vớt vật nhỏ này khuôn mặt nhỏ nhịn không được ở trong lòng sinh ra vài phần tức giận tới ngụy dương hầu phủ thế nhưng như vậy khi dễ a nguyên hiển nhiên là không có đem a nguyên để ở trong lòng cái này kêu thái phu nhân như thế nào có thể nhẫn béo hồ ly chỉ có thái phu nhân có thể khi dễ Người khác dám khi dễ kia quả thực chính là ở tìm chết. Bởi vậy, Thái Phu Nhân liền đối dơ tay tấu mị Dương Hầu Khánh Dương bá thập phần thân cận. Vật nhỏ này man cơ linh, chỉ Khánh Dương ba dừng một chút, nghĩ tới cái gì, sợ hãi mà nhìn bất động thanh sắc Nam Dương Hầu liếc mắt một cái, lúc này mới đối Thái Phu Nhân cười làm lành nói, chỉ là nhu nhược chút. Sau này nếu là ai đương nàng tỷ phu, kia khẳng định sẽ mỗi ngày bảo hộ nàng, sẽ không kêu nàng lại gọi người khi dễ, cũng có thể kêu Thái Phu Nhân an tâm Hắn dừng một chút, liền chỉ vào nhi tử đối Thái Phu Nhân tiếp tục cười làm lành nói, tiểu tử này khác không được, liền võ nghệ cao cường, còn miễn cưỡng xem như cái tay đấm. Hắn một bộ rất thấp tư Thái bộ dáng, ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nhi tử. Cũng là thực liều mạng. Thái Phu Nhân liền không tính toán đắn đo. Tuy rằng Khánh Dương bá thoạt nhìn thực tư Thái thấp kém bộ dáng, chính là Thái Phu Nhân lại tuyệt không sẽ xem thường hắn. Có thể ở Tấu Mỹ Dương hầu lúc sau gọi người ở trong triều cấp tham một quyển lại không đau không người. nàng đều sẽ không xem thường lại nói lên khánh dương bá tuy rằng là tân quý căn cơ không thâm nhưng lại là năm đó bồi hoàng đế chinh chiến phụ tá đắc lực rất được hoàng đế trọng dụng con hắn cũng không thiếu tới cửa muốn nói thân đối tượng hiện giờ đối lâm ra như vậy lễ ngộ đại để đều là bởi vì khánh dương bá cùng nam dương hầu giao hảo bởi vậy phá lệ cho một ít thể diện duyên cớ thả nàng thấy tên kia tên là tôn từ thanh niên tuy rằng có chút thành thật chính là nhân phẩm đoàn chính cục bột béo như vậy hư Lại chưa nói một cái tắt cho nàng chịu chân trời nhi đi, còn thực kiên nhẫn mà dùng đáng thương ánh mắt đi năn nỉ nàng vông tha chính mình, thái phu nhân liền vừa lòng. Nàng không cầu tương lai tôn nữ tế là cỡ nào lanh lợi nhân nhi, chỉ cầu hắn làm người lương thiện, có thể đối xử tử tế nàng cháu gái nhi. Ta đây có thể làm cho gọi hắn. Ngươi nhưng đừng luyến tiếp. Thái phu nhân một bên nói, một bên vừa lòng mà nhìn con thứ liếc mắt một cái. Lần này tử cô phụ thê tử cả đời. Đến cùng Nhi tới rốt cuộc còn biết cấp nữ Nhi tìm một cái phu quân, cũng miễn cưỡng còn xem như có chút lương tâm. Nam Dương Hầu liền rũ mắt, nhìn Khánh Dương bá liếc mắt một cái. Ngài Tùy Tiện Nhi sai xử Khánh Dương bá khụ một tiếng liền vội vàng cười nói, nếu không, ngài cấp tiểu tử này cái danh Phật Bái. Hắn nói được hào phóng, cũng không có gì quy củ, chính là Thái Phu Nhân không biết như thế nào liền thích vô cùng, liền trưng cầu mà nhìn về phía Nam Dương Hầu Phu Nhân. Tự nhiên là cực hảo. Nam Dương Hầu Phu Úi Nhân càng xem tôn tử càng cảm thấy vừa lòng, thả thấy này thanh niên tuy rằng sinh đến cường tráng hữu lực, không lớn anh Tuấn, ngược lại A Hinh giống như một đóa hoa nhi động lòng người, chính là này thế đạo có thể bảo vệ đóa hoa nhi phần lớn đều đến là hữu lực người. Thả tôn tử thành thành thật thật, trong mắt đều bất động một chút lại biết mặt đỏ, còn tỏ vẻ rất muốn cưới vợ gì đó, Nam Dương Hầu Phu Úi Nhân liền cảm thấy hắn thực nhận người thích. Loại này thích liền lệnh Nam Dương Hầu Phu Úi Nhân đẩy đẩy bên người ngụy Trang ngượng ngùng A Hinh lập tức. nàng vui mừng vô cùng, trường nữ thứ nữ một thành thân, nàng liền tính là an tâm một nửa nhi. chờ thêm chút năm lâm đường từ giang đông trở về, lại cấp nhi tử nói thượng một môn vừa ý hôn sự, cho nàng sinh rất nhiều tiểu cháu trai cháu gái nhi, nàng cũng đương cái lao phong quân, quá chút bảo dưỡng tuổi thọ nhàn nhã nhật tử. nam dương hầu phu nhân ánh mắt lập tức liền phong không, kia tiểu tử này ta liền mặt dày phó thác cấp trong phủ, khánh dương bá liền rất hưng phấn mà trà sát tay, vội vàng nói cứ việc sai xử hắn. đừng khách khi a hào phóng như vậy đã kêu thái phu nhân chịu đựng không nổi cười nàng vui mừng không thôi cũng nhìn kia tôn tử cực hảo thả thấy tôn tử nghe được muốn cưới lâm ra nữ hài nhi vẫn chưa không muốn liền vẫn là nói bóng nói gió vài câu đại khánh dương bá thực mờ mịt hỏi nói tốt không nạp thiếp làm sao dám thu nha hoàn khi thái phu nhân liền cảm thấy chính mình lại vô lo lắng lâm thầm nàng không nghĩ tới khánh dương ba thế nhưng như vậy coi trọng nam dương hầu rõ ràng các nàng đưa ra không cần nạp thiếp thực vô lễ chính là Khánh Dương bá phụ tử lại đều vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm tiếp nhận rồi giống nhau. Cái này kêu Thái Phu Nhân liền càng thêm thoải mái. Rốt cuộc bắc triều dân phong khai hóa, đã kêu mấy cái nữ hải nhi cùng tôn từ bài kiến. Đại A Hinh cùng tôn từ mặt đối mặt thời điểm, này thanh niên yên lặng mà che che cái mũi của mình, muộn thanh muộn khí hỏi hảo. Nhị cô nương cảm thấy này thanh niên ngốc đến đáng yêu, đang muốn phụt cười một tiếng, nhưng mà nhìn thấy Nam Dương Hầu Phu Nhân chính nhìn chính mình. vội vàng làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng tới phúc phúc đây là thập nha đầu thái phu nhân lại đem cục bột béo đẩy đến tôn từ trước mặt này thanh niên yên lặng mà nhìn mới vừa rồi cho chính mình chơi xấu quấy rối cục bột béo thấy nàng tặc hề hề mà nhìn chính mình đối chính mình mở ra móng nuốt nhỏ lòng bàn tay nhi chiều thượng lập tức đột nhiên nhanh trí hán từ bên hông giải một phen tiểu luôn đao trịnh trọng mà bỏ vào này bánh bao lòng bàn tay nhi tiền mãi lộ ngươi nhìn xem ngươi liền biết khi dễ người thành thật thấy cục bột béo mặt mày hớn hở mà phủng loan đao tới cấp chính mình hiến vật quý vui vẻ vô cùng thái phu nhân liền trước oán trách một câu thấy a nguyên thích nàng vẫn là thực vui mừng lại thỉnh mọi người đều lưu tại chính mình chính viện nhi dùng một bữa cơm mới vừa rồi khách và chủ tân hoan thấy khánh dương bá hỉ khí dương dương mà đi rồi cục bột béo mềm mụt mà dựa vào chính mình bên người xoắn kia xinh đẹp loan đao thái phu nhân trước đem kia loan đao bắt được trong tay rút ra nhìn thấy vẫn chưa mài bén sẽ không bị thương người mới vừa rồi lại đặt ở a nguyên trong tay Nếu hôn sự này không tồi, vậy đuổi ở ngươi ly kinh phía trước định ra tới. Thái phu nhân trầm giọng nói. Nam Dương Hầu liền ngồi ở nàng xuống tay trầm mặc không nói. Định ra tới cũng hảo, cũng kêu nhị đệ không cần nhớ mong nhị nha đầu. Ninh quốc công phu nhân liền mỉm cười nhìn A Nguyên đùa nghịch chơi đùa kia luôn nào Nghe thấy lời này liền dương mắt cười nói, thả đính hôn khi nhị đệ cũng ở, với nhị nha đầu cũng là thể diện. Bằng không đính hôn thời điểm cha không ở, này nhiều khó coi A. Ninh quốc công phu nhân dừng một chút. Liền nghiêng đầu đối vui mừng ra mặt Nam Dương Hầu Phu Nhân cười nói, vừa lúc nhi đại á đầu hôn sự cũng một khối định ra tới. Các nàng tỷ muội cũng nên là gả chồng tuổi tác, nhị đệ muốn đi bắt Việt, nếu nói lập tức thành thân không khỏi hấp tấp ủy khuất hai cái nha đầu, kia không bằng trước đính hôn, chẳng phải là cực hảo. Đều nghe tẩu tử, kia đệ muội vẫn là ta hòa thuận xương Hầu Phu Nhân thông cái khí nhi đi. Nếu Nam Dương Hầu Phu Nhân tự mình mở miệng, không được nhà gái thượng cột thúc dục hôn nhà chồng sao. Tuy rằng Ninh quốc công phu nhân là tẩu tử, nhưng Nam Dương Hầu phủ nhiều năm như vậy bên ngoài, tuy nói không có nói phân ra, hiện giờ đã cùng phân ra không có gì khác nhau, nàng này xa một tầng người nhấc lên, rốt cuộc sẽ không thập phần gọi người lên án. Nam Dương Hầu phu nhân liền khẽ gật đầu. Đa tạ đại tẩu. Nam Dương Hầu cũng trầm giọng nói. Đều là người một nhà, nói nhiều như vậy tạ đều ngoại đạo. Ninh quốc công phu nhân yêu thương mà sờ sờ A Nguyên khuôn mặt nhỏ, thấy nàng vui vẻ đến trên mặt đỏ bừng. Hiển nhiên thực thích khánh dương bá phụ tử, liền cười cười. Nàng nghĩ đến gần nhất ngụy dương hầu phu nhân liên tiếp ở chính mình trước mặt kỳ hảo, liền trầm trầm mắt. Này đế đô bên trong, nàng đã là đỉnh cấp ngoại mệnh phụ nữ quyến. So nàng tôn quý không nhiều lắm, tự nhiên không ai dám khinh thường nàng. Chẳng qua A Nguyên không phải nàng sinh, thế nhân liền không tin nàng là thiệt tình yêu thương đứa nhỏ này, đã kêu nàng thập phần không vui. Tưởng tượng đến tình đời như thế, chẳng sợ người khác không nói khó tránh khỏi xem thấp A Nguyên vài phần Ninh quốc công phu nhân liền ở trong lòng thở dài. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Bên ngoài nhân gia nhi, rốt cuộc không thể tin tưởng, nếu nói xem ở bọn họ phu thê cưới A Nguyên lại quay đầu lại khinh thường nàng, này chẳng phải là hại A Nguyên cả đời. Nàng luôn là phải gả người. Như vậy xem, hoàng hậu lúc trước thật đúng là mắt sáng như lúc Nàng cấp A Nguyên chọn chúng cùng là nam triều nữ tử sở ra, thân phận cũng rất cao quý lục hoàng tử, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ninh quốc công phu nhân liền chuẩn bị quay đầu lại tiến cung lại tốt lành đoan trang đoan trang lục hoàng tử. Tuy rằng nói kia một ngày lục hoàng tử đi theo thất hoàng tử tới, chỉ là ninh quốc công phu nhân ở phía trước trưởng gia vẫn chưa thấy hai vị này hoàng tử, chỉ nghe thấy ninh quốc công nói lục hoàng tử đại a nguyên thái độ thập phần ấm áp, đạo phảng phất là đãi cái thân cận tiểu muội muội. Nàng ở trong cung cũng gặp qua lục hoàng tử, biết hắn là một cái thập phần ôn hòa lại cu cuể hài tử, có thể đối a nguyên phá lệ thân cận chút nhưng thật ra khó được. Trong lòng nghĩ này đó. Ninh quốc công phu nhân liền dự bị mang á nguyên tiến cung đi. Nay trong lòng nghĩ, tự nhiên trên tay liền động tắc lên, qua 2-3 ngày, cục bột béo đã bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp tiến cung đi. Hoàng đế nghe tin mà đến, thẳng đến nhà mình tâm linh cờ hữu cục bột béo. Chỉ là chính tình trạng ý thiếp khi bị bỏ xuống triệu quý phi bổn dùng ra cả người thủ đoạn nếu không dễ dàng đem hoàng đế cấp kéo ở chính mình bên người thân mật, lại lập tức kêu hoàng đế cấp đẩy ra. Lúc sau xem này hoàng đế ném cái đuôi mừng rỡ đi sẽ chính mình tiểu tâm can nhi cục bột béo đi, tức khắc chịu không nổi trong lòng tức giận, trở tay liền quăng ngã nát trong tầm tay trung trà mắng, thật thật nhi bị ma quỷ ám ảnh. Một con cục bột béo thôi, có thể cùng nu tình mật ý làm hắn sung sướng mỹ nhân nhi so. Còn so thắng. Này hoàng đế có phải hay không có độc? 116 chương 116 Hoàng đế bệ hạ mới không biết chính mình kêu mỹ nhân thất vọng nguyền rủa đâu. Hắn một đường thực vui vẻ mà chạy tới Hoàng hậu trong cung, liền thấy một viên cục bột béo chính chôn ở Hoàng hậu trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi làm nũng, một bên thất công chúa trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn nàng béo đô đô tiểu bóng dáng, ngay cả lục hoàng tử luôn luôn thanh đạm trên mặt đều lộ ra vài phần không vui. Hoàng đế ở Hoàng hậu trước mặt dừng chân, nhìn này một đôi nhi nhi nữ liền cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Không đề cập tới lục hoàng tử, chỉ nói thất công chúa, kia luôn luôn đều đối a nguyên thích vô cùng. Như thế nào lần này liền cùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn bánh bao đâu. Hắn e sợ cho này hai cái vật nhỏ là cãi nhau, vội vàng lôi kéo thất công chúa đảm đương người hòa giải thấp giọng nói, ngươi là, là làm tỉ tỉ, nhường muội mỗi chút. Ha! Thất công chúa mở mịt mà nhìn hắn. A nguyên tuổi con nhỏ, ngươi không cần cùng nàng chí khí. Có cái gì không thoải mái, ngươi hướng chấm tới. Hoàng đế liền rất hòa khí mà nói không biết sợ hiến thân lên tiếng. Ta vì cái gì muốn cùng A nguyên trí khí. thất công chúa cảm thấy chính mình thích cục bột béo còn không kịp vậy ngươi như thế nào như vậy xem nàng hoàng đế chính mê hoặc đâu liền thấy cục bột béo nghe được chính mình thanh âm quay đầu nhìn qua vừa thấy này bánh bao béo đô đô khuôn mặt nhỏ hoàng đế còn không hạt đâu tức khác sắc mặt liền thay đổi tiến lên đem a nguyên từ hoàng hậu trong lòng ngực cấp ôm ra tới ngồi ở hoàng hậu bên người đem này béo đô đô trong tay chính xoắn một cái bùa bình an vật nhỏ đặt ở trên đầu gối nâng lên nàng tiểu cầm nhìn trong chốc lát vội vàng hỏi ngươi mặt đây là làm sao vậy a nguyên tuyết trắng kiểu nộn trên mặt còn mang theo vài đạo tử trói mắt hoang ân tuy rằng thoạt nhìn đã đóng bẫy cũng không thập phần nghiêm trọng chính là này thường ở trên mặt tức khắc đã kêu hoàng đế trong lòng sinh ra nghĩ mà sợ tới nay vết sẹo nhợt nhạt cũng liền thôi nếu là lại trào đến trọng chút kia còn không phá tướng a ai làm ân người cùng chấp nói thật là an gan hùn mật gấu cũng dám hướng về phía a nguyên rỗi móng bước. không biết này cục bột béo là hoàng đế bậy hạ che chở sao không có việc gì Không đau bệ hạ. A Nguyên vặn vẹo trong tay bùa bình an, mới không cần nói những cái đó kêu chính mình không cao hứng chuyện này đâu. Thấy hoàng đế thực khẩn trương chính mình bộ dáng, liền bỏ qua một bên đầu nhỏ hừ hừ nói, đều lại bệ hạ. Bệ hạ thích ta, ta liền nổi danh nhi. Ngài không nghe nói qua một câu sao. Nàng ngốc đầu ngốc não mà tiến đến hoàng đế trước mặt, hoàng đế thấy nàng ngây thơ chất phác, vội vàng cũng thỏ qua tới một ít, liền xem này cục bột béo ôm cổ hắn nhỏ giọng nhi nói, đều nói người nổi tiếng nhiều thị phi. này thuyết minh ta thực hồng, đặc biệt hồng. Hoàng đế sửng sốt, nghiêng đầu nhìn phá lệ nghĩ thoáng Á Nguyên. Ngươi, ngươi không cùng chấm cáo trạng a? Hoàng đế liền mất mát hỏi. Bệ hạ tưởng ta cùng bệ hạ cáo trạng sao? Á Nguyên liền tò mò hỏi. Từ xưa đến nay, chỉ có thân cận nhất hảo bằng hữu mới có thể lẫn nhau cáo trạng, tiêu đối phương vì chính mình chống lưng. Hoàng đế liền nghiêng đầu thực mất mát hỏi hoàng hậu nói. Hoàng hậu khẳng định biết là ai làm, có phải hay không? Á Nguyên nhất định nói cho hoàng hậu. thoạt nhìn cục bột béo vẫn là cùng hoàng hậu càng muốn tốt một chút hoàng đế liền hừ hừ hai tiếng đầu to rũ xuống dưới hoàng hậu thấy hắn vẻ mặt huyệt vải liền mỉm cười an ủi nói ta đích sắp biết chỉ là không phải a nguyên đối ta nói là mội mội đối ta nói nàng nhìn linh quốc công phu nhân liếc mắt một cái khoe miệng liền lộ ra vài phần bất đắc dĩ vật nhỏ này rất quật cường nói đúng không muốn kêu trưởng bối vì nàng lo lắng xem nàng này đáng thương bộ dáng chấm như thế nào có thể không lo lắng đâu quá hiểu chuyện chút Phu hoàng, ta biết. Thất công chúa đã sớm thiếu kiên nhẫn, thấy cục bột béo nắm hoàng đế và táo không chịu nói, liền vội vang nhảy ra tới, đối hoàng đế lớn tiếng nói, còn không phải ngụy Dương Hầu Phủ Chu Ngọc. Nha đầu này phiến tử, trước mặt mọi người ở thành vương trong phủ Mãng á nguyên cùng nàng tỷ tỷ là Hồ Ly Tinh, là Yêu Tinh. Thấy hoàng đế ngẩn ngơ, nàng liền kéo tay háo hùng hùng hổ hổ mà nói, này nha đầu chết tiệt kia thật là không muốn sống nữa. Sau này ta không thu thập nàng, ta liền không phải thất công chúa. Thất công chúa mới vừa nghe nói A Nguyên bị Chu Ngọc khi dễ, phổi đều phải khí tạc, hận không thể lập tức liền điểm tề chính mình dưới trướng cung nữ nhi nhóm sát đi ngụy dương hầu phủ. Bất quá A Nguyên đem nàng cấp ngăn lại tới. Ngươi chính là quá mềm lòng. Thất công chúa liền đối A Nguyên đoán giận nói. Có công chúa đối tâm ý của ta, ta cảm thấy nhưng cao hứng. Một tiểu nha đầu thôi, nâng giơ tay buông thà thì tốt rồi. A Nguyên đối Chu Ngọc không có gì càng nhiều ý tưởng, nàng sắc chán ghét Chu Ngọc. chính là nàng cũng không muốn đối nàng là lướt không buông tha, nàng căn bản là không nghĩ đem chu ngọc lại để ở trong lòng. Thả người trong nhà đều cho nàng tìm về bãi, Ngụy Dương Hầu đều bị tấu, nàng rất hào phóng mà vây vây tay, thấy hoàng đế chính ngưng thần nghe, liền vội vàng lấy lòng mà cùng cùng móng nuốt nhỏ nói, "Vậy hạ cũng đừng để ở trong lòng, ta cũng đánh nàng, đánh đến nàng đôi mắt hắc hắc." Này không phải một tiểu nha đầu chuyện này, mà là gia giáo cùng kiến thức vấn đề. Ngụy Dương Hầu chuyện gì xảy ra? từ trước chấm thấy hắn còn tính không tồi như thế nào còn dạy ra như vậy cái khuê nữ tới mãn kinh thành quý nữ nhiều đi hoàng đế không biết chu ngọc là ai chỉ là nghe thất công chúa ý tứ hiển nhiên là cùng a nguyên tuổi không sai biệt lắm nay không sai biệt lắm tuổi tác a nguyên ngây thơ đáng yêu chính là chu ngọc lại có thể khẩu ra ác ngôn hắn trong lòng thập phần không vui lạnh lùng mà nói chuyện này không được không để yên ngụy dương hầu ở nhà chính là nói như vậy ghét bỏ a nguyên cùng nàng tỷ tỷ liên chấm đều nói qua Nam triều Bắc triều ngày sau đều là một nhà, vô phân đắt rẻ sang hèn, hắn liền dám ở trong phủ nói ra ba bảy loại nói. Chính là nhân có hắn người như vậy, bởi vậy mới có này rất nhiều phân tranh không thể hòa thuận. Còn hố ly tinh, bậy hạ lời này nói được có lý. A Nguyên chỉ cho là tầm thường nữ hài tử khoe miệng, chỉ là ta lại nghĩ, này chính là Ngụy Dương Hầu Phu thê kiến thức thiên bác. Hoàng hậu từ trước còn cảm thấy Ngụy Dương Hầu Phu nhân mang kính cẩn nghe theo, còn nghĩ vì Tĩnh vương nên thú nhà nàng trưởng nữ. Ai biết nội bộ thế nhưng là như vậy cái mặt hàng, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Thả lệnh hoàng hậu bực bội chính là, nàng đã sớm đối ngoại gọi người biết, chính mình là thừa nhận A Nguyên cái này cháu ngoại gái, chính là ngụy dương hầu phủ như cũ dám xem thường A Nguyên. Này nếu là không giết gà cảnh hầu một phen, quay đầu lại ai đều dám dâm A Nguyên mặt, cũng dám không đem nàng cái này hoàng hậu nói để ở trong lòng. Không thể không nói rốt cuộc là thân mẫu tử, giờ khắc này, hoàng hậu cùng tĩnh vương tức khắc tâm hữu linh tê. cục bột béo đều đến yên lặng thương tiếc một chút ngụy dương hầu này chỉ gà hoàng hậu nói không sai Tiêu ngụy dương hầu tiến cung tới châm phi tốt lành thu thập hắn không thể bậy hạ ngài đã quên ngụy dương hầu bị khánh dương bá cấp đánh gãy xương sườn hiện giờ chính ngọa bệnh trên giường đâu một bên tâm phúc nội dám thấy hoàng đế đã lộ ra vẻ mặt phẫn nộ hiển nhiên đối ngụy dương hầu chán ghét sâu vô cùng liền vội vàng cười làm lành tiến lên nói hôm kia ngự sử không phải còn thượng vợ tham khánh dương bá một quyển ngài đã quên Nói Khánh Dương Ba kia bắt đại nắm tay thật sự không phải cái, mấy nắm tay đi xuống, Ngụy Dương Hầu cũng đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bực này vô lực phản kháng hầu ra, Khánh Dương bá tấu đến càng vui vẻ, thành thạo, hầu ra đã bị đánh gãy hai căn xương sườn. Thái y liền nói, "Nằm đi." Chấm nghĩ tới, chỉ là như thế nào là Khánh Dương bá động tay. Ngụy Dương Hầu ở kinh thành va chạm Khánh Dương bá, bởi vậy ăn đánh. Tinh Vương điện hạ còn thật đáng tiếc. Tiếc nuối không chỉ là Tinh Vương, liền ninh quốc công đều thất vọng tấu nay nhị vị ngồi ở ngụy dương hầu phủ thượng lại nhải dài dòng nửa ngày chính là tưởng chờ ngụy dương hầu hồi phủ liền nhào lên đi tới cấp vây cái ổ. ai biết này giọt máu đầu tiên lại kêu khánh dương bá cấp được đi càng lệnh người buồn bực chính là khánh dương bá cùng a nguyên chuyện này không có một chút quan hệ bất quá là trên đường cái gặp, xem ngụy dương hầu không vừa mắt liền xuống tay tấu này đem tĩnh vương cùng ninh quốc công cấp buồn bực liền đơn giản như vậy hoàng đế cảm thấy có chút quái quái Chính là đơn giản như vậy. Tiếp nội giám cũng cảm thấy Ngụy Dương Hầu đây là kẻ thù khắp thiên hạ tiết tấu. Nay tưởng tấu Ngụy Dương Hầu, còn phải xếp hàng vội nhi đâu. Nay thật là. Tính không cần kêu hắn vào cung. Chấm ra một đạo thánh chỉ. Hoàng đế cảm thấy liền tính Ngụy Dương Hầu ăn tấu cũng không thể kêu chính mình tức giận cảm tình có nửa điểm nhi hòa hoãn. Gọi người thượng bút mực, liếm liếm ngỏi bút nhi liền hướng trước mặt giấy tuyên thành thượng múa bút vẩy mực. máng to ngụy dương hầu trị ra không nghiêm vô đức vô tài mục vô hoàng đế tâm tư hẹp hòi vân vân phẫn nộ mà viết một đại tờ giấy mới vừa rồi chưa đã thèm mà đem này ý chỉ ném ở kia nội giám trong lòng ngực hư một tiếng nói ngươi đi hắn trong phủ tuyên chỉ dùng lớn nhất thanh âm niệm sau đó nói cho hắn hết bệnh rồi liền cho chấm lăn đến trong cung tới Chấm cùng hắn không để yên Cục bột béo ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn này phá lệ khí phách hoàng đế bệ hạ đây là đặc biệt viết thánh chỉ đi mắng ngụy dương hầu a kiêm ngụy dương hầu chẳng phải là thực mất mặt là vì ta sao a nguyên soán tiểu thân mình thực khiếp đảm hỏi một nửa một nửa nhi tóm lại không thể kêu ngươi chịu hủy khuất này đế đâu người nột đều trương một đôi mắt danh lợi ngươi nếu là không có người chống lưng phải ai khi dễ hoàng đế liền đối a nguyên hướng dẫn từng bước mà nói châm cho ngươi chống lưng lần này sau này bọn họ nên biết động ngươi chính là ở châm trước mặt treo hảo sau này ai còn dám đối với ngươi lớn nhỏ thanh còn có cũng là châm sai Nếu chấm không có, không có đối với ngươi tỷ tỷ lau mắt mà nhìn, cũng ra không được phía sau những chuyện này. Hắn minh bạch những người đó nghĩ như thế nào, chính là hoàng đế đến bằng lương tâm nói chuyện. Ala la thật đúng là không phải hồ ly tinh. Nếu thật sự là tham mộ vinh hoa hồ ly tinh, đương hoàng đế lộ ra thích bộ dáng, A la liền vào cùng, hà tất đi theo hiển vinh trưởng công chúa đi chịu khổ. Đó là cỡ nào đơn thuần đáng yêu, chân thành ôn nhu, trung tâm vì nước hảo cô nương nha. hoàng đế cảm thấy chính mình ái mộ đều cùng làm bẩn này tốt đẹp cô nương dường như cục bột béo đột nhiên ở hoàng đế bậy hạ trở nên nhộn nhạo khát khao ánh mắt đánh một cái dùng mình đều là chấm sai xin lỗi các ngươi tỷ muội hoàng đế thấy a nguyên run dậy tiểu thân mình nhìn chính mình liền mỉm cười ôn nhu mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhi nay liền xong rồi thất công chúa đợi nửa ngày liền rất thất vọng hỏi vậy ngươi còn tưởng sao mà a hoàng đế bị thất công chúa làm đến thực mệnh nhọc Liên ở trong quân cùng thuộc cấp học phương nôn đều ra tới Cái kia Chu Ngọc làm sao bây giờ liền như vậy buông tha nàng Thất công chúa dừng một chút Tả nhìn xem hữu nhìn xem Lại thò qua tới híp mắt nói Còn có thành vương thế tử phi đâu Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền chỉ trích A Nguyên Phụ hoàng ngươi có thể tưởng tượng kia hình ảnh sao A Nguyên gọi người nghỉ người sở chỉ Các nàng không có một cái nguyện ý đối nàng dỗi bắt tay Nếu không có vệ cẩn A Nguyên ở thành vương phủ đã bị khi dễ đã chết Nhất kêu nàng chán ghét chính là thành vương thế tử phi. Quan tâm chính mình cháu ngoại gái nhi có thể có, chính là A Nguyên mới bao lớn, nghe nói khi đó thế tử phi lạnh lùng sắc bén mà chỉ trích A Nguyên. kia nơi nào là đối một cái tiểu cô nương thái độ. Nàng nhật tử chính là quá đến quá thanh nhàn, mới thích tưởng cái này tưởng cái kia. Phu Hoàng, ngươi cho nàng thưởng hai cái Mỹ nhân nhi. Ta cũng không tin nàng còn lo lắng cái gì cháu ngoại gái nhi. Thất công chúa liền cấp hoàng đế ra siêu chủ ý. hoàng đế khỏe miệng liền run rẩy lên ngươi ngươi lời này gọi người nghe thấy còn có nghĩ gả chồng hoàng đế cái trời ạ này sau này ai dám lấy thất công chúa như vậy một cái thai hòa nha hoàng đế đều vì tương lai phò mã cả nhà thật sâu mà lo lắng một chút nay có gì đó ta chính là hoàng gia công chúa sau này thật sự không được ta cưới cái nghe lời trở về chính là thất công chúa cao cao mà ngưỡng chính mình đầu nhỏ thấy hoàng đế chần chờ liền vội vàng nói nếu không phụ hoàng ngươi đi quát lớn nàng cũng đúng Tóm lại phải gọi nàng biết, sau này không được đối Á Nguyên như vậy không tốt. Phu Hoàng, ngươi đã nói, Á Nguyên chính là ngươi che chở đâu. Chỉ là nàng cũng biết Thành Vương là Hoàng Đế thích nhất đệ đệ. Này nếu là thật sự trách cứ Thế Tử Phi, liền tương đương với đánh Thành Vương mặt. Bởi vậy cũng do dự một chút. Chấm Chị không được nàng, có người có thể trị trụ nàng. Hoàng Đế liền hừ lạnh một tiếng nói. Ai a? Có mẹ bái. Hoàng Đế tiếp tục trợn trắng mắt nhi. Ai? Chính là ngươi thím. Hoàng hậu liền ở một bên cười nói. Hoàng đế chỉ chính là thành vương phi. Đừng nhìn thành vương phi đánh đá, nhân ra còn thật sự là cái thập phần phân rõ phải trái chính nghĩa nữ tử. Này nếu là biết thế tử phi làm cái gì, chỉ sợ thành vương phi phi lấy roi chịu chết thế tử phi không thể. Thả nghĩ đến thành vương phi nhân đưa Hiển Vinh trưởng công chúa đi Giang Đông. Hoàng hậu liền đối hoàng đế ôn thanh nói. Trước hai ngày A huyền sai người 800 dặm kịch liệt, đem A nguyên bị thương việc truyền tin nhi cho Hiển Vinh cùng nàng kia hai cái tỷ tỷ. Bậy hạ. Đệ mội nên cũng là đã biết. Nàng dừng một chút, rũ xuống đôi mắt tiếp tục nói, thả ta cũng muốn cùng bệ hạ thảo cái ý chỉ. Gần nhất này một năm, ta không nghĩ lại ở trong cung thấy thế tử phi. Nói cách khác, này một năm bên trong, thế tử phi là đừng nghĩ vào cung. Này đối với vào cung ở hoàng hậu trước mặt có một vị trí nhỏ mới có thể vinh quang phong cảnh này đó trong ngoài mệnh phụ tới nói, đến từ chính hoàng hậu không chút nào che giấu ghét bỏ cùng bài xích, chẳng sợ không đánh không mắng, cung cơ hồ có thể bức từ người. này. bệ hạ a nguyên là cháu ngoại gái của ta thân hoàng hậu trầm giọng nói kia đảo cũng là nếu nàng đều kêu ngươi không cao hứng vậy đừng kêu nàng tiến cung hoàng đế liền dùng lực gật đầu đa tạ bệ hạ nàng hạ ngươi cùng a nguyên mặt cũng là tự làm tự chịu hoàng đế này khinh phiêu phiêu mà nói xong hoàn toàn không có đem thế tử phi tương lai khổ sở đương hồi sự nhi ngược lại cùng a nguyên chơi đùa lên hắn thấy a nguyên mặt mày hớn hở trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm nhi bị bạc đãi khói mù cũng càng thích hôm nay thật thuần thiện tiểu đoàn tử một ít, nhân đã hồi lâu không có cùng chính mình tiểu hữu chơi cờ, hứng thú chí bừng bừng mà gọi người thượng bản cờ tới cùng cục bột béo mặt đối mặt mà đánh cờ. Hoàng hậu vừa thấy này, muốn đại chiến 800 hồi hợp tư thế đứng dậy liền mang theo Ninh Quốc công phu nhân dạo vườn đi, nhưng thật ra thất công chúa bái đánh cờ bản xem hai vị này cờ thánh đánh cờ chém giết, thường thường hô to gọi nhỏ một chút. Lục hoàng tử bỏ lỡ cùng hoàng hậu rời đi tốt nhất thời cơ, yên lặng mà đứng ở một bên nhìn này phức tạp hay thay đổi. xem nhiều có thể làm người sinh ra hào giác nôn ra máu phát cuồng mà chết là lướt ván cờ nhóm Người cờ nghệ rất có tiến bộ a hoàng đế một bên gian nan mà phóng quân cờ mới mở miệng khen cục bột béo một chút lại thấy bên ngoài có nội dám tới cao giọng nói ngụy dương hầu cầu kiến bệ hạ hắn sửng sốt tùy tay kêu ngụy dương hầu tiến vào lại thấy nên diện liền lăn tới đây một cái mặt mũi bầm dập trung niên nam nhân khóc lóc bổ nhào vào hoàng đế bệ hạ trước mặt bệ hạ cứu cứu thần nhi tử Ngụy dương hầu khóc sức mướt mà ôm lấy hoàng đế chân, vừa nhắc đầu liền thấy đối diện một viên cục bột béo đối diện chính mình tham đầu tham não, càng thêm bi tử giữa tới. Lâm ra hai cái nha đầu ở trong quân đầu đả thần trưởng tử, liên hợp đánh kép, ấn dở cơm đánh hắn A bệ hạ. Cuộc sống này thật là vô pháp như qua. 117 chương 117 Không phải, ngươi không phải bệnh nặng trên giường, xương sừng đều chặt đứt sao. Đều đi nửa cái mạng còn dám tới trong cung, cũng là liều mạng. hoàng đế liền đá đá dưới chân ngụy dương hầu cái kia cái gì kêu mỹ nhân nhi như hoa ôm đùi kia kêu, kêu tình thú chính là kêu một cái đại lao ra nhi ôm chính mình đùi hoàng đế bệ hạ liền rất khó xử a đặc biệt là còn khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen loại này bệ hạ sống chết trước mắt thần nơi nào còn có thể tại trên giường nằm trụ a ngụy dương hầu ngẩng đầu chịu đựng ngực buồn đau nhìn qua liền thấy một chương bản cờ hai đoan chính thân mật mà ngồi hoàng đế cùng kia chỉ bánh bao tức khác liền khóc không thành tiếng ngụy dương hầu đại nhân trong lòng khổ khổ đến độ cùng trong đất cải thiện chỉ vì hôm kia mới ăn khánh dương bá một hồi bạo trụ y đang ở trên giường nằm ngay đơ thời điểm phải tới rồi bị ký thác gia tộc kỳ vọng cao nhi tử bị đánh còn có trong cung hoàng đế hạ chỉ mang đến hắn máu chó phun đầu các loại khổ bất việc hắn thương tâm vô cùng chống bệnh thể liền tiến cung muốn cùng hoàng đế kêu an chỉ là tiến cung vừa thấy còn kêu cái dám đoan uổng kia chỉ cục bột béo chính vui vui vẻ vẻ cùng hoàng đế chơi đâu Hiện nhiên hoàng đế trong lòng là thật sự thích cực kỳ vật nhỏ này, thích vô cùng, thậm chí nguyện ý vì nàng hạ chỉ quát mắng hơn quý, bất luận Ngụy Dương Hầu trong lòng như thế nào cảm thấy này bánh bao là cái hồ ly đạo hạnh, chỉ là hắn giờ phút này là thật sự không dám lại trêu chọc này không thể treo vào tổ tông, thậm chí ở trong lòng đều đoán trách gái nữ Chu Ngọc một hồi. Này Chu Ngọc biết do A Nguyên được sủng ái, như thế nào còn cùng A Nguyên nổi lên xung đột. Nếu không phải như vậy nhi, Ngụy Dương Hầu chỗ nào khả năng lên phố liền bị đánh đâu. Ngày đó ai Khánh Dương Bá hành hung thời điểm, Ngụy Dương Hầu rõ ràng mà nhớ rõ hắn không ngất xỉu đi trước nghe Khánh Dương Bá nói thầm một câu cái gì. Têu người đánh hắn quê nữ. Hắn chỉ nghe xong này một câu, ngày đó không rõ nguyên do, hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ là Khánh Dương Bá ở vì thông gia xuất đầu. Nghe nói Khánh Dương Bá muốn cưới nam Dương Hầu đích nữ, này cho nhân ra ra cái đầu lại bình thường bất quá. Ngụy Dương Hầu cảm thấy van uổng, cũng thật sâu mà minh bạch chu ngọc loại này hành vi gọi là gì? Chính là hố cha. này hố tra hóa, bệ hạ, thần quản gia không nghiêm, vô luận bệ hạ mắng thần cái gì như thế nào đem thần trị tội, thần đều không lời nào để nói. chính là, chính là thần trưởng tử là vô tội a. Ngụy Dương Hầu đều đau lòng chết nhà mình trưởng tử, làm hầu phủ tương lai người thừa kế, tia trưởng tử đều là Ngụy Dương Hầu tâm can nhi, hiện giờ tâm can nhi còn chưa tới Giang Nam liền ở trên đường gọi người mỗi ngày đánh gần chết mới thôi, này ai có thể chịu được a? Ngụy Dương Hầu tức giận đến thằng khóc, thấy hoàng đế vẻ mặt mờ mịt liền khúc khịt mà lên ăn nói chính là lâm gia tăng cô nương cùng lục cô nương ỉ vào chính mình là trưởng công chúa thích người tiêu tiêu ngạo ương ngạnh hiện minh trị quân cực nghiêm sẽ không cho phép trong quân có người ỉ thế hiếp người lén võ đấu như thế nào sẽ như thế kia hai cái nha đầu giảo hoạt đâu biết trưởng công chúa trong quân không được tư đấu bởi vậy liên tiếp ở trưởng công chúa sai người tỉ thí thời điểm chỉ chọn thần trưởng tử lên đài cùng các nàng đối luyện vậy hạ thần nhi tử khổ a nếu không phải chịu không nổi Ngụy dương hầu trưởng tử cũng sẽ không ngược gió gây án dùng 800 dặm kịch liệt quân dụng thông đạo lui tới trong nhà viết thư. Nghe nói lâm Gia kia hai cái nha đầu, lâm Gia tam nữ cũng liền thôi, võ nghệ tầm thường ai hai roi liền đi qua. Cái kia lâm Gia Ala la không biết là ăn cái gì lớn lên, kia một thân sức lực ai nha má ơi. Nghe nói lần đầu tiên một quyền đánh vào con của hắn trên bụng nhỏ lúc sau, nhi tử đều thấy Phật đà tiếp dẫn hắn giá hạc tây đi. Còn có nguyên tú quân chúa, rõ ràng là thế tử phi cô em chồng. là Ngụy Dương hầu phủ quan hệ thông ra, lại cấp lâm gia hai cái nha đầu phất cờ họ reo, ngăn đón cùng Ngụy Dương chờ trưởng tử giao hảo những cái đó niên thiếu con cháu không được bọn họ đi cứu người, ai dám tiến lên liền một roi cấp chịu thành con quay nhi. Tỷ tỷ của ta không có bị thương đi. Cục bột béo khẩn trước hỏi, Ngụy Dương hầu ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn này chỉ bánh bao, này hỏi chính là tiếng người sao? Có việc nhi chính là hắn trưởng tử được chứ? Nga, bình thường tỷ thí a ngươi nhi tử kỹ không bằng người. liền hai cái nữ hải tử đều đánh không lại còn không biết xấu hổ tám trăm dặm tịch liệt Chấm đều thế ngươi tao đến hoảng thấy ngụy dương hầu quỳ dạp trên mặt đất nhìn chính mình đều sợ ngây người hoàng đế bệ hạ liền phiên con mắt khát khao mà nói không nghĩ tới a la võ nghệ cũng thực lưu loát thật sự là khó được cô nương hắn vừa thu lại chủ đề quang nhìn về phía ngụy dương hầu biểu tình liền cùng dường như hư lệnh một tiếng nói ngươi còn cùng chấm nói ngươi trưởng tử là cái thanh niên tài tuấn hai cái cô nương liền đem hắn cấp thí ra tới lăn lăn lăn kêu hắn tiếp tục bị đánh khi nào sẽ không bị đánh hắn mới xem như rèn luyện ra tới vậy hạ ngụy dương hầu khóc lóc kêu một tiếng giáo nữ dạy con ngươi đều không được ngươi kêu chấm như thế nào tín nhiệm ngươi ân hoàng đế liền cảm thấy ngụy dương hầu chẳng ra gì chính là thần nhi tử đánh đánh thói quen liền hảo trâm cùng ngươi nói này vẫn là ở hiển vinh trong quân liền nhà ngươi cái kia cái phế vật điểm tâm nếu là ném đến từ trước thượng sa trường chính là phá hôi mệnh ngày sau nếu là hắn có thể tồn tại từ Giang Đông trở về, ngươi đến cảm tạ lâm ra hai cái nha đầu. Không có các nàng mỗi ngày thao. Thao luyện nhà ngươi kia phế vật, hắn vẫn là cái pháo hôi mệnh. Hoàng đế một chân đem ngụy dương hầu đá tới rồi trên mặt đất, thấy này sắc mặt tái nhợt trung niên quỷ dạp trên mặt đất khóc đến đáng thương cực kỳ, liền không kiên nhẫn mà nói, hiện vinh trở về thật là không sai nhi, này trong kinh. Nhớ năm đó loại này ngoạn ý nhi, trâm đã sớm một roi chịu đã chết. Hắn hư tiếng. gọi người đem ngụy dương hầu cấp kéo đi ra ngoài ngụy dương hầu chống bệnh thể tới hoàng đế bệ hạ trước mặt cáo trạng lại không hoàn thành thật là nản lòng thoai trí thương tâm địa bị kéo đi rồi Tỷ tỷ của ta nhất định là vì ta cục bột béo liền rất khoe ra mà ngưỡng đầu nhỏ nói là nha hoàng đế bệ hạ ánh mắt lại bắt đầu lơ mơ có thể xử lý ngụy dương hầu phủ đại công tử a la quả thực văn võ song toàn a hắc hắc hắc cục bột béo ngộng ảo mà nắm móng nuốt nhỏ cười Hắc hắc hắc hoàng đế bệ hạ chảy nước miếng xoa xoa đại móng nuốt cười. Thất công chúa khỏe miệng run rẩy mà nhìn này hai, liền không kiên nhẫn hỏi, "Các ngươi còn hạ không giới cờ?" Nga nga nga, này cục thoạt nhìn là chấm thắng. Hoàng đế bệ hạ vội vàng thu hồi ngu xuẩn tươi cười, túi đầu sở trường chỉ điểm chính mình trước mặt chờ đợi, đếm đếm, quả nhiên liền phát hiện vẫn là chính mình quân cờ nhi càng nhiều, thấy cục bột béo tâm tình tự hào, cũng không nhân nhất thời thắng thua liền khổ sở gì, liền dựng ngón tay cái tán dương, vinh nhục không kinh. thắng không, kêu bại không nỗi, rất có phong độ đại tướng. Hán thượng một lần còn khen chính mình huệ chất lan tâm, lúc này đây thế nhưng lại khen chính mình, cục bột béo liền rất ngượng ngùng mà xua tay nói, qua loa qua loa. Đúng rồi, ta có thứ tốt cho bệ hạ. Cục bột béo khuôn mặt nhỏ lập tức liền thần bí. Là cái gì? Hoàng đế bệ hạ cùng thất công chúa đầu tức khắc đều thò qua tới. Lục hoàng tử đứng ở cách đó không xa ôn hòa mà nhìn. Xem. Ta đưa cho bệ hạ đùa bình an. cục bột béo trong tay liền lộ ra một bạch ngọc đùa bình an tới hoàng đế nhìn này bùa bình an đột nhiên lâm vào trầm mặc nay thực quen mắt thực phảng phất là tĩnh vương điện hạ từ hoàng đế nơi này cướp đi kia một đậm nhi đây là hoàng đế khỏe miệng run rẩy mà nhìn này bùa bình an ngẩng đầu nhìn cục bột béo nghĩ tới tĩnh vương đối chính mình cùng đối hậu cung các phi tần tạo thành tâm linh thượng không thể xóa nhòa thương tổn đột nhiên biết chính mình gần nhất kia ác mộng là như thế nào tới từ tĩnh vương đoạt đi rồi chính mình rất nhiều bùa bình an Hoàng đế bệ hạ liền làm vài thiên đắc ngộng, không biết là cái gì duyên cớ, mỗi ngày liền mơ thấy một con béo đô đô lông xù xù hồ ly tiểu béo cái đuôi đắc y rào rạt mà ghé vào rất nhiều rất nhiều bữa bình an thượng lan lộn móng vuốt nhỏ lay bữa bình an lay đến rầm rầm mà. Khi đó hoàng đế bệ hạ còn tưởng rằng chính mình kêu nào lộ hồ tiên cấp nhìn chúng, hơi kém cách gọi sư tiến vào trừ tà. Hiện giờ nhìn nhìn lại chính mình trước mặt đắc y đến run lỗ thay cục bụi béo, hoàng đế liền tiếp tục trầm mặc. chính mình bị cướp đi bảo bối lại gọi người mượn hoa hiến vật, loại mùi vị này nhi thực thương. Thương thân thương tâm, liền không nói nhiều. Đưa cho bệ hạ. A Nguyên rất hào phóng mà nói. Hoàng đế nỗ lực hồi lâu, mới vừa rồi méo này vừa bình an thu hồi tới, nghẹn ra hai chữ tới. Đa tạ. Hắn tâm tình miễn bản nhiều buồn bực. Không khách khí, ta cùng bệ hạ ai với ai. A Nguyên liền ngượng ngùng mà rũ xuống đầu nhỏ, nhỏ giọng nhi nói, bệ hạ rất tốt với ta, ta cũng đối bệ hạ hảo. Nga. Dung bệ hạ đồ vật tới hồi báo bệ hạ nguyên lai like đây là bánh bao nhóm cảm ơn chi đạo a hoàng đế ngự một tiếng hoàng hậu nương nương có bệ hạ có thất công chúa điện hạ có kia lục hoàng tử điện hạ cung cấp một cái ở hoàng đế run rẩy ánh mắt cục bột béo dung cảm mà xốc xốc chính mình tiểu áo khoác liền lộ ra một chuỗi nhi bửa bình an nàng từng bước từng bước mà phân lại giơ một con bửa bình an đưa cho mỉm cười tiếp nhận lục hoàng tử thấy hoàng đế bệ hạ vẻ mặt dối rắm mà nhìn chính mình liền oai oai đầu nhỏ hỏi làm sao vậy đâu Nàng thực mờ mịt cũng thực vô tội, chính là hoàng đế bệ hạ liền nhịn không được, ngơ ngác mà chỉ vào nàng bên hông đùa bình an nhóm hỏi, ngươi biết trong cung đầu, các cung phi tần muốn một cái đều không thể được sao? A Nguyên ngẩn ngơ. A huyền kia tiểu tử làm bậy A. Hoàng đế kỳ thật kêu các vị tổ tông đoạt đi rồi bùa bình an lúc sau, cũng không thừa nhiều ít chữ hàng nhi, còn muốn đi thưởng cho bên ngoài chính mình đắc lực thần tử, chờ tới rồi hậu cung này một khối. Hoàng đế liền dư lại ba. Lại cho hoàng hậu một cái, cho triệu quý phi một cái. Còn có một cái bị thất công chúa cấp đi cho thành phi, liền không có. Cung oán rất nặng a. Ta nơi này cũng không nhiều lắm. Cục bột béo cảnh giác mà bưng kín chính mình tiểu đáo khoác. Không tính toán đoạn ngươi, ngươi đương chấm là A Huyền kia dã man người đâu. Hoàng đế liền than một tiếng, nghĩ chờ Hiển Vinh trưởng công chúa trở về giang đông, lại cùng đại sư nhóm nhiều niệm niệm kinh gì cấp chế tạo gấp gấp một đám ra tới, sờ sờ A Nguyên đầu nhỏ liền lộ ra không có hảo ý tươi cười. Hắn cười đến đáng sợ cực kỳ, A Nguyên hừ hừ hai tiếng. Vội vàng từ hắn đối diện lăn xuống tới. Thấy nàng một bộ muốn ra bên ngoài chơi bộ dáng, hoàng đế liền vội vàng hỏi, chấm mang ngươi đi chơi đi." Hắn ánh mắt khát khao cực kỳ, A Nguyên liền trần chờ một chút. Cùng với mang theo A Nguyên nhi hạt chơi, không bằng phụ hoàng ngươi nhiều giáo A Nguyên một ít võ nghệ, quay đầu lại nàng liền sẽ không bị người khi dễ." Thất công chúa liền ở một bên nghiêm túc mà nói, "Nàng tỷ tỷ có thể tấu đến Ngụy Dương hầu phủ tiểu tử răng rơi đầy đất, A Nguyên sau này cũng có thể." Hoàng đế sử sốt túi đầu nhìn nhảy trên mặt đất vô tâm không phổi cục bộ béo méo méo nàng béo má ngơ ngẩn trong chốc lát kêu nàng vui vui vẻ vẻ mà chơi không cần tiêu nàng tập võ hoàng đế đột nhiên đệ thấp thanh âm nói kia nàng lại bị khi dễ làm sao bây giờ không phải có người bảo hộ nàng có ngươi một cái bá vương như vậy đủ rồi hoàng đế nói đại lời nói thật đại trên mặt tức khắc liền ăn thất công chúa một cái vương bắt quyền tiêu thảm ngã xuống ghế dựa lại che giấu ở trên mặt trong nháy mắt thương cảm hắn liền nghĩ đến Nếu năm đó lúc ấy, tam công chúa nói muốn tập võ thời điểm, hắn cũng kêu nàng cùng A Nguyên giống nhau như cái gì đều không cần phải đi nỗ lực, có lẽ tam công chúa sẽ không phải chết ở như vậy còn chưa thịnh phóng tốt đẹp tuổi. Hắn đã chết rất nhiều thân nhân, chính là chỉ có tam công chúa làm hắn vĩnh viễn đều không thể quên. Tuổi nhỏ nho nhỏ thân hình bị rất nhiều đao kiếm đâm vào rách tung tóe tay nàng lại gắt gao mà nằm chính mình chiến đao. Như vậy tam công chúa, có một cái như vậy đủ rồi. Đi mau đi mau, không cùng phụ hoàng chơi. thất công chúa một đốn liền lôi kéo cục bột béo cùng lục hoàng tử ra tới nàng phụ hoàng lại lưu nước mắt nhất định không muốn gọi bọn hắn thấy quay đầu lại nhi lại cùng phụ hoàng một khối chơi a thất công chúa không rõ hoàng đế vì cái gì nhìn về phía a nguyên ánh mắt luôn là mang theo vải phần hoài niệm nàng thực thích a nguyên liền nắm nảy bánh bao hướng ngự hoa viên đi cục bột béo là một con thực lười biếng bánh bao đi rồi một lát liền mệt mỏi an vạ một chỗ đỉnh hóng gió không chịu động nàng phun đầu lưới thở dốc trong chốc lát Liên đối cùng chính mình cùng thất công chúa đi tới lục hoàng tử nhỏ giọng nhi nói, hôm kia ta phải tần nương nương một cái túi tiền, nương nương thiệt tình cho ta ơ. Ta không có khác có thể cảm kích, bởi vậy có một cái bùa bình an. Nàng nhỏ giọng nhi nói, ta muốn hôn tay đưa cho nương nương biểu đạt ta cảm tạ, cho nên ngày đó không có kêu điện hạ giúp ta đưa. Lại nói tiếp nàng đã sớm nên tiến cung, nếu không phải mặt kêu chu ngọc cấp trào hoa, cần gì phải trốn rồi này rất nhiều thiên. Vậy ngươi như thế nào trước cho ta? Thất công chúa liền đắp này bánh bao bả vai hỏi. Bởi vì công chúa nhất định tưởng lập tức liền thấy tâm ý của ta. Thả tân nương nương là trưởng bối, hẳn là thân thủ đưa. Lục hoàng tử liền an tĩnh mà nhìn trước mặt vật nhỏ. Hồi lâu, hắn nhợt nhạt ánh mắt bên trong nổi lên một chút ôn hòa. đa tạ ngươi. Hắn cảm thấy A Nguyên rất thú vị, nhưng ở trong cung chỉ thấy thức quá thất công chúa bực này hậu cung tiểu ba vương, còn có thất hoàng tử cái loại này tâm tư hay thay đổi ra hỏa. bởi vậy này thuần lương đơn thuần vật nhỏ đã kêu lục hoàng tử cảm thấy phá lệ đáng yêu hắn xem nàng ngửa đầu đối chính mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ chỉ cảm thấy nụ cười này sạch sẽ tới rồi cực điểm liền méo nhéo nàng lỗ thai ôn thanh nói mâu thân biết cũng sẽ thực vui vẻ hắn kia luôn là phản phất cách cái gì thanh lanh trong sáng trong ánh mắt nhắc tới lý tần thời điểm lộ ra vài phần ấm áp đi thôi lục hoàng tử liền lanh a nguyên đi gặp lý Tần. cục bột béo liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo lục hoàng tử nghiêm túc mà đi đường Hoàn toàn một bộ không lo lắng lục hoàng tử đem chính mình cấp lãnh địa phương khác đi bán đi bộ dáng. Thấy nàng thiết tiểu béo chân nhi lắc lư mà đi theo chính mình, lục hoàng tử liền cười cười. Nhiều như vậy đơn thuần tiểu muội muội, đảo cũng không tồi. Bọn họ một đường liền đi tới một chỗ thực yên lặng cung điện, cung điện không lớn, thả phảng phất là tại hậu cung xa xôi địa phương, liền mãn cung cung nữ cái gì đều ở chỗ này, đều hiếm thấy rất nhiều, thanh lanh thanh lù, lộ ra vài phần phá lệ thế lãnh Chính là lục hoàng tử lại tựa hồ cũng không để ý. Thân thủ đẩy ra cửa cung lánh thất công chúa cùng A Nguyên đi vào đi. A Nguyên liền thấy này trong cung điện đầu cũng không lớn, cao cao cung tường che giấu nửa phiến không chung, cung nhân không nhiều lắm, cũng không thấy ân cần mà lui tới. Giờ phút này ở bên ngoài, Lý Tần đang ngồi ở một chỗ ghế mây thượng nhàn nhã mà, phảng phất vô sủng cùng tịch mịch, đều lệnh nàng thờ ơ bộ dáng. Nàng uống một ngụm trong tầm tay trà, ho khan hai tiếng, nghe thấy tiếng vang nhìn qua, thấy đứng ở sân cửa mấy cái hài tử, liền lộ ra ôn hòa tươi cười. Công chúa tới. nha, còn có thập cô nương. Cú bột béo quay đầu lại nhìn nhìn thất công chúa, thấy nàng đối chính mình cười hì hì nháy mắt. Lúc này mới ngượng ngùng mà đi đến lý tần trước mặt rơ đùa bình an nhỏ giọng nhi nói, đưa cho tần nương nương, bình an như ý nha. Nàng ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ ở hẹp hẹp ánh mặt trời dưới rực rỡ lấp lánh. Lý tần sửng sốt, lúc sau nở nụ cười, duỗi tay đem này bùa bình an hệ ở bên hông, thò người ra đem á nguyên ôm ở trong ngực sờ sờ nàng đầu. Ta thực thích, đa tạ ngươi. Cục bột béo liền tất tất tác tác mà cười trộm lên. Lục hoàng tử thấy nàng cùng Lý Tần thân mật thả cũng không khinh thường mà dựa vào một khối, thanh lanh khỏe miệng gợi lên một cái thiệt tình độ cung. 118 chương 118 Đa tạ nương nương đưa ta túi tiền. A Nguyên cảm thấy mỗi một phần thiện ý, chính mình đều hẳn là cảm ơn mà tiếp thu sau đó hồi báo. Lý Tần cùng chính mình cũng không lớn quen thuộc, chính là lại nguyện ý cho chính mình theo thật xinh đẹp túi tiền, cái này kêu nàng trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Đó là một loại bị người để ở trong lòng vui sướng. So với một cái nho nhỏ vừa bình an, vẫn là Lý Tần này lo lắng túi tiền càng tiêu nàng càng kích. Nàng cọ cọ Lý Tần vặt áo, thấy nàng sửng sốt một chút cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, liền cảm thấy phảng phất là ở chính mình trong cung duyên cớ. Lý Tần so ở ngự hoa viên tự tại rất nhiều. Lục hoàng tử đưa A-Dư trở về Ninh quốc công phủ kia một ngày, hắn cùng thất hoàng tử một khối đi rồi, nàng mới nghe tính vương nói cho chính mình, Lý Tần lại như thế nào nhập cung Nàng chỉ là nam triều thực bình phàm nữ tử, buồn có thể có một phần bình an nhân sinh, chỉ gả cho người bình thường. Cơm canh đạm bạc lại gợn sóng bất kinh mà vượt qua cả đời, lại nhân sinh đến mỹ mạo thả địa vị hàn vi không thể ảnh hưởng đến triệu quý phi địa vị, bởi vậy bị nam triều hoàng tộc đưa vào trong cung. Nàng cũng không được sủng ái, hoàng đế buồn bất quá là ngẫu nhiên lâm hạnh nàng vài lần, đã kêu nàng sinh hạ lục hoàng tử. Nhưng cho dù là xem ở lục hoàng tử mặt mũi thượng, hoàng đế cũng chỉ phong nàng một cái không cao không thấp tần vị, như vậy bỏ qua tay đi. Nàng cũng không ở trong cung tranh sủng, lại thông minh mà phụng dưỡng hoàng hậu thập phần cung kính, bởi vậy được hoàng hậu che chở, tuy rằng không có đế sủng, lại như cũ có thể cùng lục hoàng tử sinh hoạt rất khá. Nay trong cung sủng phi có Triệu Quý phi, Triệu Mỹ nhân, còn có từ trước rất nhiều nữ tử, luôn là ở thay đổi. Chính là lý tần sinh hoạt lại là nhất thành bất biến. Trên người nàng ốm yếu, bởi vậy liền an tâm dưỡng bệnh, kỳ thật so với kia chút tại hậu cung tranh sủng nữ tử sống được càng lâu. Nay trong cung chết quá nhiều ít sủng phi. chỉ sợ liền hoàng hậu cùng triệu quý phi đều không đến được. ngươi nếu là thích, kia sau này ta lại cho ngươi theo. Lý Tần chỉ là ôm ốm A Nguyên, đã kêu nàng ngồi vào nơi khác đi. nàng nghiêng đầu ho khan hai tiếng, lục hoàng tử liền đem một kiện áo choàng rũ ra, thật cẩn thận mà khoác ở nàng suy nhược trên vai. A Nguyên liền yên lặng mà nhìn. ta này thân thể luôn luôn không khỏe mạnh, ngươi tuổi còn nhỏ, đừng gọi ta qua bệnh khí nhi cho ngươi. thấy A Nguyên nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, Lý Tần liền tái nhợt mà cười cười. Nàng hơi hơi một đốn mới vừa rồi đối Á Nguyên hỏi Ngươi mặt như thế nào chịu thương Nàng rõ ra lạnh lùng ngón tay đẻ ở Á Nguyên trên má một lát Chần chờ một chút Tiêu lục hoàng tử đi chính mình trong phòng lấy một cái màu đỏ hộp ngọc Mở ra tới Bên trong là phiếm hồng nhạt hơi mỏng một ít dầu trơn Nàng đưa cho Á Nguyên liền mỉm cười nói Đây là ta chính mình nhàn tới không có việc gì điều ra dưỡng thương xẻo thuốc dán, Sạch sẽ thật sự Cho ngươi lau mặt đảo cũng là tốt Sạch sẽ Á Nguyên liền oai hoai đầu nhỏ. Không cần dùng cùng ngươi không quen thuộc người đưa đồ vật. Lý Tần liền ôn thanh nói, nàng loại sự tình này kiến thức đến nhiều, bởi vậy liền phá lệ có kinh nghiệm. Sợ ngươi khác hướng trong đầu phóng đồ vật sao? Ngươi như thế nào như vậy cơ linh, cục bột béo kia cũng là kiến thức quá cung đấu kịch có kiến thức bánh bao, kia cái gì thương ngân keo còn không phải là ngoạn ý nhi này sao? Nàng đáp ý mà hừ hừ một tiếng, trinh trọng mà cảm tạ Lý Tần, liền nhìn đông nhìn tây mà xem này nho nhỏ cung điện, nàng cảm thấy này cung điện im ắng. Chính là Lý Tần lại tựa hồ thực thích thanh tịnh bộ dáng, liền vội vàng nhắm lại chính mình miệng nhỏ đương một viên an tĩnh như gió mị bánh bao. Nàng nghẹn đến mức quá sức, Lý Tần thấy nàng nghẹn đến mức thẳng vận chính mình tiểu thân mình, không khỏi cười khẽ lên, ôn nhu nói, ta thực thích náo nhiệt, không cần câu thúc. Gạt người. Rõ ràng trong cung thực thanh tịnh. Tại đây trong cung đầu bất quá là thanh tịnh quán, chỉ là ta từ trước vào cung phía trước, cũng là thích náo nhiệt. Lý Tần dừng một chút, dựa vào một bên uống trà. che lại bên miệng vài tiếng ho khan. Kia chờ quay đầu lại, ta tới tìm tần nương nương nói chuyện, ngài không cần chê ta phiền. A Nguyên thấy Lý Tần bất quá là nói hai câu lời nói, tiếp đón một chút ba người liền mệnh đến không thành bộ dáng, phảng phất bệnh đến so từ trước càng nghiêm trọng một ít, liền vội vàng đứng dậy nói, hôm nay liền không quấy dày nương nương nghỉ ngơi, quay đầu lại, tới, tương lai còn dài. Nàng thấy lục hoàng tử nhẹ nhàng mà đỡ lấy Lý Tần đối chính mình hơi hơi mỉm cười, cười nếu thanh phong. Liền cũng đem móng nuốt nhỏ đặt ở trước người cấp Lý Tần Phúc Phúc, lúc này mới lôi kéo thất công chúa một khối ra tới. Thấy nàng cùng thất công chúa đi rồi, Lý Tần liền lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Thật là cái đáng yêu tiểu cô nương. Mẫu thân thích nàng. Này trong cung dơ bẩn chuyện này cùng người thấy được nhiều, ai sẽ không thích sạch sẽ tiểu cô nương. Lý Tần liền cầm nhi tử tay, thấy hắn hiểu chuyện mà ngồi ở chính mình bên người. Ôn nhu nói, Hoàng hậu nương nương ánh mắt trước nay đều không có nhìn lầm quá thời điểm. Nàng thích này tiểu cô nương A Nguyên. Nàng thích A Nguyên. Lý Tần liền mỉm cười nhìn nhắc nhở chính mình lục hoàng tử, nhẹ giọng nói. Vậy thuyết minh A Nguyên là cái cực hảo nữ hài nhi, bằng không ai có thể thoát được quá hoàng hậu nương nương đôi mắt đâu. Nàng như vậy hài tử, cũng chỉ có quý phi cái loại này nhân tài sẽ không thích nàng. Chính là quý phi. Lý Tần Liên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt có trong nháy mắt lạnh lẽo nhẹ giọng nói. Quý phi cùng hoàng hậu nương nương bất đồng chính là. Quý phi không có lòng dạ, chỉ biết lợi dụng người cũng không sẽ thiệt tình đãi nhân. Ngươi cho rằng nàng đối Triệu Mỹ nhân lại có vài phần thiệt tình? Chính là hoàng hậu nương nương không giống nhau. Nếu không phải năm đó nương nương đã cứu ta, chúng ta mẫu tử chính là một thi hai mệnh. Nhi tử minh bạch, mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ nghe hoàng hậu nương nương nói. Nương nương cũng không có đem ngươi đương nô tài sai sự ý tứ, ngươi cùng dự vương Tĩnh Vương hai vị điện hạ là huynh đệ, thủ tốc tình thâm là đủ rồi. Nhi tử hiểu. Lục hoàng tử liền ôn nhu nói, hắn nhìn lý tần đối chính mình mỉm cười, liền thấp giọng nói, ai đối nhi tử hảo, nhi tử đều biết, kia nhiều mang theo a nguyên trời, che chở nàng một ít. lý tần liền tiếp tục nói, vừa nói đến cục bột béo, lục hoàng tử trong mắt ý cười liền rõ ràng vài phần, gật gật đầu ứng. cục bột béo còn không biết lý tần cùng lục hoàng tử nhắc tới chính mình, lại vui vui vẻ vẻ mà hướng thành phi trong cung đi, mặt mày hớn hở về phía thành phi nương nương kính hiến chính mình mọi việc đều thuận lợi bừa bình an, thành phi được hiếu kính liền càng thêm vui mừng. bên hồng vũ hai chỉ bừa bình an chỉ cảm thấy chính mình là này trong cung nhất giàu có phi tần càng thêm đại a nguyên như châu như bảo một bên ôm a nguyên mắng một hồi ngụy dương hầu phủ một bên cứ gọi người đi lấy vài hộp quý báu trân châu cấp a nguyên trở về lau mặt nàng cùng a nguyên vui đùa trong chốc lát đợi cho dùng bữa thời điểm mới vừa rồi kêu thất công chúa tặng a nguyên hồi hoàng hậu trong cung giờ phút này hoàng hậu trong cung đèn đốt sáng trưng phồn hoa náo nhiệt hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn thượng đầu phía dưới là dự vương cùng tĩnh vương hai vị hoàng tử a nguyên một đường lăn trở về trong cung thấy tính vương tức khắc mắt sáng rực lên thuần thục mà lăn qua đi ôm đùi lăn đến một nửa nhi gặp được trầm khuôn mặt dự vương điện hạ cục bột béo nghĩ vậy vị điện hạ vì chính mình bối hắc qua tức khắc liền thành thật lên dự vương nhàn nhạt mà đảo qua này cục bột béo xôn xao bảy tám cái bùa bình an vang lên bên hông túi lầu uống trà, dường như không có việc gì đưa đưa cho điện hạ cục bột béo nơm nớp lo sợ mà xốc lên tiểu áo khoác giải khai kêu bảy tám cái dư lại bừa bình an hai chỉ béo móng vuốt cung cung kính kính mà nâng đũa bình an đối dự vương điện hạ đưa lên chính mình mua lộ tài tiên lặng cầu nguyện ngày sau dự vương điện hạ còn nhớ rõ hôm nay chính mình như thế thượng cống không cần bởi vì một chút nho nhỏ hát qua liền lột hồ ly ra đường khăn quàng cổ thấy nàng đặc biệt cung kính một bộ hồ ly thượng cống bộ dáng dự vương khỏe miệng ngéo một cái chọn kia bửa bình an ở trong tay nhàn nhạt mà nói này vốn chính là a huyền cho bổn vương đoạt cục bột béo lăn vào tĩnh vương trong lòng ngực run bần bật nàng lại nhát gắn lên tĩnh vương liền hừ lạnh một tiếng vô vô bánh bao tiểu thân mình nghe nói ngụy dương hầu phủ nha đầu cho người ăn hủy khuất dự vương cảm thấy tốt như vậy chút đùa bình an cống đi lên cũng đủ chính mình rũ hỏi a nguyên một hồi thả thấy a nguyên mở mịt bất giác nghĩ đến ở tiền triều lâm hành là chuyên môn nhi cùng ngụy dương hầu một nhà ràng co kia ngụy dương hầu huynh đệ chất nhi hiện giờ có ở trong triều ban sai cho dù là cái hạt mẹ đầu xanh tiểu con kiến lâm hành đều mão dùng sức tâm trái đất cha này mấy cái sai sự phàm là bị lấy ở sai lầm tất nhiên liền phải chèn ép nhân ra dự vương đô cảm thấy ngụy dương hầu phủ gần nhất thảm điểm nhi đại biết đều là vì bánh bao hắn lại có một loại phá lệ đương nhiên cảm giác con hào con hào nay gần nhất mỗi người đều ở do hỏi chính mình vấn đề này a nguyên cảm thấy trả lời đến độ muốn nôn ra máu có phải hay không mãn kinh người đều biết chính mình bị cào cái đẩy mặt đào hoa khai hồng nhan hoạ thủy dự vương vươn ra ngón tay đầu điểm điểm cục bột béo đầu nhỏ a A Nguyên cảm thấy này khẳng định không phải đang nói chính mình đi. Ngươi, hồng nhan Hòa thủy, bánh bao Hòa thủy. Dự vương cảm thấy xúc cảm không tồi, điểm A Nguyên đại nao xác nhi còn có vài phần thích ý, chống cằm nhàn nhạt mà nói, sau này có ủy khuất không cần giấu giếm đại ca ngươi. Có đại ca ngươi ở, ngươi cũng sẽ không ăn ủy khuất. Lâm hành nhưng không có cấp người quen thể diện ý tứ, phía trước hắn còn cầu chính mình muốn dùng trong quân 800 dặm kịch liệt, chính là tự tay viết viết một phần thập phần chân tình thắc cảm. Đối thành vương phủ cảm thấy thật sâu lo lắng thư tử, kịch liệt đưa đi cho thành vương phi, biểu đạt một chút đối vương phủ thế tử phi cùng tương lai lo lắng chi tình. Tên gọi tắt cáo hát trạng. Nghe nói hiện giờ thành vương phi đã bất chấp nữ nhi, ra roi thúc ngựa chính trở về tới đâu. Dự vương đô có thể tưởng tượng đến ra tới, thành vương phi này nếu là quang hỏa mà trở về kinh, thành vương thế tử phi lúc này chuẩn cho hết. Đừng sợ, họa thủy là khen ngươi người gặp người thích. Dự vương thấy cục bột béo ngậm béo ngón tay trần chờ mà nhìn chính mình. Liền chọc cái chán của nàng tiếp tục nói. Dương tay. Tĩnh vương gần nhất thực buồn bực, rốt cuộc muốn thu thập ngụy dương hầu. ra hỏa này thế nhưng liền túng đến nằm ở trên giường giả chết, thế nhưng lệnh tĩnh vương không thể nào xuống tay. Tuy rằng đem A Nguyên bị thương việc báo cho thượng ở hướng Giang Đông đi trên đường A La, chính là tĩnh vương lại trước sau cảm thấy chính mình không có vì A Nguyên chống lưng. Giờ phút này đem dự vương ngón tay xóa sạch, chính mình liền rối tay cấp A Nguyên xoa cái chán, thấy phía trên có đỏ tươi ấn ký. hắn không vui mà nhìn dự vương liếc mắt một cái đem cục bột béo hướng trong lòng ngực suy suy dương mắt liền đối hoàng đế nói đều nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ ngụy dương hầu chính mình trong nhà đều dạy dô không tốt phụ hoàng hắn hiện giờ ngươi còn tưởng thế nào a hoàng đế đối a nguyên vây vây tay thấy nàng liền một môn tâm địa hoa ở tĩnh vương trong lòng ngực làm hoa liền không vui hỏi hắn trọng thương nằm trên giường đều nói thương gân động cốt một trăm thiên trong khoảng thời gian này có phải hay không kêu hắn nghỉ ngơi Trong tay sai sự trước giao ra đây. Dự vương liền ở một bên sen muộn, Hắn đang có vài cái tâm phúc môn nhân muốn xuất đầu, vừa lúc nhi trên đỉnh ngụy Dương hầu vị trí. Cũng đúng, ngươi xem làm đi. Hoàng đế liền đối dự vương thực tín nhiệm mà nói. Hắn năm đó chinh chiến thời điểm đều là dự vương ở giáng quốc, dự vương luôn luôn đô giám quốc giam đến không tồi, bởi vậy hoàng đế thực tín nhiệm dự vương. Thả muốn hoàng đế bệ hạ nói câu thành thật lời nói, kêu hoàng đế giết người phóng hỏa không thành vấn đề. chính là muốn an an ổn ổn mà cả ngày ngồi ở Long ỷ xem tấu trương, này không bằng giết Hoàng đế càng thống khoái một ít. Hắn thực thích đem không lớn quan trọng việc đều đẩy cho dự vương, chính mình chỉ xem một ít quan trọng sổ con. Ngụy dương hầu ở Hoàng đế trong lòng tự nhiên chính là không lớn quan trọng kia một khoảng, ném cho dự vương hoàn toàn không cần gì gánh nặng. Nhi thần minh bạch, dự vương khỏe mắt liền lộ ra vài phần vừa lòng. Nhưng tính cùng lâm hành có cái công đạo. Bằng không? dự vương điện hạ lấy cái gì trở về cùng ninh quốc công thế tử giao đãi bất quá lại nói tiếp ngụy dương hầu phủ ra giáo chẳng ra gì sau này chỉ hôn tông thất hoặc là hoàng tử nhà hắn cô nương vẫn là tính hoàng đế liền nghiêng người đối hoàng hậu nói bằng không lại đến như vậy một cái quản người kêu hồ ly tinh ai chịu nổi con dám động thủ không chuẩn nhà bọn họ lớn tuổi cô nương đều có thể luyện cửu âm bạch cốt chảo tưởng tượng đến như vậy nhi hoàng đế liền không rét mà run cảm thấy da thịt nhi đau hắn cảm thấy cục bột béo từng cùng chính mình nói qua kiểu âm bạch cốt chảo môn võ công này nghe tới còn man xoáy khí liền đạo văn một chút hoàng hậu vẻ mặt mơ mịt mà mỉm cười hoàn toàn không biết gì là kiểu âm bạch cốt chảo kia chính là phải dùng đầu người luyện công hoàng hậu buổi tối chấm cho ngươi nói một chút hoàng đế liền thần bí mà nói hắn ghé vào hoàng hậu bên người tỏ vẻ buổi tối phải cho hoàng hậu nương nương giảng chuyện kể trước khi ngủ hiển nhiên liền quên chính mình ở chỗ này phía trước còn trêu chọc một chút âu yếm quý phi Giờ phút này triệu quý phi chờ hắn chờ đến tất cả đều là nước mắt, lại không thấy hoàng đế trở về, lại gọi người hỏi thăm, nghe thấy này hoàng đế thế nhưng cùng hoàng hậu mâu tử một khối dung nữa, tức khắc liền tức giận đến không nhẹ. Nàng nghĩ đến từ trước hoàng đế cũng không từng đem chính mình giải khai tay liền quên ở sau đầu, không khỏi vội vàng tiến đến bạc kính phía trước, đi xem chính mình bạc kính Mỹ mạo dung nhan, chờ nhìn đến tuyết trắng hương má chỗ còn có một đạo tuy rằng đã nhợt nhạt lại bắt mắt cực kỳ vết máu, nàng liền dùng lực cắn chặt răng. nay đạo thương xẻo nàng đã dùng nam triều cung đình tốt nhất khư xẻo hương cao tới bôi, chính là đến cuối cùng vẫn là có dấu vết, tuy rằng cũng không rõ ràng. lại bạch ngọc hơi hà, lệnh nhân tâm sinh tiết đối. tưởng tượng đến chính mình này đạo thương xẻo muốn đối mặt hoàng đế cả đời, triệu quý phi liền cảm thấy không rét mà run. nàng dùng sức cầm lấy một bên chân châu phấn, một bên nguyền rửa hiển bình trưởng công chúa, một bên hướng trên mặt vô tuyết trắng một phấn, lại thấy kia đạo thương xẻo vẫn là sẽ nhợt nhạt mà lộ ra dấu vết. nay lệnh nàng có chút tuyệt vọng. nhìn kia bạc kính bên trong như cũ mỹ lệ lại không hề tuổi trẻ chính mình nàng dùng sức cầm đôi tay đứng dậy liền hướng hoàng hậu trong cung đi đại đi đến hoàng hậu trong cung thấy hoàng đế chính mang theo một viên cục bột béo vây quanh một cái cái lẩu nhi vui vui vẻ vẻ mà xuyên cái lẩu nhi kia cục bột béo còn thường thường mà xoạch miệng nhỏ ra bên ngoài phun lửa trong nồi quả táo hạt nhi triệu quý phi đôi mắt liền đỏ Vậy hạ thấy hoàng đế cùng cục bột béo có quan hệ trực tiếp ai có thể phun đến xa hơn hiển nhiên đem chính mình cấp đã quên triệu quý phi liền ai đoán mà gọi một tiếng chỉ là gọi này đau buồn bi thương một tiếng nàng lại khôi phục thiện giải nhân ý biểu tình Thần thiếp tới cấp hoàng hậu nương nương tình an không nghĩ tới gặp được bệ hạ triệu quý phi thấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn bất động nheo nho mắt liền vội vàng đi đến hoàng đế bên người ngửa đầu lộ ra một cái nhu nhu tươi cười lúc sau liền mắt đẹp rưng rưng thấp giọng nói nhìn thấy bệ hạ cùng nương nương đoàn tụ sẽ uống thần thiếp liền nhịn không được nghĩ tới thần thiếp chất nữ nhi bệ hạ nàng đã biết sai rồi Xem ở nàng tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện phần thượng, ngài tha nàng lần này đi. Nàng tuổi lớn, vậy đem triệu mỹ nhân này niên thiếu lại không có đầu góc nha đầu cấp đẩy đi lên. Có triệu mỹ nhân như vậy tùy hứng mỹ nhân ở phía trước, hoàng đế tổng hội nghĩ đến nàng nhu thuận giải ngự chỗ tốt. Triệu quý phi vừa nghĩ, một bên rơi lệ, thả chắc chắn hoàng đế sẽ thả triệu mỹ nhân ra tới. Hoàng đế vốn là không phải một cái nghiêm khắc người. Chỉ là lần này, hoàng đế lại có chút không vui. Tuổi con nhỏ. Gần nhất chấm như thế nào luôn là nghe thấy như vậy một câu. Chán ghét thật sự. Nói A-la so nàng còn nhỏ đâu, ala nhiều đáng yêu A. Hôm nay nghe xong mãn lô thai ala hoàng đế liền nhịn không được nói. ala Triệu quý phi ngẩn ra, lúc sau một đôi vũ mị đa tình đôi mắt coi chừng ngây ngô cười hoàng đế, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh mười 119 chương 119. Hoàng đế kỳ thật cảm thấy thực không cao hứng. Gần nhất này bệ hạ thường xuyên nghe được có người lấy tuổi chuyện này. tuổi con nhỏ liền có thể càn rỡ tùy hứng không đem hoàng hậu để vào mắt không đem mãn cung phi tần để vào mắt tuổi con nhỏ liền có thể chỉ vào so nàng còn tuổi nhỏ hài tử mắng hồ ly tinh chẳng lẽ còn muốn kêu hoàng đế bệ hạ khen ngợi loại này hành vi một tiếng thật tình lại cấp dựng một cây ngón tay cai a không biết như thế nào hoàng đế liền nghĩ đến từ trước triệu mỹ nhân nhiều lần phạm sai lầm thời điểm triệu quý phi luôn là nói tuổi còn nhỏ kiều khí têu hoàng đế khoan dung một vài khi đó hoàng đế tuy cảm thấy có chút không thoải mái chỉ là lại không có nghĩ đến có cái gì vấn đề. Hiện giờ, nghĩ đến A-La còn tuổi nhỏ lại có thể đi theo hiển vinh trưởng công chúa đi bảo vệ quốc gia, hắn túi đầu, lại nhìn nhìn cục bột béo tiểu hoa miêu mặt, tức khắc liền sinh ra vài phần trắng ghét. Thấy phía dưới triệu quý phi đôi mắt đẹp rưng rưng nu nhược đáng thương mà nhìn chính mình, hoàng đế rốt cuộc là cái đãi quý phi có vài phần cảm tình người, không muốn trước công chúng cho nàng không mặt mũi hòa hoãn vài phần mới vừa rồi miễn cưỡng nói, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi làm cô cô phải kêu nàng hiểu chuyện lên. Này trong cung như vậy nhiều phi tần, nhà ai không phải ở trong nhà nhận hết sủng ái. Như thế nào liền thiên nàng trường không lớn dường như. Ca ca ngươi liền không có giáo nàng hiểu chuyện điểm đã kêu nàng tiến cung tới. Nàng tuổi cũng không nhỏ. Liền tính lại tiểu, cũng là bệ hạ phi tần, này thân phận vốn là bất đồng, không thể lại phát cáu. Hoàng hậu liền ở một bên ôn thanh nói. Hoàng hậu nói chính là, nàng còn chưa kịp tha la cùng á nguyên hiểu chuyện đâu. Hoàng đế liền vuốt cục bột béo tiểu nháo đến nói. Này bánh bao chính mặt mày hớn hở mà từ cái lẩu kẹp nộn nộn thì ăn, nghe thấy được cái này liền mờ mịt ngừng đầu, vẻ mặt ngây thơ. Không thể ăn cay, ngươi chính ăn được đâu. Tĩnh vương thấy này cục bột béo ráo rắc lấm la lấm lét muốn cầm chén thịt đi chấm hoàng đế trong chén ớt cay, liền vươn bàn tay to khấu ở hoàng đế chén thượng. Phu hoàng, nàng không thể ăn cay, ngươi vì cái gì còn muốn ăn. Ha! Hoàng đế bất chấp triệu quý phi. Đồng dạng thực mờ mịt mà nhìn đem A Nguyên nhắc tới chính mình trước mặt cho nàng uống trái cây nước Tĩnh Vương, rũ đầu to nhìn nhìn trong chén đất cây, nhìn nhìn lại Tĩnh Vương, nhất thời đáng thương cực kỳ. Thấy hắn này vẻ mặt dại ra bộ dáng, Tĩnh Vương liền không kiên nhẫn mà nói, A Nguyên không thể ăn cay, phụ hoàng ngươi cố tình muốn ăn, này không phải thèm nàng là cái gì. Ngươi liền không thể nhẫn nhẫn, lần này không cần ăn. Tĩnh Vương xua tay, liền có một cái cười làm lành nội dám tới, liền cấp hoàng đế bậy hạ thả rất đơn giản gia vị. Cộng hoàng nạn. Cũng bột béo đáng thương vô cùng mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế giật giật khoe miệng, hồi lâu, đồng dạng đáng thương vô cùng gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Thịnh Vương lúc này mới lộ ra vài phần vừa lòng. Chính là Triệu Quý phi lại không hài lòng. Nàng nhu nhược như xuân liễu thân thể mềm mại đang run rẩy, thấy hoàng đế đã lần thứ hai đề cập A La, hiển nhiên là đem A La cấp tiên tâm đi, thậm chí đại khái là yêu ai yêu cả đường đi, liền A Nguyên như vậy quá mức yêu cầu đều đáp ứng. Hoàng đế muốn ăn cái gì? hay là còn muốn cố kỵ một cái thần nữ tâm tình. Này bánh bao không thể ăn tay, hoàng đế liền không thể ăn. Này không phải thần nữ, đây là tổ tông đi. Bệ hạ chỉ là triệu quý phi cũng biết hoàng đế thích ôn nhu hiểu chuyện người, đón hoàng hậu ấm áp biểu tình, nàng liền vội vàng nằm ở trên mặt đất thỉnh tội, dương mắt hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, đều là thần tiếp sai. Chỉ là bệ hạ biết đến, noan nhi. Này noan nhi chính là nàng chất nữ nhi triệu mỹ nhân. Thấy hoàng đế lại vẫn thật sự ăn không mùi vị nhi không ớt cay cái lẩu nhi còn thường thường cấp A Nguyên mất chút mới mẻ, còn phải chú ý không cần kêu A Nguyên ăn cá tôm chờ vật, nàng đầu ngón tay nhi đều là lạnh, liền ai ai mà nói, là thần thiên nghĩ, noan nhi còn tuổi nhỏ liền rời đi trong nhà, bởi vậy mới tưởng đối nàng tốt một chút, kêu nàng không cần nhận tưởng niệm trong nhà liền khổ sở mất mát. Nàng nói được đáng thương cực kỳ, hoàng đế lại dừng một chút, thở dài một hơi buông xuống trong tay chết đũa chân cũng cảm thấy đáng thương. Hắn trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng Triệu quý phi kinh hỉ mà ngẩng đầu Hoàng hậu liền cười cười Nhìn triệu quý phi kêu ôn nhu nhu nhược bộ dáng Không biết nghĩ tới cái gì Đối a nguyên vầy vây tay nhi Cục bột béo đang ở quan sát triệu quý phi đâu Thấy cái này ở phía trước Chút thời điểm chen ép chính mình tỷ tỷ người xấu Giờ phút này tuy rằng trên mặt trắng non ôn nhuận Chính là lại mơ hồ có thể nhìn đến từ khoe miệng bắt đầu Một đạo nhợt nhạt màu đỏ vết sẹo lan tràn ở gương mặt chỗ Nàng trong lòng nhưng cao hứng. lại cảm thấy chính mình đại khái nghẹn không ra vội vàng xoắn tiểu thân mình từ tĩnh vương bên người nhảy vào hoàng hậu trong lòng ngực lấy hoàng hậu trên người tôn quý vật liệu may mặc che giấu ở chính mình trên mặt vui sướng khi người gặp họa nàng béo đô đô một đoàn mềm mại mà giúp vào hoàng hậu trong lòng ngực hoàng đế liền hâm mộ một chút đứng lên đi hắn liền đối triệu quý phi thở dài một hơi cấp quý phi thiết cái chỗ dự vương trầm mặc mà buông xuống trong tay chết đũa ngươi không ăn hoàng đế vội vàng hỏi No rồi. Cao lớn cường tráng thanh niên lấy trong lòng ngực khăn xoa xoa khỏe miệng, tùy ý mà đem khăn liền ném ở trên bàn, dương mắt nhìn phong tư hiểu điệu mà ngồi ở hoàng đế bên người một bộ ôn nhu đáng thương Triệu Quý phi một lát, liền bỗng nhiên đứng dậy nói, "Nhi thần còn phải hồi vương phủ đi bồi vương phi về nhà mẹ đẻ, phụ hoàng." Nhi thần cáo lui. Hắn thật là thấy Triệu Quý phi như vậy một bộ ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng liền ghê tởm. Hắn cũng không rõ hoàng đế này cái gì thẩm mỹ, sao có thể đối như vậy một cái dáng vẻ cợm nữ nhân hạ đi miệng. không cảm thấy trên người tất cả đều là nổi da gà sao hắn đứng dậy dứt khoát cáo lui hoàng hậu liền lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng phía dưới ninh quốc công phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái ninh quốc công phu nhân liền cười xem dự vương đi nhanh rời đi bóng dáng nhưng người đối hoàng đế cười nói điện hạ rốt cuộc tuổi trẻ đúng là cùng vương phi ân ái thời điểm giờ khác này đều ly không được liền về nhà mẹ để đều phải một khối phu thê hòa thuận thần thiếp thật là hâm mộ thật sự nang vi dự vương quay lại một phen Thấy triệu quý phi chỉ là ngoan ngoãn nhu thuận mà ngồi ở hoàng đế bên người, ánh mắt hơi hơi vừa động, lại không nói chuyện nữa. Hoàng đế lại là đối nhi tử con dâu cảm tình hảo thích nghe ngóng, nghe vậy liền chụp chân cười nói, hòa thuận mới hảo. Sau này nhiều cho chấm sinh mấy cái tiểu hoàng tôn, đây là hắn công lớn một kiện. Triệu quý phi tươi cười liền có chút khó coi. Nàng hiện giờ lo lắng nhất, chính là dự vương dưới gối đã có nhi tử. thân hoàng tử con nhỏ, muốn đại hôn sinh con vào triều còn có rất nhiều năm, chính là tới rồi lúc ấy. dự vương chỉ sợ nhi tử nhi tử đều có nay tranh đoạt ngôi vị hoàng đế con nối dõi cũng rất quan trọng hoàng đế tổng không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái nối nghiệp không người hoàng tử kia không phải muốn sinh ra nhiễu loạn tới sao chính là dự vương này tuổi nàng dùng sức cắn cắn môi trên mặt lại như cũng là nhu nhu biểu tình giơ tay vì hoàng đế rót rượu liền cười nói điện hạ cùng vương phi cảm tình hảo nay tự nhiên là cực hảo vậy hạ con cháu sung xuê đây là hoàng gia hương thịnh tri tượng Thấy hoàng đế quả nhiên thực hưởng thụ gật gật đầu, nàng liền vội vàng cười nói, chỉ tiếc lục hoàng tử thất hoàng tử con nhỏ, bằng không bệ hạ dưới gối sẽ càng náo nhiệt. Nàng vốn định nói muốn chọn lựa hai cái nam triều mỹ nhân đưa cho dự vương, chỉ là lại nghĩ đến dự vương luôn luôn chán ghét chính mình, chính mình tiến cử mỹ nhân, chỉ sợ tới rồi dự vương phủ chính là một cái thất sủng mệnh. Nàng liền ru mắt, lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Nếu dự vương coi trọng một cái không giống người thường mỹ nhân, sẽ là bộ dáng gì? dự vương phi xuất thân cao quý chính là xuất thân hảo môn thuận quốc công phủ nếu là dự vương di tình biệt luyến kia bằng dự vương phi ngạo khí chỉ sợ lập tức liền sẽ quyết tuyệt nàng thời trẻ liền nhân loại này biện pháp ăn rất nhiều ngon ngọt thậm chí nghĩ đến chính mình đường tỷ muội nhạc dương quân chúa cũng là bởi vì nam dương hầu phủ phu thê phản bội mới có hôm nay phong cảnh bởi vậy liền càng thêm ở trong lòng nghĩ kỹ tư lên hoàng đế bị triệu quý phi nói mấy câu cấp hống đến mặt mày hớn hở liền cảm khái cười nói ái phi nói đúng Dự vương phi cũng là cái tốt, ngày thường lanh lệ hiền huệ, dự vương giao cho nàng chiếu cố, chấm thực yên tâm. Con cháu mãn đường hắn liền rất bất mãn mà nhìn một bên chính đem cái lẩu thức ăn lấy ra tới lượng lệnh tinh vương, hừ một tiếng. Xem ta làm chi? Thính vương liền không vui hỏi. Hoàng đế liền trầm mặc. Ngươi khi nào đón dâu A? Hắn quả thực sầu chết đứa con trai này. Dự vương cũng là tới rồi tuổi liền thống khoái nhi mà thành thân, như thế nào tới rồi Tĩnh vương nơi này, ra đầu rồi còn độc thân. À, lần này tĩnh vương ánh mắt liền đảo qua quan tâm nhìn qua hoàng đế hoàng hậu hai vị này, lạnh lùng mà nói, nhân nhi thần không tin được phụ hoàng mẫu hậu ánh mắt. Này nói như thế nào? Hoàng hậu liền cảm thấy chính mình nằm cũng trúng đạn. Phía trước không phải mẫu hậu cảm thấy ngụy dương hầu phủ đại tiểu thư thích xứng nhi thần. Thấy hoàng hậu cũng xấu hổ mà không nói lời nào, tĩnh vương liền lãnh đạm mà đem thật dài chân ra, anh tuấn mặt mày càng thêm không kiên nhẫn mà nói, ở bên ngoài từng bức từng bước vô cùng hiền lương dịu ngoan. nội bộ không biết đều là cái gì tâm địa giang dảo chi nhân chi diện bất tri tâm nếu không phải các nàng trong nhà tiểu nha đầu banh không được mắng a nguyên nhi thần thế nhưng cũng không biết bên ngoài ngăn nắp nội bộ chính là ở trong nhà như thế giáo dưỡng kia ngụy dương hầu phủ đại cô nương bên ngoài cũng co vài phần mỹ danh nói vậy ở hoàng hậu trước mặt cũng rất tốt đẹp bằng không hoàng hậu cũng sẽ không động tâm tư chính là đương ngụy dương hầu phủ phê bình a là a nguyên cái gì hồ ly tinh thời điểm Vị này đại cô nương nhưng sẽ nói một câu công đạo lời nói. Hoặc là năm đó ấu muội mội đi theo người nhà học thời điểm, sẽ cao dai nàng không nên như vậy đi vũ nhục hai cái không quen biết nữ hài tử. Nàng đại khái cái gì đều không có làm, bởi vậy, chu Ngọc mới cảm thấy, mang chửi người hồ ly tinh cũng không có cái gì không đúng. Thính vương tưởng tượng tưởng đều cảm thấy phiền thật sự. Này thế ra hào môn bên trong, tự nhiên là có thực tốt nữ hài tử, liền tỉ như ninh quốc công phủ mấy cái, miễn cưỡng còn đều tính không tồi. Chính là tĩnh vương vẫn là cảm thấy, chính mình đến nhìn nhìn lại. Tuy rằng đều nói là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính là còn phải là điện hạ chính mình thích nữ hài tử sau này ở một khối mới sung sướng. Triệu quý phi hiện giờ nhất không muốn chính là kêu tĩnh vương đại hôn, nàng trong lòng một đốn, thấy hoàng đế nghe vậy liền gật gật đầu, liền nói sang chuyện khác cười hỏi, điện hạ mới vừa nói cái gì đáng thương. Nếu là điện hạ cảm thấy noãn nhi đáng thương, nàng có thể vào cung hầu hạ bệ hạ, chẳng sợ rời đi trong nhà trong lòng sợ hãi uy khuất chính là vì bệ hạ, cũng là vui vẻ chịu đựng. Nàng giờ phút này khỏe mắt từng đỏ, hoa lê dính hạt mưa lúc sau trên mặt Mỹ lệ động lòng người, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn hoàng đế. Ai nha, ngươi không nói chấm đều phải đã quên. Hoàng đế liền đối nhà mình ái phi cười cười, vội vàng liền nói nói, noãn nhi ở trong cung có ngươi cái này thân cô mẫu, nay tính cái gì đáng thương. Chấm từ trước còn không cảm thấy, hiện giờ nghĩ đến, đi theo hiển vinh ly kinh những cái đó nữ hài tử, cũng đều còn tuổi nhỏ liền đi chịu khổ đi. Thấy triệu quý phi sắc mặt cứng đờ, hắn liền thấp giọng thở dài nói, rời xa cha mẹ, các nàng cũng thực sợ hãi. Các nàng vốn nên ở kinh thành an hưởng phong cảnh tôn vinh, được đến phụ huynh sủng ái sung sướng mà thịnh phong chính mình tốt đẹp nhất tuổi tác. Chính là lại đều đi đi bộ đội. Bệ hạ nói được cũng là, không bằng liền ban thưởng các nàng đi. Hoàng hậu liền cười nói, triệu quý phi hận không thể cho chính mình một bản thai. Hoàng đế có thể nghĩ đến đây, chỉ sợ đều là vì cái kia ala Nàng tưởng tượng đến A-la kia Trương Bình tuyệt sắc tư dung mặt liền cảm thấy trong lòng phiên loạn, cũng không đếm được đây là hoàng đế lần thứ mấy đề cập A-la, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Rốt cuộc là hoàng đế nhiều năm bên gối người, nàng tự nhiên là biết, A-la đây là kêu hoàng đế cấp đặt ở trong lòng. Loại này không kể, bị một cái khác nữ hải tử vân đạm phong khinh mà đánh bại tư vị nhi triệu quý phi nói không rõ là cái gì cảm giác. Này trong cung tới tới lui lui như vậy nhiều sủng phi. Chính là triệu quý phi lại cảm thấy chính mình thế nhưng sợ cái kia thậm chí đều không có tiến cung tới cùng chính mình tranh sủng A-la. Bởi vì khác sủng phi bất quá là mới mẻ, không đi tâm, chính là này một cái, hoàng đế lại nhớ thương cực kỳ. Nhớ thương ở ngoài, còn có chút thật cẩn thận, thậm chí không dám khinh nhờn mạo phạm bộ dáng Nhớ trước đây, hoàng đế đãi nàng cũng không có như vậy cẩn thận. liền tỷ như giờ phút này, nếu không có A-la, hoàng đế chẳng lẽ còn sẽ nghĩ đến những cái đó ly kinh quý nữ rời nhà đáng thương. Triệu quý phi trong lòng liền nhịn không được đau lên. Nếu nói nhiều năm như vậy, nàng đối hoàng đế không có một chút thiệt tình, kia mới là gạt người. Năm đó nàng vì mạng sống, cũng vì chính mình sau này vinh hoa phú quý bò lên trên hoàng đế giường, lúc ấy là không có thiệt tình. Chính là đương nàng hưởng thụ này mười mấy năm thịnh sủng, đương hoàng hậu phong cảnh đều không kịp nàng, nàng trong lòng sao có thể đối hoàng đế không có nửa phần cảm tình. Chính là liền ở nàng đối hắn có cảm tình thời điểm, hắn trong lòng lại bắt đầu cất vào đi khác nữ tử. Không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, Kia thiếu nữ đẹp như Hoa Quỳnh, nở rộ ở hoàng đế đáy lòng, liền không còn có một chút không tốt đẹp. Nàng thậm chí cảm thấy, hoàng đế thích cái kia A-la, lại căn bản không có nghĩ tới kêu A-la hầu hạ chính mình. Bằng không, bằng hoàng đế địa vị, đã sớm đem A-la cấp khấu tiến cung tới. Triệu Quý Phi chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, trên mặt tươi cười cơ hồ muốn chịu đựng không nổi, miễn cưỡng gật gật đầu, hồi lâu, dùng sức mà nắm chặt tay mình. nàng mang theo vài phần lạnh băng mà nhìn phía dưới cùng hoàng hậu đối ẩm coi như cái gì đều không có nghe thấy ninh quốc công phu nhân ninh quốc công phu nhân chính là hoàng hậu thân muội muội a la lại là a nguyên thân tỷ tỷ đương nhìn đến như vậy mỹ lệ thiếu nữ ninh quốc công phu nhân trong lòng sẽ có nghĩ đến cái gì a la chính là tĩnh vương cấp tiến cử đến hiển vinh trưởng công chúa trước mặt triệu quý phi chỉ cảm thấy hết thể phù quang lược ảnh đều sâu trôi ở cùng nhau tức khắc liền ở trên lưng sinh ra tinh mịn mồ hôi lạnh nàng lúc này mới minh bạch Nguyên lai like này hết thảy đều là hoàng hậu ở sau lưng lưu tính, bất quá là dùng một cái mỹ mạo tuyệt sắc lại không tham mộ hư vinh bộ dáng thiếu nữ, liền đem hoàng đế tâm từ nơi này cấp kéo ra tới. Nàng như cũng một bộ đoan trang đại khí, mẫu nghi thiên hạ phong phạm, cũng không ghen ghét. Chính là thủ đoạn lại như vậy lợi hại. Triệu Quý phi đón hoàng đế hứng thú bừng bừng mà nói muốn ban thưởng những cái đó quý nữ cái gì, trước mắt hơi hơi biến thành màu đen, không tự chủ được mà sờ sờ chính mình trên mặt vết sẹo. Hiền Vinh Có phải hay không cũng cố ý bị thương nàng mặt? Các nàng quả nhiên đều là một đám người. Buồn cười nàng bị hoàng đế sùng ái nhiều năm như vậy, thế nhưng tin hoàng hậu thoái nhượng cùng nhẫn mại, chưa bao giờ có đem nàng để ở trong lòng. Hiện giờ nghĩ đến, bất quá là hoàng hậu ở tê mọi nàng, muốn một kích tức chúng thôi. Nàng không hề tuổi trẻ, vì thế liền muốn đem càng tuổi trẻ cấp phùng đi lên kêu nàng thất sùng. Triệu quý phi liền lạnh lùng mà nhìn kia viên tránh ở hoàng hậu trong lòng ngực cười trộm sau một lúc lâu cục bột béo chính mặt mày hớn hở mà vây quanh hoàng đế cũng đi theo đề nghị ban thưởng cái gì, trong lòng kiên kỵ càng sâu. Nếu nói A La là, là câu dẫn hoàng đế, kia này viên bánh bao là tới câu dẫn ai? Đúng rồi. Thân hoàng tử gần nhất ở nàng trước mặt, như thế nào để ra rất nhiều lần này lâm ra A nguyên. 120 chương 120 Trải qua cùng hoàng đế bệ hạ một phen thảo luận, cục bột béo cảm thấy mỹ mãn mà ra cung đi. tuy rằng nàng cảm thấy triệu quý phi xem chính mình ánh mắt nhi có chút quái chính là nàng không đem triệu quý phi để ở trong lòng bởi vì hoàng đế bệ hạ lần này không cùng triệu quý phi đi ăn cơm liền lưu tại hoàng hậu trong cung luôn mồm phải cho hoàng hậu kể chuyện xưa thấy triệu quý phi rõ ràng tức giận đến không nhẹ lại còn muốn nhu thuận mà rời đi a nguyên liền cảm thấy trong lòng vui vẻ và cung đã kêu ngươi như vậy vui vẻ thấy cục bột béo mỹ tư tư mà câu lấy thất công chúa ly cung phía trước đưa tặng cho chính mình tiểu cây châm thưởng thức Ninh quốc công phu nhân liền nhịn không được nở nụ cười. Nàng ôn nhu mà vớt vật nhỏ ngoan ngoan dơ lên khuôn mặt nhỏ nhi, liền cảm thấy hôm nay mang A Nguyên vào cung là mang đúng rồi, này có hoàng đế xử trí ngụy dương hầu phủ, sau này liền sẽ không lại có người sẽ giáp mặt khinh thường A Nguyên. Nàng trong lòng thương tiếc nữ nhi, túi đầu thấy A Nguyên lại mỹ tư tư mà từ trong lòng ngực lấy ra lý tần đưa cho chính mình dưỡng thương dược, liền lấy ra tới người người, cười hỏi nàng nói, nương nương thích người sao? Người gặp người thích. Cục bột béo ra mặt dày nói, lục hoàng từ đâu? Điện hạ đối ta thực hảo, nương nương đối ta cũng thực hảo. A nguyên liền có chút mê mang hỏi, mẫu thân vì cái gì hỏi cái này? Người đoán, ninh quốc công phu nhân liền ôm lấy nữ nhi tiểu thân mình cười nói, ngài sợ nương nương lợi dụng ta a Ta cảm thấy nương nương cùng thế vô tranh, không phải cái người xấu. Cục bột béo liền cấp lý tần nói một câu công đạo lời nói, thấy ninh quốc công phu nhân mỉm cười gật đầu, sẽ nhỏ giọng nhi cúi đầu nói, so. So thế tử phi đáng yêu nhiều. Nàng gần nhất chơi đến không tồi tiểu đồng bọn nhi, thất công chúa mẹ đẻ thành phi thực ôn nhu, lục hoàng tử mẹ đẻ lý tần cũng thực ôn nhu, chỉ có vệ cẩn mẫu thân thành vương thế tử phi. Nàng biết chính mình xuất thân không tốt, tuy rằng ghi tạc ninh quốc công phu nhân dưới gối, nhưng xét đến cùng lại chỉ là cái thứ nữ, bởi vậy thế tử phi không thích chính mình thực bình thường. Chính là nàng vẫn là thực mất mát. Nàng đại khái bị súng hư, một chút không thích, đều sẽ kêu nàng có chút khổ sở. Sau này chúng ta không đi thành vương phủ. Ninh quốc công phu nhân liền ôn thanh nói. Chính là thành vương điện hạ, vương phi nương nương còn có á cẩn là vô tội nha. A Nguyên liền rồi rắm sàn nhà béo ngón tay nhỏ giọng nhi nói. Liền tính đi, chỉ sợ cũng không được tự nhiên. Sau này ngươi muốn gặp á cẩn, liền đưa thiếp mời thỉnh hắn tới trong phủ. Ngươi đại ca ca đi thành vương phủ, nếu mang theo ngươi, các ngươi liền tại tiền viện nhi, không cần phải đi hậu viện nhi thấy nàng. Thấy A Nguyên ngoan ngoán gật đầu. Ninh quốc công phu nhân liền lộ ra tươi cười. Nàng nghĩ đến hôm nay nhìn thấy quý phi bộ dáng, liền cười nhạo một tiếng, xoa tiểu khuê nữ đầu nhỏ nhi thấp giọng nói, thật là dơ bẩn. Đương nàng nhìn không ra tới triệu quý phi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nay thật đúng là ghê tởm nhân tài sẽ tưởng ghê tởm chuyện này. Chỉ là những lời này nàng sẽ không bẩn A nguyên tâm, mẹ con hai cái thân mật mà trở về Ninh quốc công phủ. Ninh quốc công phủ gần nhất liền rất náo nhiệt bận rộn. Không chỉ có là A dảo A hình hôn sự. còn có nam dương hầu sắp ly kinh ninh quốc công thái phu nhân trong lòng luôn là không qua được chẳng sợ nam dương hầu này nhi tử sát thật thực lệnh nhân sinh khí nhưng mà giờ này khắc này thái phu nhân bản tính kiên cường lại như cũ thập phần thương tâm a nguyên chỗ nào cũng không đi liền lưu tại thái phu nhân bên người bồi nàng xoay quanh thảo thái phu nhân thích thái phu nhân liền nhìn này cục bột béo ra sức mà không phải dơ tiểu nắm tay cho chính mình đóng chân chính là xoắn tiểu thân mình ở trước mắt chơi bảo còn gập gành mà phải cho chính mình kể chuyện xưa nhưng thật ra trong lòng ngất thiếp vài phần nàng đối mặt ra nguyên thái độ liền càng thêm ấm áp nhìn cục bột béo ở chính mình trước mặt loạt lăn liền thở dài một hơi vào lúc ban đêm thái phu nhân đã kêu ninh quốc công phu nhân thu xếp ngày mai ra hiến lần đầu tiên kêu nam dương hầu đem nhạc dương quận chúa hòa thuận vui vẻ dương quận chúa bên người cái kia nha hoàn tay háo loan đều cấp mang lên nghe được thái phu nhân thế nhưng chủ động kêu chính mình đi quốc công phủ nhạc dương quận chúa đều sợ ngây người nay quả thực chính là vui như lên trời có thể vào quốc công phủ bị thái phu nhân thừa nhận, lệnh nàng danh chính ngôn thuận, Nhạc Dương quận chúa đã suy nghĩ rất nhiều năm, nhiều năm như vậy, nàng hận không thể đem thái phu nhân cấp phủng đến bầu trời đi, thái phu nhân lại đối nàng thờ ơ, chính là không muốn để ý tới nàng. Nay đối với Nhạc Dương quận chúa chính là rất lớn đả kích. Hiện giờ bị triệu hoán đi quốc công phủ, Nhạc Dương quận chúa cho dù là kêu a la cấp đá rất nửa cái mạng, lại bỏ đều phải bỏ đến quốc công phủ đi. Nàng đây mặt đều là kinh hỉ, đôi mắt đẹp lưu chuyển. bệnh bệnh nhược nhược mà chống đi nam dương hầu thư phòng liền phải biểu đạt chính mình thụ sủng nhược kinh cùng khổ tận cam lai chỉ là còn chưa vào cửa nàng liền nghe thấy trong thư phòng truyền đến nữ tử nhu mị thanh âm nửa khai cửa sổ theo hướng trong nhìn lại liền thấy một người tuổi trẻ thanh tú nha đầu chính hầu đứng ở nam dương hầu bên người khuôn mặt thẹn thùng đáng yêu nhút nhát sợ sệt kia đáng thương sở sở bộ dáng tức khắc đã kêu nhạc dương trong lòng toàn vài phần đây là nàng cho nam dương hầu thông phòng tay háo loan nhân khủng nam dương hầu thật sự thích thượng Bởi vậy nàng còn đặc đặc nhi chọn cái không thế nào kiểu diễm, dung sắc bất quá là thanh tú. Nhưng mà này tay háo loan phảng phất rất được Nam Dương Hầu thích, mấy ngày này Nam Dương Hầu phần lớn ngủ lại ở thư phòng, cũng hơn phân nửa đều là tay háo loan ở hầu hạ nàng. Thư phòng này tại Tiền Viện Nhi, hậu trạch nữ tử bàn tay không đến nơi này tới, nhưng thật ra tay háo loan nhân cũng không phải danh chính ngôn thuận thiết thất, bất quá là cái thông phòng nha hoàn, bởi vậy mới có thể ở thư phòng ra ra vào vào. Nhạc dương quận chúa tưởng tượng đến nhiều như vậy thiên lại là tay háo loan ở hầu hạ Nam Dương Hầu. Nam Dương Hầu vốn là thịnh năm, là tinh lực dư thừa thời điểm, liền hận không thể ôm đồn hoa tay háo loan mặt. Nhưng mà nàng nghĩ đến tay háo loan rốt cuộc là chính mình trong tay ra tới, chỉ có thể miễn cưỡng ở trên mặt bài trừ tươi cười tới. Cũng thế, cùng với tiện nghi những cái đó không hảo đắn đo yêu tình, không bằng kêu này đối chính mình trung thành và tận tâm tay háo loan tiến lên. Dù sao bất quá là cái nha hoàn, liền tự đều không quen biết mấy cái. Cầm kỳ thư họa cái gì đều không biết, bất quá là mới mẻ hai ngày, Nam Dương Hầu liền sẽ bỏ qua tay đi. ngươi tới làm cái gì? Thấy nhạc Dương quận chúa đỡ một cái tiểu nha hoàn, khoát một kiện thật dài siêm ý thuyết tham mà đi vào tới, Nam Dương Hầu chính rửa vào ghế rửa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn làm ở án thư đối diện, kia tay háo loan nhút nhát sợ sệt mà đứng ở một chỗ khác cho hắn nghiền nát, nhưng thật ra có vài phần hồng tụ thêm hương bộ dáng. Thấy nhạc Dương quận chúa vào cửa. tay háo loan vội vàng tiến lên cho nàng tất cung tất kính mà thỉnh an thấy nàng mặc đều là thập phần mới mẻ hoa lệ tuyết trắng bên thai một đôi nhi hồng bảo hoa thai hơi hơi lay động nhạc dương quận chúa liền cười một tiếng nói hôm nay thiếp thân được lao thái thái nói nhi nói kêu thiếp thân đi quốc công phủ thiếp thân trong lòng vui mừng bởi vậy mới đến tưởng cùng hầu ra trò chuyện nhi ngươi hiện giờ cũng không phải bình thường nha hoàn chúng ta đều là giống nhau nhân nhi không cần đa lễ nàng còn ôn nhu mà đem tay háo loan cấp nâm dậy tới Này thanh tú khiếp đảm nha hoàn dương mắt đối nàng muốn nói lại thôi, chính là giật giật khoe miệng ánh mắt nhìn về phía phía sau thấy nam dương hầu chính mở một đôi hẹp dài mắt lãnh đạm mà nhìn qua tuyết trắng mặt tức khắc trắng túi đầu không nói nếu mẫu thân kêu ngươi đi ngươi đi chính là thiếp thân chỉ là cảm thấy vui mừng nhiều năm như vậy lão thái thái rốt cuộc thấy thiếp thân nỗ lực minh bạch thiếp thân đối hầu gia tâm thấy nam dương hầu ừ một tiếng trầm mặc mà nhìn trên bàn sách một trường chỗ trống giấy tuyên thành Nhạc dương quận chúa liền vội vàng ninh vòng eo đi đến Nam Dương Hầu bên người, giúp vào Nam Dương Hầu trong lòng ngực. Nàng mềm mại mà cuốn quanh này cái này cường tráng nam tử, chính là lại thấy Nam Dương Hầu một bộ thờ ơ bộ dáng, nghiễm nhiên là một bộ bị nữ tử đã sớm uy no rồi bộ dáng. Nay trong phủ trừ bỏ tay háo loan gần nhất cũng không có người hầu hạ quá Nam Dương Hầu, nhạc dương quận chúa sắc mặt liền có chút không đúng rồi. Tay háo loan bất quá là thanh tú, Nam Dương Hầu như thế nào đối nàng như vậy thích. thích cho tới bây giờ trong phủ đều có đồn đái vớ vẩn nói nam dương hầu muốn đem tay háo loan cấp để bạt đến di nương vị trí thượng này không phải cùng nàng cùng ngồi cùng ăn sao mặc kệ nhạc dương quận chúa bên ngoài là cỡ nào phong cảnh còn gọi người kêu quận chúa quận chúa kia cũng chỉ là một cái di nương một cái thiếp chính là một cái từ nàng thuộc hạ dân ra tới nha hoàn cũng muốn cùng nàng giống nhau xương tỉ muội giờ khắc này nhạc dương quận chúa đem mặt chôn ở nam dương hầu lãnh lạnh trong lòng ngực không biết là nên đoán hận gây trở ngại chính mình chính thê chi lộ nam dương hầu phu nhân vẫn là càng oán hận xuân phong đắc ý tay háo loan một ít lão thái thái kêu mội mội cũng đi đâu nghĩ đến là biết nha đầu này được sủng ái muốn cùng hầu ra một khối đi bởi vậy muốn dặn dò nàng vài phần chẳng sợ trong lòng hận đến đổ máu chính là ở nam dương hầu trước mặt nhạc dương quận chúa vĩnh viễn đều là ôn ôn nhu nhu hiền lương tốt đẹp bộ dáng nàng cười ngâm ngâm mà nhìn kia tay háo loan liếc mắt một cái thấy này nha hoàn dám nhìn nam dương hầu nói không ra lời Liền ở trong lòng căng thẳng, chỉ hận chính mình đôi mắt hạt, thế nhưng không có nhìn ra tay háo loan thế nhưng lại như thế nào một bộ hồ mị tử bộ dáng, Này nu nhược bất lực, thời trẻ đều là nàng nhạc dương chơi dư lại. ân, Nam dương hầu liền đơn giản mạ ứng. Hầu ra! Đi quốc công phủ cấp lao thái thái thịnh an, có thể hay không mang lên A Dư? Nhạc dương quận chúa liền thật cẩn thận hỏi. Nam dương hầu không ở trong phủ, nàng càng hy vọng A Dư có thể thảo thái phu nhân thích. ngày sau có thể lưu tại quốc công phủ nàng không lâu trước đây như vậy khinh cuồng mà chạy về tới mẫu thân chính phiền nàng phiền thật sự ngươi mang lên nàng bất quá là tự rước lấy đủ. nam dương hầu đem nhạc dương quận chúa từ trong lòng ngực cấp đẩy ra đứng dậy đem trước mặt chỗ trống giấy tuyên thành lung tung mà đoàn thành một ngày ném đến trên mặt đất không chút để ý mà nói mẫu thân bực bội lên luôn luôn không cho người lưu thể diện ngươi không sợ a dư bị mẫu thân quát lớn mặt mũi vô tổn, đại có thể kêu nàng đi theo đi hắn khởi thân tia tay háo loan liền vội vàng tiến lên thành thành thật thật mà cho hắn phủ thêm áo ngoài thế nhưng so nhạc dương quận chúa còn cung kính vài phần nhạc dương quận chúa nằm ở trên bàn hung tợn mà nhìn này đại nha hoàn tay háo loan sợ tới mức cả người phát run muốn nói cái gì đó lại chỉ là ngậm nước mắt túi thấp đầu xuống nhạc dương quận chúa nơi nào chịu kêu nam dương hầu thấy này nha hoàn một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thả thấy tay háo loan rõ ràng đã hầu hạ quá nam dương hầu Lại như cũ giống như chưa kinh nhân sự giống nhau mà đáng thương ngượng ngủng, niên thiếu vũ mị, liền càng thêm mà dưới đáy lòng ghi hận vài phần. Nàng vội vàng chính mình rơi lệ, tú tay cầm nam dương hầu và táo thấp giọng nói, chính là lao thái thái thiết gia yến, nói là kêu thái thái cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư đều đi. Mọi người đều đi, chỉ A Dư không đi, kia A Dư trong lòng nên nhiều khổ sở nha hầu ra. Nàng không phải cũng gọi người chê cười sao. Nàng dừng một chút, liền trần chờ mà nói. Bằng không đã kêu đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ở trong phủ bồi. Tứ nha đầu ngũ nha đầu cũng không đi, đều là giống nhau thứ nữ, á dư không đi, cũng đương nhiên. Nam Dương Hầu liền nhàn nhạt mà nói. Nhạc Dương quận chúa sắc mặt tức khắc liền cứng đờ Tứ cô nương A Nguyệt, ngũ cô nương A Hoan, này hai cái Nam Dương Hầu thứ nữ đã bị người quên đi đã bao nhiêu năm. Nam Dương Hầu luôn luôn trong mắt đều không có này hai cái thứ nữ, như thế nào đột nhiên nhắc tới các nàng. Thả! A Nguyệt cùng A Hoan! Như thế nào có thể cùng A Dư đánh đồng? Chính là, chính là A Dư nơi nào là giống nhau thứ nữ. Nàng là Nhạc Dương Quận Chúa sinh nha. Têu A Dư thế nhưng cùng này hai cái tiểu trong suốt nhì thứ nữ xếp hạng cùng nhau, Nhạc Dương Quận Chúa trong lòng càng thêm không cam lòng. Nam Dương hầu thấy Nhạc Dương Quận Chúa chỉ là ninh khăn lưu nước mắt, dừng một chút liền nhàn nhạt mà nói: A Dạo cùng A Hình thực mau liền phải xuất giá, mẫu thân tự nhiên muốn các nàng qua đi. Ngươi ngày sau không cần lại nói, đích thứ có khác, lớn nhỏ có thứ tự. ngươi ngày sau không cần nhắc lại a dư việc hắn lúc này để cập cái gì đích thứ có khác lớn nhỏ có thứ tự nhạc dương quận chúa mặt đều cứng đờ lên thời trẻ nam dương hầu sủng nàng thời điểm trong mắt nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì đích thứ có khác nàng trong lòng không biết như thế nào liền sinh ra vài phần sợ hãi thấy nam dương hầu sắc mặt nhàn nhạt, nhạt đột nhiên dùng sức nắm chặt nam dương hầu xiêm ý ỉa hầu ra chính là a dư nếu không được lão thái thái thích nàng tiền đồ nàng còn nhỏ ngày sau lại nghỉ không muộn nam dương hầu liền trầm giọng nói chính là nam dương hầu lại không muốn nghe nàng nói cái gì chỉ kêu tay áo loan đi theo nam dương hầu phu nhân truyền lời nhi cùng đi ninh quốc công phủ lại mắt nhìn nhạc dương quận chúa nhạc dương quận chúa biết hắn luôn luôn cẩn thận nếu chính mình không ở thư phòng bên trong liền đoạn sẽ không gọi người khác cũng ở trong đó đành phải đi theo hắn tiểu chạy bộ ra tới đứng ở ánh mặt trời phía dưới nàng nghiêng đầu nhìn nam dương hầu góc cạnh rõ ràng sườn mặt nhịn nhẫn mới vừa rồi thấp giọng nói hầu ra không lâu trước đây a dư về nhà là lục hoàng tử cùng thất hoàng tử hai vị điện hạ đặc biệt đưa nàng trở về thiếp thân quá chút thời gian muốn mang a dư đi trong cung chính miệng cảm tạ hai vị điện hạ nàng ngửa đầu run rẩy lông mi thượng lăn lộn trong suốt nước mắt mỹ lệ tới rồi cực điểm năn nỉ mà nhìn nam dương hầu ân nam dương hầu liền nhàn nhạt mạ ứng hắn vẫn chưa cản trở a dư tiên đồ nhạc dương quận chúa trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi tuyết trắng trên mặt càng thêm sáng giỏi có thể thấy được nam dương hầu đãi các nàng mẹ con nhưng thật ra là có vài phần thiệt tình chỉ là nhạc dương quận chúa này phân vừa lòng tâm tình thẳng đến tới rồi ninh quốc công phủ gặp được thái phu nhân tức khắc đã bị thái phu nhân tạp cái dập nát e sợ cho thái phu nhân bắt bẻ chính mình hồ ly tinh bởi vậy nhạc dương quận chúa hôm nay bất quá là mặc một cái tám phần tân váy nhan sắc cũng hoàn toàn không tươi đẹp cục mi rũ mắt ngược lại đem một bên tay áo loan cấp phụ trợ đến thủy linh linh tú trí nàng tiểu tâm cẩn thận mà cấp thái phu nhân thịnh an liền thấy thái phu nhân quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy niên thiếu thanh thuần tay háo loan đem nàng triệu đến chính mình trước mặt quan sát một lát không biết như thế nào đột nhiên nhữ như mày theo bản năng mà nhìn nam dương hầu liếc mắt một cái trầm mặc thật lâu thái phu nhân mới vừa rồi vớt cũng tò mò mà nhìn kia tay háo loan nửa ngày gì cũng không thấy ra tới cục bột béo nhàn nhạt, nhạt mà nói là cái thành thật nha đầu a nguyên ghé vào thái phu nhân trong lòng ngực liền thấy tay háo loan không biết như thế nào sợ tới mức đầy đầu là hãn phản phất ngay sau đó là có thể cấp thái phu nhân quỳ xuống, nàng tổ mẫu thực dọa người sao? nói bậy, rõ ràng nhưng từ ái một vị lão nhân ra, a nguyên là được rồi đối béo ngón tay. nghe nói cái này tay háo loan hiện giờ nhưng được sủng ái, nhưng như thế nào không có được sủng ái khí thế tự tin. ngược lại là gan như vậy tiểu, nhớ trước đây nhạc dương quận chúa được sủng ái thời điểm, kia nghe nói là thật không đem đại gia để vào mắt nha. Chỉ là A Nguyên lại đối Nam Dương hầu hậu viện Nhi tiểu thiếp tình huống không thế nào để ý Chỉ là thái phu nhân nhìn tay háo loan hai mắt Liền không hề mở miệng Tiêu cái này nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi Thông phòng thối lui đến một bên Ánh mắt lúc này mới dừng ở nhạc Dương quận chúa trên người Thấy nàng vội vàng tiến lên lộ ra Nhu thuận tươi cười cho chính mình tình an Liền nhàn nhạt mà nói Nha đầu này ngày sau muốn hầu hạ các ngươi hầu ra Ngày sau các ngươi cũng là tỉ muội Tốt lành ở chung đi Nàng dừng một chút Thấy nhạc dương quận chúa kính cẩn nghe theo mà nghe, trên mặt liền lộ ra một cái lạnh băng biểu tình. Nghe nói nàng là ngươi nha hoàn. Đúng vậy. Nhạc dương quận chúa vội vàng tỏ vẻ chính mình hiền huệ. Nàng thân khế đâu? Thân khế. Lấy tới. Nhà ai thiếp thất thân khế là ở một cái khác thiếp thất trong tay. Đem nàng thân khế lấy tới, giao cho các ngươi thái thái bảo quản. Thái phu nhân khinh phiêu phiêu một câu, tức khắc đã kêu nhạc dương quận chúa trên mặt huyết sắc bá mà rút đi. 121 chương 121. nhạc dương quận chúa sở dĩ lấy chính mình nha hoàn vì nam dương hầu thông phỏng bất quá chính là nhân tay háo loan thân khế ở chính mình trong tay sinh tử đều ở tay nàng tâm nhi không thể xoay người vô luận là cỡ nào thịnh sủng cũng không dám có phản cốt nàng chỉ chỗ nào tay háo loan phải đánh chỗ nào bằng không chính là một cái chết chính là thái phu nhân này một câu quả thực muốn nàng mệnh nếu không có tay háo loan thân khế tay háo loan này nha hoàn được sủng ái còn muốn bên ngoài hầu hạ nam dương hầu độc chiếm sủng ái Ngày sau sao có thể còn sẽ đem từ trước chủ tử để ở trong lòng. Húng chi thân khế dừng ở Nam Dương Hầu Phu U Nhân trong tay, chỉ cần tay áo loan muốn giữ được chính mình tánh mạng, ngày sau liền phải đối Nam Dương Hầu Phu U Nhân túi đầu xương thần. Nam Dương Hầu Phu U Nhân hòa thuận vui vẻ Dương Quận Chúa là từ địch, kia tay áo loan chỉ sợ cũng muốn đối nhạc Dương Quận Chúa ra tay. Nhạc Dương Quận Chúa chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh leo, hàm răng đều ở sợ hãi mà đánh nhau, không thể tưởng được Thái Phu U Nhân thủ đoạn như vậy đánh đá chuông hoa chỉ một cái thân khế liền đem nàng đưa vào chỗ chết nàng cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận thái phu nhân vì cái gì kêu nàng lại đây không phải đối nàng nhìn với con mắt khác mà là muốn nhìn nàng từ đây lo sợ bất an rời xa nam dương hầu đêm không thể ngủ chậm rãi nhi mà mà chết nàng nàng dùng sức mà dương một đôi vũ mị đôi mắt trên đầu đá quý bộ riêu loạn hoảng nỗ lực nắm ngực thở dốc một lát bài trừ một cái tươi cười kéo dài nói lao thái thái muốn nha đầu này thân khế thiếp thân tự nhiên không dám chậm trễ Chỉ là nàng thân khế thiếp thân còn phải đi về tìm xem Ngươi đặt ở chỗ nào rồi Tuy rằng là ở thiếp thân trong phòng Chỉ là nhất thời trong phòng đồ vật quá nhiều Lại hỗn độn Không sao Thái phu nhân nâng nâng tay Mặt vô biểu tình mà nói Không lâu trước đây ta còn cùng các ngươi hầu ra nói qua Ngươi bất quá là cái di nương Chủ nhà ở lại có thể cùng các ngươi hầu phu nhân nhà ở bất phân thắng bại Này thực không ra gì nhi Thấy nhạc dương quận chúa lung lay sắp đổ mà nhìn chính mình Thái phu nhân liền không hề nửa phần thương tiếc mà nói, ngươi dọn ra hiện giờ nhà ở đi, tiêu các ngươi phu nhân cho ngươi tuyển một cái thân phận của ngươi có thể ở lại. Vừa lúc nhi, ngươi kia nhà ở cũng muốn chuyển chuyển, thuận tiện là có thể tìm xem nha đầu này thân khế. Nàng duỗi tay liền chỉ vào bên người một cái khuôn mặt đoan túc ma ma nói, ngươi dẫn người đi tìm, tìm được rồi thân khế lại trở về. Lao thái thái, hầu ra, nhạc dương quận chúa kinh giận đan sen, nàng không nghĩ tới thái phu nhân còn không thuận theo không buông tha thượng. còn gọi nàng dọn ra hiện giờ trụ nhà ở. Tiêu nàng cùng giống nhau thiếp thất đáy ngộ, nàng, nàng như thế nào quá được như vậy nhật tử. Liên tính là người ngoài cười nhạo cùng khác thường ánh mắt nàng cũng chịu không nổi a, Như thế nào, ta còn sai xử bất động ngươi. Ngươi còn muốn các ngươi hầu ra cho ngươi làm chủ. Thái phu nhân liền cười lạnh hỏi. Lời này liền chu tâm, nhạc dương quận chúa nào dám ứng, vội vàng nhu nhược mà dưng dưng phúc phúc nói, thiếp thân không dám. Nàng một giọt nước mắt liền rơi xuống. nện ở trước ngực trên vật áo chỉ là nam dương hầu trầm mặc mà ngồi ở ninh quốc công bên người chính nhìn ninh quốc công mặt mày hớn hở mà cho chính mình khoe khoang một chân giấy phía trên siêu siêu vẻo vẻo mà viết mấy chữ nhi rất xấu chính là ninh quốc công vui vẻ cực kỳ còn run rẩy mấy chữ này nhi liền đối nam dương hầu khoe ra mà nói đẹp đi a nguyên viết có phải hay không có tài nữ ý tứ huệ chất lan tâm nha nói xong lời cuối cùng ninh quốc công liền hắc hắc mà nở nụ cười cái này Cái này là ta giáo Á Nguyên viết. Ninh Quốc Công còn chỉ vào trong đó một chữ nói. Nam Dương Hầu sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mà lên tiếng, hiển nhiên thực phiền. Nhà ta Á Nguyên cờ nghệ hảo, chiêu thức ấy chữ nhỏ cũng rất đẹp, còn sẽ vẽ tranh nhi. Ninh Quốc Công lại soát điệu nhảy ra một trương giấy tới run ở Nam Dương Hầu trước mặt vụng trông nhạc, vui mừng đến rung đùi đắc ý mà chỉ vào phía trên một con béo đô đô con thỏ đối đệ đệ thổi phồng nói, xem này con thỏ, hắc, người gặp qua trên đời này có như vậy Mỹ con thỏ sao? Đây là A Nguyên Họa. Muốn nói cầm kỳ thư họa, nhà ta A Nguyên hiện giờ cũng là tài hoa hơn người A. Ninh quốc công phủ này tờ giấy cười đến thẳng lên mặt, còn nhất định phải lôi kéo Nam Dương Hầu cùng nhạc, nơi nào còn có rảnh đi để ý tới nhạc Dương Quận Chúa. Nhạc Dương Quận Chúa thương tâm trong chốc lát, thấy Nam Dương Hầu rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, tức khắc cảm thấy cùng đường. Chính là nàng trong lòng lại nghi hoặc đến lợi hại. Trước đây Thái Phu nhân đối nàng bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không thích nàng Khá vậy trước nay đều không có như vậy lấy ra thủ đoạn tới, như thế cường ngạnh nha. Rốt cuộc là nơi nào ra đường rẽ. Chẳng lẽ A Dư chuyện này, thật sự kêu thái phu nhân như vậy bực bội, thậm chí muốn đích thân ra tay tới giáo hơn nàng. Lao thái thái. Nam Dương hầu phu nhân không nghĩ tới thái phu nhân thế nhưng muốn đem tay háo loan thân khế cho chính mình, tức khắc liền do dự lên.